vương hậu thân mình tức khắc run một chút cáo biệt hắn đây là thật sự quyết định vương thượng còn có khác biện pháp vì sao một hai phải tuyển này một cái lộ nàng thanh em run rẩy nói long hàn không có tiếp nàng lời nói chỉ chỉ ghế dựa nói ngồi đi năm đó là phụ hoàng cho chúng ta chỉ hôn hiện tại ngẫm lại đã như vậy nhiều năm đi qua nếu lúc ấy ta đối tình yêu có như vậy một chút hiểu biết ta đều sẽ không cưới ngươi không phải bởi vì ngươi không tốt Mà là bởi vì ngươi không phải ta ái, như vậy liền sẽ không xúc phạm tới ngươi, ngươi cũng sẽ không từ một cái dịu dàng nữ tử biến thành hiện giờ tàn nhẫn độc ác bộ dáng. Vương hậu đôi mắt co rụt lại, tàn nhẫn độc ác. Đây là hình dung nàng. Ngươi không cần kỳ quái, năm đó sự ngươi từ giữa làm cái gì ta rất rõ ràng, không hỏi tội ngươi, một là vì bọn nhỏ, nhị là ngươi là lòng tộc vương hậu, ngươi đã không đường, có thể đi, ta không thể bảo hộ nàng. Nhưng là cũng không nghĩ đem các ngươi bất luận cái gì một người đẩy vào tuyết cảnh, sự tình nếu ta vô pháp xoay chuyển, liền không nghĩ lại thương tổn càng nhiều người, coi như đối ta đối với các ngươi cảm tình vô pháp đáp lại hồi báo, thiếu mặc ngọc ta kiếp sau làm trâu làm ngựa còn. Nàng đi! Long Hàn thanh âm không có gì phập Phùng nói. Vậy ngươi thiếu chúng ta tình đâu? Vương Hậu nghe xong hắn nói biết chính mình năm đó làm sự hắn rõ ràng, chính là nàng tâm không cam lòng A. Ta không nợ các ngươi cái gì tình, các ngươi mỗi người tiến cung đều là các ngươi gia tộc vì từng người ích lợi làm ra quyết định. Năm đó Phụ Hoàng cho chúng ta tứ hôn liền cho ngươi gia tộc một tòa linh thạch quạng, hậu cung mỗi một nữ nhân đều là như thế. Từ các ngươi quyết định tiến cung kia một ngày bắt đầu nên biết chính mình chú định vận mệnh, các ngươi gia tộc sẽ nói cho các ngươi vương thượng là không thể có cảm tình, cho nên các ngươi có thể có được chỉ có địa vị cùng tài phú. Tại đây hai điểm thượng ta không bạc đãi quá các ngươi bất luận cái gì một người. Ta đã từng cũng cho rằng chính mình liền sẽ như vậy quá cả đời, chính là ta rốt cuộc vẫn là gặp ái như cốt tủy nữ nhân. Long Hàn thanh âm rốt cuộc có một chút biến hóa, lại lộ ra bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Vương hậu nếu không phải ngồi ở ghế trên liền sẽ trực tiếp nằm liệt trên mặt đất. Vương thượng, tuy rằng này đó là sự thật, Chính là vương thượng như thế nào liền biết chúng ta không phải bởi vì ái mộ vương thượng mà vào cung tới đâu. Long Hàn nhìn nàng nói, sống nhiều năm như vậy, nhìn nhiều năm như vậy, ngươi còn không có mình bạch sao. Ái là lẫn nhau, sẽ không bởi vì ngươi ái đối phương liền sẽ đáp lại ngươi. Vương hậu nước mắt không chê không được đi xuống lưu Đừng khóc, ta sẽ không đau lòng, làm này hết thể đều là vì Long Tộc, năm đó là, hiện giờ cũng là. Vương vị ta chuyển cho ngươi sinh hải tử, đây là ta có thể vì ngươi làm cuối cùng một sự kiện. Long hàn thanh âm lệnh xuống dưới. Vương hậu tâm nháy mắt co rụt lại, nàng muốn chưa bao giờ là này đó, chính là giờ khắc này nàng minh bạch, nàng muốn vĩnh viễn cũng không chiếm được. Nàng chậm rãi đứng lên, thật sâu nhìn mắt cái này chính mình ái cả đời lại vĩnh viễn cũng không chiếm được hắn tâm nam nhân, nàng không còn nữa đi. Cho nên vương thượng mới có thể không chút do dự lựa chọn tử vong. Long Hàn không có theo tiếng, ánh mắt lại xuyên thấu qua rộng mở cửa điện nhìn về phía bên ngoài xa xôi phía chân trời, nhưng là trên người lại để lộ ra cô đơn cùng chống vắng. Đứa bé kia đâu? Vương Thượng biết hắn tin tức sao? Vương Hậu lại hỏi một câu. Long Hàn nghe vậy, ánh mắt tức khắc lạnh xuống dưới, một lát sau, biểu tình khôi phục như thường, Ngươi năm đó chẳng phải sẽ biết hắn kết quả sao? Hiện tại hỏi cái này câu nói còn có cái gì ý nghĩa? Thấu xong. thấu linh 609 không muốn sống nữa, canh ba. linh 609 không muốn sống nữa, canh ba. Vương hậu nghe vậy nhắm mắt, đôi tay cầm, nếu thời gian có thể lui về, ta sẽ không làm như thế, ta tình nguyện thành toàn các ngươi. như vậy ít nhất ta có thể biết ngươi hảo hảo sống ở một cái khác địa phương. Long Hàn thực ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, thở dài nói, đáng tiếc trên đời này không có nếu, mặc dù lúc ấy ngươi không thăm dự, cuối cùng bọn họ cũng sẽ nghĩ đến này biện pháp. Ngươi bất quá là thúc dục sự tình phát triển mau chút mà thôi, ta sẽ lưu lại ý chỉ, các ngươi nếu là tưởng rời đi hoàng cung, có thể cái khác thành hôn. Vương hậu thoải mái cười khổ một chút, vương thượng không phải nói sao, ta là lòng tộc vương hậu, thực mau liền sẽ trở thành thái hậu, ta cả đời này liền thủ nơi này qua. Dứt lời, nàng lại thật sâu nhìn mắt hắn, lần đầu tiên kêu tên của hắn, Long Hàn, kiếp sau chúng ta không cần tái ngộ thế. Long Hàn gật gật đầu, hảo. Vương hậu xoay người, nước mắt tức khắc như suối phun giống nhau, nàng không có lại quay đầu lại, rời đi tầm cung. Long hàn cũng không có nói cái gì nữa, các nàng cùng hắn giống nhau, nhìn như mặt ngoài phong cảnh kỳ thật đều có chính mình bất đắc dĩ, hiện giờ ai cũng không có cách nào trở lại lúc ban đầu, chỉ có thể đi đối mặt. Những cái đó mơ ước hắn mông hạ này đem ghế dựa người, không biết ngồi trên tới muốn trả giá cái gì đại giới, mà chính mình ở chỗ này hết thảy. Vô luận ai đúng ai sai chung đem lấy hắn tử vong mà hạ màn, mà hắn chỉ nghĩ sớm một chút đi gặp nàng. Phương Đông Nhan bọn họ được đến tin tức khi cũng thực khó hiểu, bọn họ chính là muốn hắn một giọt tinh huyết, vì sao Long Hàn lại muốn thoái vị. Suy tư một lát sau Vân Dung cùng Phương Đông Nhan chăm miệng một lời nói, Long Hàn trước kia mất đi quá một giọt tinh huyết. Chỉ có cái này giải thích mới có thể nói được không, vô luận là cái kia chủng tộc người, đều chỉ có tam tích tinh huyết. Mất đi một dọn chỉ là tu vi lùi lại một chút, còn có thể tu luyện trở về, chính là nếu là mất đi hai dọn, tu vi sẽ mất hết, lại vô tu luyện khả năng, mà thân là lòng tộc vương thượng Long Hàn, đã không có tu vi, tay trói gà không chặt hắn căn bản vô pháp bảo toàn chính mình. Cho nên hắn muốn ba ngày thời gian, đem sự tình xử lý tốt, tuyển ra tân nhiệm Long tộc vương. Ấn Lam Thanh cũng minh bạch, hắn khó hiểu nói. long hàn vì sao biết rõ chính mình không thể lại mất đi một giọt tinh huyết còn đáp ứng chúng ta điều kiện việc này cũng không phải không có cách nào chúng ta muốn chính là long vương tinh huyết cũng không phải phi hắn không thể tân nhiệm vương thượng cũng giống nhau phương đông nhan cùng vân dung cũng rất kỳ quái long hàn làm như vậy cảm giác là tưởng tự sát chẳng lẽ hắn nguyên bản liền không muốn sống nữa vân dung nghi hoặc nói ta đến là rất muốn biết hắn kia một giọt tinh huyết chạy đi đâu ấn lam thanh chấp trước mắt Rốt cuộc Long Hàn là Long Vương, hắn tinh huyết trừ phi hắn nguyện ý, căn bản không có khả năng tùy ý bị người lấy đi. Phương Đông Nhan mày một trọn, ta cùng thường nhi thương lượng một chút, rốt cuộc Long Hàn là Vân Diễn Tra, chúng ta tổng không thể bởi vì một giọt tinh huyết muốn hắn mệnh đi. Vân Dung gật gật đầu, Phương Đông Nhan xoay người vào không gian. Bọn họ đối thoại Vân thường nghe được danh mạch, nàng ôm vừa mới tỉnh lại nhi tử ngồi ở giữa hồn trong đình ghế bập bên thượng. Đang suy nghĩ chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Thường nhi Phương Đông Nhan đi đến nàng trước mặt từ nàng trong lòng ngực ôm quá nhi tử. Phương Đông Cẩm đã hai ngày không thấy được nhà mình cha, tức khắc liệt khai cái miệng nhỏ cười. Phương Đông Nhan vươn một ngón tay, chạm vào hắn khuôn mặt nhỏ. Phương Đông Cẩm bắt lấy hắn ngón tay không bỏ. Phương Đông Nhan nhậm nhi tử bắt lấy chính mình ngón tay ngọn nhi. Nhìn phụ tử hai cái hòa thuận vui vẻ bộ dáng, vân thường con ngôi. Phương Đông Mấy ngày nay xem xuống dưới, Long Hàn người này không giống như là như vậy vô tình vô nghĩa người. Người nói năm đó vân diễn sự có phải hay không còn có cái gì ẩn tình. Có khả năng, mặc dù là vân diễn thể chất đặc thù, nhưng là mới sinh ra hắn muốn ở tuyệt long quật chung sống sót, lại còn có có thể rời đi, rất có thể không được đầy đủ là chính hắn bản lĩnh. Phương Đông Nhan gật gật đầu. Năm đó sự tuy rằng nháo thật sự đại, Nhưng là kỹ càng tỉ mỉ quá trình cũng không có người biết, Vân Diễn Nương hiện tại rơi xuống không rõ, trưởng lão long tộc chúng ta lại không thấy được, chuyện này chân tướng rốt cuộc là cái gì, chúng ta thật đúng là vô pháp cha được. Vân Thường nhăn lại mày, đi hỏi Long Hàn. Phương Đông nhan trong lòng ngực nhi tử bỗng nhiên nói, hai người liếc nhau, mới nhớ tới nhi tử linh trí cũng không phải là trẻ mới sinh nhi, tuy rằng linh trí rất cao, nhưng là rốt cuộc còn thực đơn thuần. phương đông nhan cười đối hắn nói hắn là đương sự lời nói cũng không nhất định là chân tướng phương đông cẩm nhấp nháy con mắt đều phải đã chết chẳng lẽ còn không nói nói thật hai người ngẩn ra đơn giản như vậy đạo lý bọn họ như thế nào xem nhẹ hiện giờ long hàn đã muốn chết đích sắc có khả năng nói ra chân tướng vân thường ở nhi tử gương mặt hôn một cái cười nói cẩm nhi hảo thông minh bị nhà mình mẫu thân khích lệ mẫu bảo tức khắc cười càng hoan chờ đến giao dịch khi Chúng ta hỏi trước hỏi lại quyết định muốn hay không hắn tinh huyết. Phương Đông Nhan cảm thấy cũng chỉ có biện pháp này. Ta trước đem sự tình cùng Vân Diễn nói nói. Vân Thường cảm thấy sự tình đã đến này một bước, tổng muốn cho Vân Diễn trông thấy cha hắn. Nếu Vân Diễn đối hắn cha có cảm tình, bọn họ liền ở nghĩ biện pháp khác, lộng tới tân nhiệm long vương tinh huyết hảo. Phương Đông Nhan gật gật đầu, đem nhi tử phóng tới Vân Thường trong lòng ngực, cấp nhi tử nấu cơm đi, còn cấp Vân Thường nấu mặt, nướng cá. Nương hai đều ăn rất thơm, Phương Đông Nhan uy nhi tự ăn, vẫn thường ngồi ở ra hai bên cạnh ăn, thường thường còn uy Phương Đông Nhan một ngụm thịt cá, mỗi lần uy Phương Đông Nhan thịt cá khi, Phương Đông Cẩm đều dương cái miệng nhỏ muốn ăn, lại ăn không đến, tiểu bộ dáng thực buồn bực. Phương Đông Nhan buồn cười nói, cùng ngươi nương giống nhau, đều như vậy thích ăn, hiện tại ngươi quá tiểu còn không thể ăn, chờ ngươi mọc ra nha tới, cha cho ngươi cá nương ăn. Ần ơn Phương Đông Cẩm chạy nhanh gật đầu. Nhà mình cha có một cái lớn nhất ưu điểm, chính là nói lời nói tính toán. Đem nương hai uy no sau, phương đông nhan mới đi ra ngoài. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh nghe xong hắn ý kiến sau, gật gật đầu, chỉ có thể như vậy làm. Ngày thứ ba, ở khiển trách đường Long Hy ngồi không yên, Long Tuyệt Thảo đều bị tiêu hủy, đã làm hắn kinh hãi, chính là Long Hàn vì sao phải thoái vị. Đại Hoàng tử là Long Hàn nhi tử giữa tu vi tối cao, nhưng là cũng cùng chính mình vô pháp so. hắn sẽ không sợ chính mình đoạt vị sao. Liên ở hắn do dự phải làm sao bây giờ khi, người của hắn truyền đến tin, nói chính mình phủ đệ đã bị Long Hàn phái người cấp đầy bình, trong phủ tất cả mọi người bị nắm lên nhốt ở thiên lao. kia hai người ở một phát hiện không đối khi liền rời đi. Long Hy lúc này còn có cái gì không rõ, Long Hàn đã sớm biết chính mình hành động, chẳng lẽ hắn tìm được Long tuyệt thảo biện pháp giải quyết. Không được, chính mình muốn lập tức rời đi, phủ đệ đã bị hủy. chính mình người đều bị bắt thất thất bát bát tiếp theo cái chính là chính mình long hàn tuyệt đối sẽ không khinh tha chính mình chính là lúc này hắn mới phát hiện hắn tự nhận khiển trách đường đều là người của hắn trên thực tế một cái người của hắn đều không có chính là vừa mới cho chính mình chuyển tin người nọ cũng là bọn họ cố ý bỏ vào tới ở hội báo song sau đã đầu mình hai nơi hắn hư lạnh một tiếng chính mình cái gì tu vi những người này muốn vây khôn chính mình còn làm không được đúng lúc này Một đạo khổn long tắc rơi xuống, đem hắn bó vững chắc. Hắn liều mạng tránh thoát, chính là càng tránh càng chặt. Long hàn bên người ám vệ thủ lĩnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Long hi, tội của ngươi đã công bố đi ra ngoài. Long tộc không còn có ngươi nơi dừng chân. Chết đi các huynh đệ chờ ngươi thật lâu, đi chuộc tội đi. Long hi âm ngoan ánh mắt dừng ở ám vệ thủ lĩnh trên người. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể vây khốn ta. Ám vệ thủ lĩnh cười lạnh một tiếng. Vương Thượng ra tay khi nào thất bại quá. Long Hy nghe vậy như mày, âm thầm vận khởi ma lực, mới phát hiện chính mình ma lực vận chuyển càng ngày càng chậm, càng ngày càng yếu. Hắn kinh hãi, Long Hằng cư nhiên ở chính mình tới khiển trách đường khi liền đối chính mình động thủ. Chờ xem, Vương Thượng sẽ không làm ngươi chết thực dễ dàng. Ám vệ dứt lời liền biến mất thân ảnh. Long Hy tức khắc nằm liệt trên mặt đất, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình sẽ thất bại, hắn còn đắc ý rào dạt. Nguyên lai chính mình bất quá là cái nhảy nhót vai hề, Long Hàn mắt lạnh nhìn chính mình nhảy nhót lung tung. Tận trời trong cung, Vân Thường đã từ trong không gian ra tới, hôm nay là bọn họ cùng Long Hàn ước định nhật tử, nàng cũng nên xuất hiện. Vân Thường từ lúc trong không gian ra tới, Long Hà đôi mắt liền sáng, đi vào nàng bên cạnh nhẹ giọng kêu lên, chủ nhân. Vân Thường cười nói, Ngươi như thế nào biết ta là người chủ nhân? Chủ nhân cùng ta trong ngộng giống nhau như lúc. Long Hà gãi gãi đầu nói. Vân thường cười, giơ tay một đạo quang mang đánh vào hắn giữa mày, hai người chi gian linh hồn khế ước tức khắc bị kích thích, hai người đều có thể cảm giác được rõ ràng bọn họ chi gian linh hồn thượng liên hệ. Cùng lúc đó Long Hà thân thể bị một tầng kim quang bao phủ, tu vi hô hô tăng trưởng, chẳng những vân thường kinh ngạc, chính là Long Hà chính mình cũng thực kinh ngạc, hắn chính là vẫn luôn đều không thể tu luyện, ngày ba ngày mới ở phương Đông Nhan chỉ điểm hạ bắt đầu tu luyện. Chính là trước mắt là tình huống như thế nào, tìm được chủ nhân còn có thể làm chính mình thăng cấp. Phương Đông Nhăn nói, chính hắn thiên phú bản thân liền rất cường đại, hơn nữa thường nhi hiện giờ đã là chân thần cảnh tu vi, các ngươi là linh hồn khế ước, cho nên khế ước sau khi thức tỉnh, ngược một phương được lợi rất lớn. Vân Thường hiểu rõ, Cao Hưng nói, như vậy vừa lúc, chính mình linh sủng cái nào đều cùng chính mình khế ước khi đều so với chính mình thực lực cường. Vân Hà là cái thứ nhất so với chính mình được, cho nên Vân Thường có tài biết điểm này. Long Hà thăng cấp xong, vui sướng nhìn Vân Thường nói, Chủ nhân, cho ta ban danh đi. Ngươi nguyên bản gọi là gì? Vân Thường nghĩ nghĩ hỏi. Long Hà đôi mắt tối xâm lại, tối đầu nói, bọn họ chưa cho ta đặt tên. Vân Thường nghe vậy giơ tay xoa xoa đầu của hắn, về sau ngươi đã kêu Vân Hà, chúng ta Vân Hà như vậy ưu tú, bọn họ không xứng cho người đặt tên. Hắn đời trước là Long tộc đệ nhất dũng sĩ Long Hà, nay một đời còn sẽ là dũng sĩ, chẳng qua không phải Long tộc, như vậy vì kỷ niệm bọn họ tương ngộ Vân Thường bảo lưu lại tên của hắn, chỉ là làm hắn đi theo chính mình họ Vân. Vân Hà ánh mắt sáng ngời, "Ân, ta kêu Vân Hà, bọn họ không xứng cho ta đặt tên, về sau ta sẽ trở thành đệ nhất dũng sĩ. Vân Thường nghe được hắn nói chính mình sẽ trở thành đệ nhất dũng sĩ khi, nghĩ là quả nhiên có được dũng sĩ linh hồn. Cư nhiên vẫn là tưởng trở thành đệ nhất dũng sĩ. Xem ra lời trước, Vân Hà chính là lấy trở thành đệ nhất dũng sĩ vì vinh. Sẽ. Vân Thường cổ vũ hắn nói. Vân Hà thật cao hứng, tìm được chủ nhân, hắn về sau không bao giờ cô đơn. Người còn có vài đồng bọn, đi vào trông thấy bọn họ đi. Vân Thường đem Vân Hà đưa vào chính mình trong không gian. Vân Hà nhìn xa hoa lộng lấy không gian ngây ngẩn cả người, chủ nhân cư nhiên có tùy thân không gian. vân thích mấy người đều vây quanh lại đây chỉ có vân diễn ngốc ngốc ngồi ở một bên ánh mắt không biết nhìn cái gì đâu mấy người cho nhau nhận thức sau cửu hoàng nói hắn là vân diễn là cái thứ nhất đi theo chủ nhân linh sủng hắn cha chính là các ngươi vương thượng long hàn ngày hôm qua chủ nhân nói với hắn hắn cha sự hắn liền vẫn luôn như vậy vân hà đi đến vân diễn bên cạnh nói cha ngươi là cái thực ghê vân vương vân diễn nghe vậy thu hồi mơ hồ ánh mắt chính là hắn không thích ta Còn đem ta ném vào tuyệt long quật. Cha ta cũng không thích ta. Vân Hà thở dài. Hai cái cùng mệnh tương liên đồng loại tức khắc liền thành bạn tốt. Vân tích cùng cửu hoàng. Vân xuyên thấy Vân Hà có thể làm Vân diễn tâm tình hào điểm. Cũng không quấy dày bọn họ. Làm cho bọn họ chính mình liêu đi. Long Hàn đang ở đại điện hội kiến quần thần. Mây tía trong cung tới hai người. Trong đó một người chính là bọn họ gặp qua cái kia đan sư. Một cái khác bọn họ chưa thấy qua. Hai người tiến vào sau nhìn thấy vân thường đều thực ngoài ý muốn, nàng khi nào tiến cung, như thế nào không ai phát hiện. Nghĩ đến bọn họ ý đồ đến, chủ động nói, chúng ta là long tộc trưởng lão, ta là ngũ trưởng lão, hắn là chín trưởng lão. Mấy người lúc này mới minh bạch, nguyên lai cái này đàn sư chính là trưởng lão, khó trách ngày ấy hắn có thể không trưng cầu Long Hàn ý kiến nói thẳng lời nói. Hai vị trưởng lão trước tiên tới nhất định là có việc. Phương Đông nhan thỉnh hai người ngồi xuống sau nói. Đích xác như thế, chúng ta cũng không che lấp, là cái dạng này. Ngũ trưởng Lão mở miệng nói. Nguyên lai like ngày ấy, chín trưởng Lão từ Long Hàn tẩm cung thư phòng rời đi sau trực tiếp đi tìm còn lại trưởng Lão thương lượng việc này làm sao bây giờ. Bọn họ đều cảm thấy năm đó đã thực xin lỗi Long Hàn, hiện tại không thể lại làm hắn vì Long tộc ném mệnh, cho nên phái ngũ trưởng Lão cùng chín trưởng Lão ra mặt. nhìn xem có thể hay không làm vân thường bọn họ đánh cái thương lượng dùng hạ nhậm vương thượng tinh huyết thế thân long hàn tinh huyết biết hai người ý đồ đến sau vân thường nói chúng ta chỉ cần lòng tộc vương thượng tinh huyết một giọt liền có thể đến nỗi là nào mặc cho vương thượng tinh huyết đều có thể vân thường biết long hàn trạng hôm sau kỳ thật liền không tính toán muốn hắn tinh huyết hiện tại hai vị trưởng lão tới làm thuyết khách nàng cũng thấy vậy vui mừng dù sao cũng là vân diễn tra thật tốt quá đa tạ hai vị trưởng lão lập tức đứng lên ôm quyền thi lễ cảm tạ vân thường như thế rộng lượng ta có thể hỏi một chút long hàn có phải hay không đã mất đi một giọt tinh huyết vân thường hỏi ngũ trưởng lão cùng chín trưởng lão lẫn nhau coi liếc mắt một cái đích xác như thế cho nên chúng ta mới có nảy thỉnh cầu hắn kia một giọt tinh huyết là chuyện như thế nào vân thường lại hỏi ngũ trưởng lão cùng chín trưởng lão sắc mặt có chút khó xử chín trưởng lão nói Đây là chúng ta long tộc bí mật, thật sự là không có phương tiện báo cho. Vân thường mày một chọn, không có phương tiện báo cho. Đúng lúc này, Long Hàn bên người ám vệ thủ lĩnh phủng một cái hộp vào được, ngũ trưởng lão cùng chín trưởng lão nhìn đến hộp tức khắc đại kinh thất sắc. Vài vị, đây là chúng ta vương thượng một giọt tinh huyết, vương thượng nói, hắn đã tuân thủ hứa hẹn, hy vọng các ngươi cũng có thể tuân thủ hứa hẹn, đem đan vương cùng luyện chế đan dược phương pháp giáo hội chúng ta long tộc đan sư. mà khác Long hy chúng ta vương thượng đã đem dùng Khổn long tác bó trụ, phong hắn ma lực, các ngươi tùy ý trừng phạt, nhưng là không cần lưu hắn tánh mạng, để tránh lại thai họa long tộc hoặc là chủng tộc khác. Ám vệ thủ lĩnh thần sắc bi thương. Vân thường ngây ngẩn cả người, long hàn động tác như thế nào nhanh như vậy, cư nhiên đem tinh huyết đưa tới, nàng chạy nhanh hỏi, các ngươi vương thượng đâu. Thấu chương xong, Chương 610 năm đó chân tướng, canh một, Chương 610 năm đó chân tướng, canh một. Ám vệ thủ lĩnh hít sâu một hơi, vương thượng đã rời đi. Rời đi. Hắn đi nơi nào? Ngũ trưởng lao đứng lên đi đến bên cạnh hắn hỏi. Ám vệ thủ lĩnh lắc đầu nói, không biết, vương thượng nói chúng ta về sau chính là tân nhiệm vương thượng ám vệ, cùng hắn không còn có quan hệ, hắn cũng sẽ không đã trở lại. Văn võ ba con đâu, cứ như vậy nhìn hắn rời đi. Ngũ trưởng lao thẳng dầm chân nói. Sự phát đột nhiên, ai cũng không nghĩ tới vương thượng nói đi là đi. Căn bản không ai phản ứng lại đây. Ám vệ thủ lĩnh Tu Vi rất cao A, cũng chưa phản ứng lại đây. Vân thường mắt hạnh xẹt qua một đạo ám mang, hắn lại như thế nào rời đi. Mất đi hai giọt tinh huyết căn bản không có khả năng là dựa vào Tu Vi rời đi, tất nhiên là mượn dùng nào đó công cụ. Chuyên tống quyền chủ. Ám vệ thủ lĩnh dứt lời cùng mấy người thi lễ sau xoay người rời đi, hắn biết đến liền nhiều như vậy, mặt khác cũng không thể nói. Về sau hắn muốn nguyện trung thành người chỉ có một chính là tân nhiệm Long Vương. Phương Đông Nhan nhìn mắt vẫn như cũ vững vàng ngồi ở trên châu ngồi chín trưởng Lao, Chín trưởng Lao giống như một chút cũng không ngoài ý mớn. Ai, hắn nói, đây là hắn có thể vì Long Tộc làm cuối cùng một sự kiện, hắn không còn có cái gì có thể hy sinh, hắn rốt cuộc vẫn là lấy như vậy quyết tuyệt phương thức nói cho chúng ta biết, lúc trước chúng ta quyết định là sai. Chín trưởng Lao nhớ tới ngày ấy Long Hắn nói, Trong lòng liền rất khó chịu. Hiện tại có thể nói nói hắn kia một giọt tinh huyết là chuyện như thế nào sao? Phương Đông Nhan vừa nghe liền biết nơi này có chuyện xưa, có lẽ cùng Vân Diễn có quan hệ. Ngũ trưởng lão cùng chín trưởng lão lướt nhau, Ngũ trưởng lão nói, "Nói đi, cũng vừa lúc làm cho bọn họ nói nói, chúng ta lúc trước quyết định sai rồi sao?" Chín trưởng lão gật gật đầu nói, "Long Hàn lúc ấy là tu vi xuất chúng nhất hoàng tử, là tiền nhiệm Long Hoàng tuyển định vương vị người thừa kế." Hắn một lòng si mê tu luyện, cái gì nhi nữ tình trường hắn cảm thấy là nhất không được, cũng đúng là bởi vì như vậy, hắn phụ hoàng càng thêm nhận định hắn là vương vị nhất chọn người thích hợp, bởi vì một lòng tu luyện, hơn nữa tu luyện thiên phú đích sắc rất cường đại, hắn tu vi tăng lên thực mau. ở hắn phụ hoàng quy thiên sau, hắn thuận lý thành. Trương kế thừa vương vị, hắn cũng làm thực hảo, là các ba cánh kính yêu vương, mà hắn vương hậu là lúc trước hắn phụ hoàng cho hắn tuyển. Kế thừa vương vị sau hậu cung phi tần mười mấy người, tuy rằng con nối dõi có mấy cái nhưng là hắn cũng không có mê luyến quá cái nào nữ nhân, cái này làm cho chúng ta chín người thực vui mừng, cảm thấy hắn sẽ không bởi vì nhi nữ tình trưởng trì hoãn long tộc đại sự, chính là chúng ta sai rồi. Thật dài tiếng thở dài làm mấy người cảm nhận được chín trưởng lão tiết hận. Chúng ta không nghĩ tới, như vậy một cái vô tâm tình yêu người, cũng sẽ yêu một nữ nhân, hơn nữa là ái như cốt thủy. Để cho chúng ta không thể tiếp thu chính là nàng kia không phải Long Tộc người. Nàng kia kêu Mặc Ngọc, chúng ta đều phản đối bọn họ ở bên nhau, cho nên Mặc Ngọc trước sau không có đã tới Long Tộc. Long Hàng thường xuyên vừa ra đi chính là một hai tháng không trở lại, liền ở chúng ta nhẫn mại đạt tới cực hạn khi. Mạc Ngọc mang thai, mà nàng hoài Hải tử vừa lúc cùng Long Tộc tiên đoán giống nhau như lúc, cho nên chúng ta yêu cầu diệt trừ đứa bé kia. Chính là đứa bé kia quả nhiên có vấn đề. Hợp chúng ta chín người chi lực cư nhiên đều giết không chết hắn, sau lại chỉ có thể. Đem hắn đưa vào tuyệt long quật, chính là liền ở đưa vào tuyệt long quật khi, hắn mâu thân đem nàng suốt đời công lực truyền cho hắn, mà long hàn tắc đem hắn một giọt tinh huyết cho hải tử. Chín trưởng Lao nói đến nơi này, rốt cuộc nói không được nữa. Vân thường bọn họ lại nghe minh bạch, đứa nhỏ này chính là Vân Diễn, cái kêu kêu mặc ngọc nữ nhân chính là Vân Diễn Nương. Nguyên lai Long Hàn không phải không thích bọn họ mẫu tử, mà là phi thường thích, cũng không nghĩ đem vân diễn đưa vào tuyệt Long Quật, mà là vô pháp ngăn cản. Vân thường minh bạch vân diễn có thể ở tuyệt Long Quật chung sống sót, còn thành công từ bên trong chạy ra tới, có ba nguyên nhân. Một là hắn bản thân cường hãn trình độ, nhị là hắn thân thể có con mẹ nó hỗn độn chi khí, tam là có hắn cha Long Vương Tinh huyết, tuyệt Long Quật chung tiêu hao tinh thần lực lực lượng đối hắn không có tác dụng. Mặc Ngọc sau lại thế nào? Vân thường nhất quan tâm chính là vân diễn nương thế nào, nàng đem suốt đời công lực đều cấp vân diễn, như vậy nàng chính mình đâu, hay không còn sống. Vân thường cũng đương mẫu thân, nàng quá lý giải mặc ngọc tâm tình, vì chính mình hài tử nàng có thể hy sinh bất cứ thứ gì, bao gồm chính mình sinh mệnh, nếu đổi thành chính mình, cũng sẽ cùng nàng giống nhau làm. Chín trưởng lão lắc đầu, không biết, hẳn là đã chết, Long Hàn ôm nàng rời đi, một tháng sau Long Hàn đã trở lại. liền rốt cuộc không có tươi cười, cái xác không hồn tiếp tục vì Long Tộc làm lụng vất vả, thẳng đến hôm nay Long Tộc tiên đoán là cái gì? Phương Đông nhăn hỏi. Chín trưởng lao ánh mắt một đốn, nhìn mắt ngũ trưởng lão, thấy hắn gật đầu, mới tiếp tục nói, nuốt vàng tới tím, Long diệt tộc hủy, nuốt vàng tới tím, Long diệt tộc hủy. Những lời này cùng đứa bé kia có quan hệ gì? Các ngươi vì cái gì cảm thấy hắn chính là cái kia có thể Long diệt tộc hủy người? Vân thường hỏi, bởi vì kia hải tử sinh ra ngày, bầu trời kim quang chấp động, ở hắn lúc sinh ra sở hữu kim quang đều đi vào phòng sinh chung, ngay sau đó hắn sinh ra, hắn là một cái mặc màu tím phiếm kim quang long. Chín trưởng lão giải thích nói, vân thường ngạc nhiên nhìn hai người, các ngươi chỉ bằng hắn lúc sinh ra dị tượng cảm thấy kia hải tử là họa tộc người. Chẳng lẽ không phải sao? Ngũ trưởng lão nhìn vân thường nói, vân thường lắc đầu nói. ta cho rằng này nuốt vàng tới tím là đại cắt việc hắn hẳn là có thể cứu lại các ngươi long diện tộc hủy đại thai nạn người ngũ trưởng lão cùng chín trưởng lão tức khắc ngây ngẩn cả người chẳng lẽ là ý tứ này là bọn họ lý giải sai rồi nghĩ đến kia hài tử sinh ra ngày đầy trời kim quang thật là điểm lành tượng trưng mà hắn là hiếm thấy mặc tử kim long sinh ra bọn họ liền vô pháp giết chết hắn chẳng lẽ là trời cao cho bọn hắn long tộc cứu tinh Lại làm cho bọn họ trở thành thái tinh Các ngươi ý tứ là chúng ta sai rồi Ngũ trưởng lão hỏi Vân thường lắc đầu nói Chúng ta không có quyền quyết định các ngươi ai đúng ai sai Về sau long tộc đại nạn là lúc các ngươi liền sẽ đã biết Chẳng lẽ trước mắt long tộc gặp được còn không phải đại nạn Chín trưởng lão khó hiểu nhìn vân thường Ta cảm thấy long tuyệt thảo hẳn là đối ứng long diệt này hai chữ Mà tộc hủy mới là chân chính đại nạn Vân thường nghĩ nghĩ nói Ngũ trưởng lão cùng chín trưởng lão tức khắc thần sắc đều không tốt, hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Kia hải tử đã bị ném vào tuyệt long quật tam và năm, đã sớm hồn phi phách tán đi. Chẳng lẽ bọn họ làm một kiện không thể tha thứ đại sai sự? Nhìn hai người thần sắc, Vân Thường liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, nàng lắc đầu nói: Ta không biết các ngươi làm đúng sai, nhưng là đứng ở ta lập trường thượng, ta là khinh bỉ của các ngươi. Hai người xá nhiên nhìn Vân Thường, khinh bỉ bọn họ. Một đám đều sống không biết mấy chục vạn năm lao đông Tây, cứ nhiên sợ hãi một cái tân sinh trẻ mới sinh nhi, đối hải tử hãm hại đến tận đây, biết rõ long tộc gặp nạn, không nghĩ tăng lên long tộc chỉnh thể thực lực, hảo dự phòng không biết tai nạn, lại đem này hết thể đổ lỗi ở một cái mới sinh ra hải tử trên người, ngạnh sinh sinh chia rẽ người một nhà, thật là không có so này càng làm cho người khinh bị sự. Ta thật là vì long hàn không đáng giá. Vân Thường không chút khách khí cỡ trách nói, Ngũ trưởng lão cùng chín trưởng lão hai người mặt ra tức khắc cũng không biết hướng chỗ nào phóng hảo, bị một cái mười mấy tuổi nha đầu như vậy khinh bỉ trào phúng vẫn là lần đầu tiên, cố tình bọn họ cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, chính là lúc ấy bọn họ như thế nào liền không như vậy nghĩ tới đâu. Phương Đông Nhan biết vân thường sinh khí, cũng là, vân diễn gặp hết thể đều là bởi vì bọn họ tự cho là đúng tạo thành, nàng không tức giận mới là kỳ quái. Vân thường lấy ra một chương đan phương đưa cho chín trưởng lão đây là ta đáp ứng long hàn ngươi hiện tại liền luyện chế đan dược không hiểu lập tức hỏi ta vội vã rời đi chín trưởng lão nhìn trong tay đan phương phát hiện cùng phương đông nhan làm người mua dược thảo căn bản không giống nhau hắn trong lòng minh bạch những cái đó dược thảo là vì mê hoặc bọn họ mà bọn họ chỉ là muốn trong đó một mặt dược thảo chính là long tộc bản thổ sinh trưởng thấu cốt thảo đan phương này thấu cốt thảo mới là chính yếu một mặt dược thảo. chín trưởng lão phạm sầu nói, này thấu cốt thảo nhu cầu lượng lớn như vậy, hoàng cung dược đường căn bản không có nhiều ít ta. người chưa học luyện đan, ta làm người chạy nhanh đi mua. ngũ trưởng lão nói, vân thường không ngôn ngữ, thấu cốt thảo đều bị bạch tà cấp mua, các người đi mua đi, mua đến mới là bản lĩnh. chín trưởng lão đem hoàng cung dược đường thấu cốt thảo đều lấy tới, sau đó bắt đầu luyện đan. Vân Thường đứng ở một bên nhìn. ở hắn thất bại một lần sau, Vân Thường cho hắn chỉ ra luyện đan chung sai lầm địa phương. Chín trưởng lao ở trải qua sáu lần sau khi thất bại, rốt cuộc thành công. Hắn nhìn đầy đất dược cha đau lòng cực kỳ. này nếu là đều luyện thành, có thể cứu nhiều ít hải tử a. Vân Thường không đi vội vã. Chín trưởng lao khó hiểu hỏi, các ngươi không phải sốt ruột rời đi sao? Ta đã luyện thành đan dược, các ngươi có thể đi rồi. Không vội các ngươi còn sẽ cầu ta vân thường không vội không vội nói chín trưởng lão tuy rằng không biết vân thường ý tứ nhưng là cảm giác được không phải cái gì chuyện tốt chính là lại không hào hỏi đúng lúc này ngũ trưởng lao hắc mặt đã trở lại nhìn vân thường nói thấu cốt thảo có phải hay không đều bị các ngươi người cấp mua đi hắn phái ra đi người đến phụ cận thành trấn mua thấu cốt thảo đi người hồi âm nói sở hữu thấu cốt thảo ba ngày trước bị người đều mua đi rồi hắn cẩn thận tưởng tượng liền minh bạch tất nhiên là vân thường phái người mua đi vân thường gật gật đầu vốn dĩ này đó thấu cốt thảo chính là cho các ngươi bắt được nguyên bản là tưởng đưa các ngươi chính là ta hiện tại xem các ngươi thực không vừa mắt cho nên quyết định giá cao bán cho các ngươi dù sao các ngươi long tộc thực giàu có nhìn xem này cung điện trang trí nhiều hoa lệ vân thường nói làm ngũ trưởng lao chán nản còn mang như vậy hắn liền không rõ bọn họ như thế nào trong nàng nàng lại vì cái gì sinh khí Chính là hắn minh bạch, vô luận nguyên nhân là cái gì, hiện tại đều phải từ vân thường trong tay đem thấu cốt thảo mua trở về. Ra giá đi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn trực tiếp thống khoái nói, chính như vân thường theo như lời, long tộc thực giàu có, cái gì bảo bối đều có, chỉ cần nàng muốn ra tới. Vân thường đứng lên đối vân dung nói, ca, việc này bạch tả phí như vậy nhiều lực, bán thấu cốt thảo đoạt được đều cho hắn, ngươi giúp hắn nói cái giá đi. Vân Dung cười cười ứng tiếng nói, hảo. Ánh mắt nhìn về phía ngũ trưởng lão, hán tả khí ánh mắt làm ngũ trưởng lão có loại không tốt cảm giác. Vân Thường cùng phương đông Nhan đi ra mây tia cung, bên ngoài bị khổn long tắc bó trụ long hi nằm trên mặt đất. Thân nhóm, hôm nay vẫn như cũ canh ba vạn tự, muốn kiên nhẫn chờ đợi Nga. Thấu chương xong, Chương 611 tìm kiếm long hàn, canh 2. Chương 611 tìm kiếm long hàn, canh 2. nhìn đến vân thường cùng phương đông nhan ra tới long hy ánh mắt dừng ở vân thường trên người trong mắt xẹt qua một mạt kinh diễm trên đời cư nhiên có như vậy mỹ nữ tử hắn tức khắc xem sừng sốt mắt đem hắn tròng mắt đào ra phương đông nhan lạnh lùng nói trông coi long hy nhân thủ khởi đao lạc thống khoái đem long hy tròng mắt cấp đào ra rốt cuộc bọn họ được đến mệnh lệnh vân thường bọn họ như thế nào xử phạt long hy đều có thể chỉ cần không lưu trữ hắn mệnh liền có thể bọn họ cũng thấy vậy vui mừng cha tân cái này lòng tộc bại hoại long hy đau đầy đất lăn lộn trong miệng còn mắng vân thường khỏe miệng vừa kéo nàng minh bạch phương đông nhan là bởi vì long hy dùng sắc mị mị đôi mắt xem chính mình mới đem hắn tròng mắt đào ra này cũng không phải hắn lần đầu tiên đào nhân ra trong mắt vân thường trong lòng nghĩ muốn hay không về sau ra cửa mang cái khăn che mặt gì đó để tránh liên lụy vô tội bất quá trước mắt vẫn là đem long hy sự xử lý đi Nàng đi đến Long Hy trước mặt, Long Hy, còn nhớ rõ Long Hà sao? Long Hy tức khắc không hô, Long Hà. Ngươi như thế nào biết Long Hà? Bởi vì chúng ta đáp ứng Long Hà giết ngươi này, lòng tộc bại hoại A. Vân thường câu môi cười cười. Không có khả năng, Long Hà đã chết. Điểm này Long Hy vẫn là thực xác định, Long Hà chính là chính mình thân thủ giết chết. Tuy rằng lúc ấy chính mình dùng thủ đoạn cũng không sáng giỏi, nhưng là Long Hà chết không chết hắn vẫn là thực xác định. Ngươi có thể giết hắn thân thể, nhưng là giết không được linh hồn của hắn, hắn hiện giờ đã chuyển thế trọng sinh, nhưng là ngươi lại vĩnh viễn không cơ hội. Vân thường chiết khấu ma người cũng không có cái gì hứng thú. Long Hy nghe vậy minh bạch, hắn không nghĩ tới Long Hà cư nhiên như vậy chấp nhất, đều đã chết còn nếu muốn biện pháp giết chính mình. Ngươi nói Long Hà đã trọng sinh. Đây là Long Hy quan tâm sự, chính mình hôm nay nhìn dáng vẻ cũng khó thoát vừa chết, có phải hay không cũng có thể trọng sinh. Ngươi cũng đừng suy nghĩ, đối với ngươi như vậy trong xương cốt đều chảy ý nghĩ xấu người liền không có tất yếu lại chuyển thế thai hòa người. Dứt lời, vân thường cũng không hề cùng hắn đối thoại, đối một bên nhìn Long Hy ám vệ nói, đậu thủ đi. Ám vệ không nghĩ tới vân thường như vậy thống khoái liền đem Long Hy giết, bọn họ còn tưởng rằng nàng sẽ hảo hảo tra tấn hắn một phen đâu, nhưng là có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ bọn họ cũng không kéo dài, trong nháy mắt Long Hy liền đầu mình hai nơi. phương đông nhan hợp lại trụ hồn phách của hắn vân thường không khách khí đem linh hồn của hắn luyện hóa vì hồn lực thu vào hồn châu nội long hy linh hồn tuy rằng không cam lòng nhưng là cũng không có thể ra sức chỉ có thể cảm giác chính mình ý thức một chút biến mất thẳng đến một chút cũng đã không có ám vệ không biết bọn họ động tác mang theo long hy thi thể trở về phục mệnh vân thường kêu ra vân hà vân hà nhìn đến long hy bị kéo đi vô đầu thi thể Những mày vân thường đối hắn nói vân hà Mặc kệ ngươi có nhớ hay không đời trước sự, nhưng là ta đáp ứng chuyện của ngươi làm được. Nguyên bản nàng cho rằng Sắt Long Hy còn muốn phí chút chắc trở, rốt cuộc Long Hy thực lực bãi ở đảng kia đâu? Phương Đông Nhan hiện tại đều không phải đối thủ của hắn, không nghĩ tới Long Hàn cư nhiên tưởng như vậy chú đáo, trực tiếp đem Long Hy dùng Khổn Long Tắc cấp trói, còn phong hắn ma lực, làm cho bọn họ dễ như trở bàn tay giết hắn. Kỳ thật Vân Thường cũng minh bạch, đây là Long Hàn ở nói cho bọn họ Các người tới Long Tộc Sự đều xong xuôi liền chạy nhanh rời đi đi, Vân Thường cũng thừa nhận thân là Long Tộc Vương, Long Hàn là thực xứng trước. Chính là Vân Diễn làm sao bây giờ? Vân Thường không gian đối Vân Diễn bọn họ là mở ra, bọn họ có thể nhìn đến nghe được bên ngoài sự, cho nên vừa mới ngũ trưởng Lão cùng chín trưởng Lão nói Vân Diễn khẳng định nghe được, hắn hiện tại nhất định rất khổ sở, nguyên bản cho rằng nhà mình cha là không thích hắn Chính là hiện tại biết chính mình trên người cư nhiên có mâu thân suốt đời công lực còn có nhà mình cha cùng mệnh giống nhau chân quý tinh huyết một dọn, hắn có phải hay không đã tha thứ Long Hàn vô pháp hộ hắn vô ưu oán hận. Phương Đông Nhan nắm lấy vân thường tay, vân thường ngẩng đầu nhìn về phía hắn, phương Đông Nhan cười cười nói, lo lắng vân diễn. Vân thường gật đầu, mày lưu túc một chút, xem ra còn muốn tìm được Long Hàn mới được, bằng không vân diễn trong lòng sẽ lưu lại tiếc nuối không nói. Đối hắn tu luyện cũng không có gì chỗ tốt. Chủ nhân, Vân Diễn có biện pháp tìm được cha hắn. Vân Hà bỗng nhiên mở miệng nói. Hắn có biện pháp? Biện pháp gì? Vân Thường ánh mắt sáng lên hỏi. Vân Diễn trên người có hắn tra một dọn tinh huyết, chẳng khác nào hắn tra một cái phân thân ở trên người hắn. Hắn có thể thông qua này tích tinh huyết cảm giác đến hắn tra vị trí. Vân Hà giải thích nói. Tinh huyết còn có thể như vậy dùng. Lúc này... Vân Dung cùng ấn lam thanh hai người từ mây tía trong cung ra tới, mặt sau đi theo mặt đen ngũ trưởng lão, hiển nhiên là bị hai người hắc không nhẹ. Vân Dung cười nói, đi thôi. Ngũ trưởng lão không nôn ngữ đi theo mấy người phía sau, vân thường chưa nói cái gì, ngũ trưởng lão tự nhiên là đi theo bọn họ đi lấy thấu cốt thảo. Ra hoàng cung, bạch tà chờ ở cửa cung, đem nhẫn chữ vật giao cho Vân Dung, Vân Dung trực tiếp ném cho ngũ trưởng lão. sau đó đem trang từ ngũ trưởng lão nơi nào hắt tới tài vật nhẫn chữ vật ném cho bạch tà đạo thường nhi nói đây là cho ngươi vất vả phí bạch ta vừa thấy bên trong nhướng mày này huynh muội hai người là kết phường khi dễ người hảo đi nếu cho chính mình liền thu đi ngũ trưởng lão vẻ mặt thịt đau nhìn bạch ta đem kia nhẫn chữ vật thu lên xem xét một chút nhẫn chữ vật thấu cốt thảo cuối cùng vui mừng điểm bên trong thấu cốt thảo cũng đủ dùng hảo đi Dùng chút tài vật đổi lấy bọn nhỏ khỏe mạnh, đáng giá Vân Hà trực tiếp đi vào trong không gian bổi Vân Diễn đi Bốn người rời đi long tộc đô thành sau Vân Thường trực tiếp lấy ra phi thuyền Thượng phi thuyền Vân Thường liền tiến vào trong không gian Vân Diễn nho nhỏ thân mình cuốn khúc Thương tâm cảm xúc đem mặt khác mấy người đều cảm nhiễm tâm tình không thế nào hảo Vân Thường đi đến hắn trước mặt bế lên hắn Vân Diễn không có phản kháng giúp vào Vân Thường trong lòng ngực tựa như không hóa hình phía trước qua ở nàng trong lòng ngực giống nhau, như vậy hắn mới có thể cảm giác được cấm áp Đừng lo lắng, chúng ta đi tìm hắn, nếu hắn không phải như vậy không song phụ thân, liền đi gặp hắn đi, chúng ta đem này tích tinh huyết còn cho hắn, hắn sẽ không phải chết đi. Vân thường mềm nhẹ thanh âm làm vân diễn nghẹn khuất bất lực tâm tức khắc có dựa vào, tiểu thân mình chịu động, hiển nhiên là tránh ở nàng trong lòng ngực khóc. Vân thường nhẹ nhàng vô hàn bối, bình phục hắn kích động cảm xúc. chờ hắn khóc đủ rồi mới đôi hắn nói ngươi thử xem nhìn xem có thể hay không tìm được hắn vân diễn gật gật đầu hắn thực ảo nào chính mình nhiều năm như vậy hắn cũng không biết chính mình trong thân thể nhiều một giọt tinh huyết nguyên lai chính mình oán hận phụ thân kỳ thật vẫn luôn lấy mặt khác một loại phương thức bồi chính mình hắn nhắm mắt lại cảm giác trong cơ thể kia một giọt tinh huyết một đạo tinh thần thượng liên hệ về phía trước lan tràn đi chủ nhân ta có thể cảm giác được hắn vân diễn kinh hỉ nói Vân Thường mang theo Vân Diễn rời đi không gian, làm hắn điều khiển phi thuyền, đi tìm Long Hàn. Vân Diễn điều khiển phi thuyền dựa theo chính mình cảm giác bay đi. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan, Vân Dung, Ấn Lam Thanh đều nhìn bên ngoài lộ tuyến, phi thuyền cư nhiên một đường bay khỏi Long Tộc, về tới thần ma trên đại lục. Long Hàn tới thần ma đại lục. Vì cái gì? Vân Thường còn tưởng rằng Long Hàn sẽ ở Long Tộc tìm cái hẻo lánh địa phương chờ tử vong đã đến. Căn bản không nghĩ tới hắn cư nhiên tới thần ma đại lục, xem lộ tuyến nơi này hẳn là ma giới địa phương. Phi thuyền tiếp tục phi hành, đều là ở ma tộc thực hẻo lánh địa phương phi hành, cuối cùng ở một mảnh rừng rậm chỗ sâu trong rừng lại. Vân diễn nhăn tiểu mày, chủ nhân, liền ở chỗ này, chính là ta tìm không thấy lộ. Đừng nóng nội, chúng ta đến xem. Vân thưởng vỗ vỗ vai hắn. Bọn họ từ trên phi thuyền xuống dưới, xem xét khởi chung quanh tới. Bốn người chuyển động vài vòng cũng không phát hiện cái gì. Phương Đông Nhan ngươi phát hiện cái gì sao? Vân thường hỏi, nàng bản thân cũng là bắt cấp tinh trận sư, nguyên bản cho rằng nơi này hẳn là có tinh trận, chính là nàng cư nhiên chút nào phát hiện đều không có. Phương Đông Nhan lắc đầu nói, này hẳn là không phải tinh trận. Vân diễn thần sắc cám xuống dưới. Lúc này, Vân Tích, Cửu Hoàng, Vân Xuyên, Vân Hà đều từ trong không gian ra tới, cùng kêu lên nói. Chúng ta tới giúp ngươi tìm. Dứt lời, bốn người liền buôn bốn cái phương hướng bay đi, tìm kiếm linh thú dò hỏi nơi này có cái gì kỳ quái, đặc biệt địa phương. Vân diễn cảm kích nhìn các đồng bọn, giờ khác này hắn tâm bỗng nhiên không như vậy khó chịu, có rất nhiều người quan tâm chính mình, chính mình không cô đơn, nhất định có thể tìm được hắn. Từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như vậy chờ đợi nhìn thấy hắn. Nửa cái thời điểm sau, Vân Hà, cửu hoàng đã trở lại. Mang về cùng cái tin tức, rừng rậm chỗ sâu trong có một tòa không lớn sơn, trên núi một cây thảo đều không dài, nhưng là bất luận kẻ nào cùng linh thú đều dựa vào vào không được. Bọn họ bốn cái tìm được địa phương, vân tích đi vào xem xét vân xuyên ở bên ngoài chờ bọn họ đâu. Mấy người lập tức đi theo vân hà cùng cửu hoàng hướng kia chỗ địa phương chạy gấp mà đi, vân xuyên canh giữ ở bên ngoài nhìn đến vân thường bọn họ nói, nơi này không phải tinh trận, là cấm chế. Vân tích có thể đi vào, nhưng là lại không cách nào mang ta đi vào. Tại sao lại như vậy? Dĩ vãng vân tích chính là có thể mang theo bất luận kẻ nào đi vào. Bọn họ đành phải ở bên ngoài chờ vân tích ra tới. Một hồi lâu, vân tích mới ra tới. Chủ nhân, bên trong có một cái sân động, cửa động dùng một cái thật lớn cửa đá phong bế, ta vào không được. Vân thường nhìn vân tích nói, ngươi mang những người khác vào không được, thử xem có thể mang ta đi vào không. vân tích gật gật đầu mang theo vân thường hướng trong đi đến có lẽ là bởi vì hai người khế ước quan hệ quả nhiên có thể hai người lại ra tới tất cả mọi người tiến vân thường trong không gian đi vân thường đi theo vân tích đi vào đi vào vân tích nói kia phiến cửa đá trước vân diễn chợt lóe thân liền từ trong không gian ra tới chủ nhân hắn ở bên trong ta cảm giác được còn có ta nương nơi này có ta nương hơi thở vân diễn nôn nóng nhìn cửa đá nói Vân thường nghe vậy trong lòng minh bạch, Mặc Ngọc là bị Long Hàn đặt ở nơi này, hắn cuối cùng thời gian tới nơi này, là tưởng cùng Mạc Ngọc cùng huyệt mà miên, Mặc Ngọc chẳng lẽ đã chết. Vân thường tức khắc đau lòng vân diễn, chẳng lẽ nhìn thấy cha mẹ chính là theo chân bọn họ sinh ly tử biệt thời điểm, giữ chặt hắn nói, đừng nóng nội, chúng ta đều đến nơi đây, nhất định có thể nhìn thấy bọn họ. Vân diễn nước mắt liền ở vành mắt chuyển động gật gật đầu, vẫn luôn ngạo kiều nhân nhi. Hôm nay là vân thường lần đầu tiên thấy hắn khóc, lúc này hắn càng giống một cái bất lực tiểu hài tử. Vân thường âm thầm thở dài, làm phương đông nhan đem vân dùng, ấn lam thanh mang ra tới, ba người nhìn trước mắt cửa đá, đều không cấm hít hà một hơi, này cửa đá thượng cư nhiên là linh hồn phong ấn. Thấu chương xong Chương 612 một nhà đoàn tụ, canh ba Chương 612 một nhà đoàn tụ, canh ba Linh hồn phong ấn là một loại cực kỳ bá đạo phong ấn. Này đây tiêu hao chính mình linh hồn chi lực vì đại giới mà bày ra phong ấn, loại này phong ấn chỉ có chân thần cảnh bắt cấp trở lên nhân tài có thể sử dụng, đối hồn lực tiêu hao rất lớn. Long Hàn vì có thể cùng mặc Ngọc Gan tĩnh cùng huyệt mà miên, cư nhiên không tiếp dùng linh hồn của chính mình chi lực phong ấn bọn họ huyệt mộ. Ở vân thường trong mắt, đây là một cái huyệt mộ. Chùi lùi đỉnh núi, không có một ngọn cỏ, dây nặng cửa đá còn không phải là mộ bia sao. Không riêng gì môn toàn bộ Sơn đều là bị linh hồn phong ấn bao phủ. Vân thường là nghĩ không ra biện pháp tới phá giải phong ấn. Phương Đông, ngươi có biện pháp sao? Vân thường hỏi, bọn họ chung chỉ có Phương Đông Nhan là tu luyện linh hồn công pháp, hơn nữa Tu Vi cũng là hắn tối cao, nếu là hắn cũng chưa biện pháp, này đạo môn thật đúng là liền mở không ra. Biện pháp là có, chỉ sợ không kịp. Phương Đông Nhan Phượng mâu hơi hơi nhíu lại. Không kịp. Vân thường nghi hoặc nhìn về phía hắn Ta có biện pháp phá giải phong ấn Nhưng là ta muốn đạt tới chân thần cảnh bắt cấp mới được Chính là ta hiện tại đột phá Ít nhất cũng yêu cầu 3 ngày thời gian Chính là Long Hàn không nhất định có thể nhịn qua ba ngày Phương Đông Nhan giải thích nói Tất cả mọi người trầm mặc. Vân diễn nghe được Phương Đông Nhan nói tức khắc nhịn không được Một mông ngồi dưới đất gào khóc lên Vân thường đang muốn đi hướng hắn Lại bị Phương Đông Nhan kéo lại Hắn lắc đầu Vân thường tức khắc minh bạch hắn ý tứ, hắn đây là muốn cho Long Hàn nghe được vân diễn tiếng khóc, phụ tử huyết mạch hợp với đâu. Vân diễn thương tâm muốn chết cảm xúc hắn tất nhiên hắn có thể cảm giác được, nếu hắn biết chính mình nhi tử liền ở bên ngoài, hắn tất nhiên sẽ mở ra cửa đá, mặc. Dù là chết hắn cũng muốn gặp nhi tử cuối cùng một mặt. Vân thường lập tức truyền âm cấp vân tích bọn họ, không cần khuyên vân diễn, làm hắn khóc đi, đẹp cả đôi đảng, một là đem hắn trong lòng buồn bực khóc ra tới. nhị là đem này cửa đá khóc hai đinh hai nhức góc tiếng khóc đem phụ cận linh thú đều do chạy vân diễn bi thương đến cực điểm căn bản không khống chế chính mình huy áp loại này trời sinh huyết mạch đáp chế không có ai có thể chịu được đầu tiên vân hà liền chịu không nổi chạy nhanh trở lại vân thường trong không gian đi bằng không hắn mới vừa y, y hảo thể chất suy yếu bệnh liền phải ở vân diễn huyết mạch uy áp treo vân tích cùng cửu hoàng vân xuyên ba người còn ở chịu đựng trong phạm vi nhưng là cũng không chịu nổi cũng đều chạy nhanh trở về trong không gian. Khóc một hồi lâu, vân diễn bi thương cũng ức chế không được, lúc này, một đạo thanh âm chuyển đến, long tộc huyết mạnh mạnh nhất mặc tử kim long cư nhiên khóc thành bộ dáng này, cũng không chê mất mặt. Vân diễn tiếng khóc đột nhiên im bặt, theo thanh âm, cửa đá chậm rãi mở ra, long hàn từ bên trong đi ra, chỉ là hiện giờ long hàn hơi thở thực lược, đứng ở cửa đá khẩu, hắn nhìn ngồi dưới đất vân diễn, vân diễn cũng nhìn về phía hắn. vân thường lúc này mới phát hiện vân diễn bộ dáng kỳ thật cùng hắn cha rất giống vân diễn trên mặt còn treo nước mắt nhìn trước mắt nam nhân hắn chính là chính mình cha hắn từ trên mặt đất bỏ dậy bước chân ngắn nhỏ đi đến long hàn trước mặt dơ lên đầu nhìn hắn long hàn túi đầu nhìn nhi tử trong mắt thương tiếc cùng đau lòng chút nào không che giấu vân diễn rối tay túm hắn vật áo cha long hàn thân mình cứng đờ trong mắt tức khắc nóng lên hắn chậm rãi ngồi xổm xuống đi Nhìn thẳng Vân Diễn, giơ tay sờ sờ đầu của hắn, không oán hận cha sao. Vân Diễn chạy nhanh lắc đầu. Ai? Long Hàn đem hắn ôm vào trong lòng ngực Lần đầu tiên bị nhà mình cha ôm Vân Diễn tiểu thân mình cứng đờ, ngay sau đó liền mềm xốp xuống dưới, dối tay vòng lấy Long Hàn cổ. Cha, chủ nhân nói đem tinh huyết còn cho ngươi, ngươi sẽ không chết. Chủ nhân! Long Hàn nghe vậy ánh mắt co rụt lại. chính mình cùng Mặc Ngọc Nhi tử cư nhiên nhận người loại là chủ. Vân Thường lấy ra cái kia trang tinh huyết hộp đi đến hai người trước mặt, đem hộp đưa cho Long Hàn, Vân Diễn không hy vọng người chết. Long Hàn nhìn Vân Thường, hắn tuy rằng chưa thấy được Vân Thường, nhưng là nhìn đến phương Đông Nhan ba người hắn cũng biết Vân Thường thân phận là cái gì, nàng chính là phương Đông Nhan thế tử, cái kia 18 tuổi thần cấp đan sư, giải Long tộc nguy nan người. Nàng cũng là Nhi tử chủ nhân. Nàng nguyện ý vì nhi tử đem tinh huyết còn cho chính mình. Long vương tinh huyết có bao nhiêu chân quý, hắn tự nhiên là biết đến, chính là vân thường cư nhiên không chút do dự còn cho chính mình. Này thuyết minh ở trong lòng nàng này lấy máu lại chân quý cũng so ra kém nhi tử tâm nguyện quan trọng. Giờ khắc này, hắn cảm thấy nhi tử nhận chủ cũng không có gì không tốt, ít nhất chính mình cùng mặc ngọc không còn nữa, còn có người nguyện ý như vậy che chở hắn. Không cần. Long hàn cũng không có tiếp. vân diễn nôn nóng nói cha vì cái gì không cần ngươi không nghĩ bổi ta sao long hàn tâm đau xót thực xin lỗi cha muốn đi bồi ngươi nương ngươi nương chờ cha lâu lắm vân diễn chạy nhanh nói chúng ta cùng đi bồi nương long hàn tâm bỗng nhiên đau xót gắt gao ôm ôm nhi tử ngươi nương hy vọng ngươi hảo hảo sống sót vân diễn không minh bạch có ý tứ gì chính là vân thường minh bạch ta chẳng lẽ mặc ngọc đã chết chính là cửa đá mở ra sau Nàng không cảm giác được bên trong có tử khí A Long Hàn hít sâu một hơi Nhìn nhi tử nói Ngươi kêu Vân Diễn Ân Vân Diễn gật gật đầu Long Hàn tâm đau xót Nhi tử tên là Mạc Ngọc Khởi Nguyên bản nhi tử hẳn là kêu Long Diễn Kêu Vân Diễn cũng hảo Long tộc đối với bọn họ một nhà ba người tới Nói thật ra không có gì hạnh phúc Cùng sung sướng đang nói Cha mẹ về sau không thể bồi ngươi Ngươi hảo hảo đi theo ngươi chủ nhân Nếu Long tộc có cái gì nguy nan, ngươi khả năng cho phép liền giúp, rút, rút, không cần vì Long tộc hy sinh chính mình cái gì, ngươi bình an khỏe mạnh cha cùng ngươi nương liền nhắm mắt. Long Hàn nhẹ giọng đối Vân Diễn nói, "Như vậy rõ ràng công đạo di ngôn nói Vân Diễn cũng nghe ra tới, hắn tức khắc gắt gao ôm Long Hàn cổ nói, "Cha, ta muốn nhìn một chút nương." Long Hàn thân mình cứng lại, ngươi nương đã biến trở về nguyên hình, ngươi nhìn không tới nàng. Vân Diễn nước mắt tức khắc lại chảy ra, Trước kia hắn nhất khinh thường ái khóc người, hiện tại hảo, hắn ngày này đã đem này tam vạn năm không đã khóc nước mắt đều khóc ra tới. Long Hàn giơ tay cấp Nhi tử đem nước mắt lau, chính là lau lại chảy ra, Vân Diễn như vậy không tiếng động khóc thút thít so vừa mới gào khóc còn làm hắn đau lòng. Hàn, là diễn nhi sao? Phía sau cửa đá bỗng nhiên truyền đến một nữ tử suy yếu thanh âm. Long Hàn thân mình chấn động, ôm Vân Diễn liền vọt đi vào, tuy rằng động tác không có trước kia mau nhưng đã là hắn lúc này nhanh nhất tốc độ. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan, Vân Dung, ấn lam thanh theo đi vào. Bốn người tiến vào sau, cửa đá chậm rãi đóng lại. Một cái đá xanh phô liền thông đạo về phía trước kéo dài qua đi, bốn người đi đến đầu, tầm mắt rộng mở thông suốt. Một cái hình tròn không gian xuất hiện ở bốn người trước mặt. Không gian ở giữa, một cái thủy tinh sân khấu thượng, nổi lơ lửng một đóa màu đen hoa sen, quang mang nhàn nhạt bao phủ mặc liên thượng. Long Hàn ôm Vân Diễn đứng ở thủy tinh trước đài, phụ tử hai cái nhìn kia đoá mặc liền, biểu tình đều không thế nào hảo. Ngọc Nhi, ngươi tỉnh. Long Hàn thanh âm run rẩy nói. Hàn, ta nghe được Diễn Nhi tiếng khóc, Diễn Nhi làm sao vậy? Ta có phải hay không ảo giác? Có phải hay không Diễn Nhi ở tuyệt long quật chung không hảo? Mặc Ngọc thanh âm thực suy yếu. Mẫu thân, ta thực hảo, ta đã rời đi tuyệt long quật. Vân Diễn mang theo khóc nước nở nói. Diễn Nhi, ta hài tử. Mặc Ngọc Thanh Âm hiển nhiên thực kích động, chính là trên người nàng vốn dĩ liền không nhiều lắm quang mang lại tối sầm đi xuống. Long Hàn Vươn một bàn tay muốn ngăn trở, chính là kia quang mang vẫn như cũ càng lúc càng mờ nhạt, hắn bất lực bi thiết đều, Ngọc Nhi. Vân Thường lắp mình đi vào thủy tinh trước đài, giơ tay cấp Mặc Liên chuyển vận sinh mệnh lực, Mặc Liên trên người ảm đạm quang mang lại chậm rãi ngưng tụ lên, Vân Thường lấy ra hồn châu. đem hồn lực cùng sinh mệnh lực cùng nhau hướng Mạc Liên trên người chuyển vận đi vào. Long Hàn khiếp sợ nhìn Vân thường, nàng cư nhiên có được như thế cường đại sinh mệnh lực, hơn nữa này hồn trâu bên trong hồn lực cư nhiên cũng rất cường đại, Ngọc Nhi được cứu rồi. Quả nhiên, Mạc Liên hấp thu hồn lực cùng sinh mệnh lực, hoa sen một tầng tầng mở ra, cuối cùng một mảnh cánh hoa nở rộ lúc sau, một đạo kim quang từ tim sen trào ra, Mạc Liên không thấy, một cái yểu điệu nữ tử xuất hiện ở thủy tinh trên đài. Long Hàn ôm nhi tử đôi tay kịch liệt run rẩy, hắn rốt cuộc lại gặp được Mạc Ngọc. Mặc Ngọc mãn mục nhu tình nhìn phụ tử hai người, nhìn đến Long Hàn suy yếu thân thể, lại xem hắn trong lòng ngực nhi tử thở dài, nàng chậm rãi đi xuống thủy tinh đài, đi vào phụ tử bên người, Long Hàn giơ tay đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, một nhà ba người rốt cuộc đoàn tụ, chỉ là này đoàn tụ cư nhiên vượt qua tam và năm. Vân diễn một tay ôm cha, một tay ôm mâu thần, dùng sức hút hút cái mũi, đối, Chính là hắn nhớ rõ mẫu thân hương vị, giờ khác này hắn cảm thấy chính mình hảo hạnh phúc. Mạc Ngọc dựa ở Long Hàng trong lòng ngực, một tay ôm nhi tử, nước mắt cũng không chế không được chảy xuống tới. Vân Diễn giơ tay cho nàng lau đi nước mắt, mẫu thân không khóc, ta chủ nhân nhưng lợi hại, chủ nhân sẽ không làm mẫu thân cùng cha chết. Vân Thường nghe vậy bật cười, nguyên lai like chính mình ở ngạo kiều Vân Diễn trong lòng là lợi hại như vậy. Mạc Ngọc ngẩng đầu, nhìn về phía Vân Thường, đa tạ Vừa mới ít nhiều người, bằng không ta thật sự rất khó bảo vệ cho cuối cùng một mạt linh thức. Vân Thường cười nói, không cần cảm tạ, ngươi là vân diễn đường, có thể giúp ta tự nhiên sẽ không bùng xịn, bất quá, trước mắt tình huống của ngươi tốt nhất có thể ở thích hợp ngươi địa phương an tâm tu luyện. Mạc Ngọc bản thể là một đóa mạc liên, là thiên địa chi sơ ra đời một đóa mạc liên, trải qua dài dòng thời gian tu luyện ra linh thức, lại trải qua dài dòng thời gian hóa hình. Mà nàng suốt đời Tu Vi vì giữ được nhi tử mệnh, đều cấp Vân Diễn, hiện tại nàng tuy rằng có thể hóa thành hình người, nhưng là Tu Vi mất hết nàng nhược thực, nếu không nhanh chóng Tu luyện tăng lên Tu Vi, tùy thời đều sẽ lại một lần lâm vào ngủ say chung. Vân Diễn vừa nghe, lập tức từ Long Hàn trong lòng ngược xuống dưới, đi vào Vân Thường bên cạnh tốn nàng váy chờ mong nhìn nàng, chủ nhân. Tuy rằng Vân Diễn chưa nói ra tới, nhưng là Vân Thường biết hắn ý tứ. Mạc Ngọc tu luyện yêu cầu hỗn độn chi khí, mà chính mình trong không gian liền có hỗn độn chi khí, Vân Diễn là muốn cho hắn nương đi chính mình trong không gian tu luyện, hắn nương đi, Long Hàn tự nhiên cũng phải đi, như vậy Vân Diễn liền có thể theo chân bọn họ ở bên nhau. Vân Thường đem trang Long Hàn tinh huyết hộp phóng tới Vân Diễn trong tay, chỉ cần ngươi có thể nói phục bọn họ, liền có thể dẫn bọn hắn đi vào. Cảm ơn chủ nhân. Vân Diễn tức khắc cao hứng. Vân Diễn phủng hộp đi vào Long Hàn cùng Mặc Ngọc bên cạnh, lôi kéo bọn họ vào áo, hai người ngồi xổm xuống. Vân Diễn thực nghiêm túc nhìn bọn họ nói, cha mẹ cùng ta đi chủ nhân trong không gian tu luyện đi, chủ nhân trong không gian có hỗn độn chi khí, có thể cho mẫu thân mau chóng tăng lên tu vi, đối cha tu luyện cũng có rất lớn chỗ tốt, các ngươi lại có thể bồi diễn nhi, được không? Vân Thường cùng Phương Đông Nhan, Vân Dung, ấn Lam Thanh bốn người xoay người đi đến một bên. Tìm cái địa phương ngồi xuống, làm Vân Diễn khuyên bảo hắn cha mẹ, Vân Thường biết, vì Vân Diễn cùng Mạc Ngọc, Long Hàn sẽ đáp ứng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền nghe được Vân Diễn hoan hô thanh âm. Ấn Lam Thanh lắc đầu thở dài nói, thường nhi muội muội, chúng ta nguyên bản là muốn một giọt Long Vương tinh huyết, hiện tại hảo, lộng cái Long Vương trở về. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, cẩn thận tưởng tượng thật đúng là có chút không thể tưởng tượng. Long Hàn cầm hộp đi vào Vân Thường bên cạnh. Này tích tinh huyết ta trước thu hồi, nếu ngươi chừng nào thì dùng, ta thủy thời có thể lại cho ngươi. Vân Thường lắc đầu nói, ta cũng không biết này tinh huyết khi nào dùng, ngươi đã là vân diễn cha, này tích tinh huyết ta vô luận như thế nào cũng sẽ không lại dùng, ta đến lúc đó lại nghĩ biện pháp khác đi. Long Hàn nhìn mắt Vân Thường, khó trách vân diễn như vậy tin cậy ngươi. Như vậy trọng tình trọng nghĩa nhân loại Long Hàn lần đầu tiên gặp được, thấy nhiều nhân loại tham lam, âm hiểm sắc mặt. Vân Thường như vậy ở trong mắt hắn chính là nhân loại trung dị loại. Chúng ta chính là linh hồn tương liên, thế thế đại đại đều sẽ ở bên nhau, tuy hai mà một, tuyệt đối có thể tin cậy người, tự nhiên phải đối lẫn nhau thực hảo. Vân Thường cười cười. Long Hàn không có nói cái gì nữa, mở ra hộp, một giọt kim sắc huyết từ hộp bay ra tới, hoàn toàn đi vào hắn giữa mày, hắn suy yếu hơi thở tức khắc cường đại lên, một lát công phu hắn liền khôi phục phía trước Vân Thường nhìn thấy hắn khi tu vi. Mạc Ngọc đi tới cùng Vân Thường nói lời cảm tạ. Vân Thường cười nói, không cần cảm tạ, Vân Diễn đối với ta tới nói liền cùng thân nhân không có gì khác nhau. Long Hàn đem thủy tinh đài thu hồi, đây là hắn cô ý cấp Mạc Ngọc tìm tới, nếu không phải cái này thủy tinh đài, Mạc Ngọc vô pháp giữ được cuối cùng một mạt linh thức. Vân Thường đem hồn châu đưa cho Long Hàn nói, đem ngươi hồn lực bổ túc, như vậy thương tổn chính mình sự vì Vân Diễn cùng Mạc Ngọc tốt nhất là vĩnh viễn không làm. Long Hàn tiếp nhận Hồn Châu, thoải mái cười, chúng ta một nhà thiếu người đã còn không rõ. Không cần các ngươi còn, chỉ cần Vân Diễn cao hứng liền hảo. Vân Thường ý niệm vừa động, mọi người đều vào nàng trong không gian. Không cần Vân Thường giới thiệu, Vân Diễn liền hương phấn mang theo hắn cha mẹ Du lãm Vân Thường không gian. Hôm nay là Vân Diễn nhất thương tâm nhật tử, cũng là hắn vui vẻ nhất nhật tử. Một ngày này hắn khắc sâu thể hội thân tình được và mất, cũng rõ ràng ở thiên đường cùng địa ngục đi rồi một vòng. Vân diễn tâm cảnh thay đổi, cùng hắn có khế ước ở vân thường cảm giác nhất rõ ràng. Vân thường trong lòng đến là nhẹ nhàng rất nhiều, cuối cùng không đến không một lần. Hương phấn kính đi qua, Long Hàn đem vân diễn cùng vân hà gọi vào bên người, tự mình chỉ điểm bọn họ tu luyện, rốt cuộc bọn họ đều là Long Tộc, không còn có so Long Hàn càng thích hợp sư phụ, hắn chính là Long Tộc tu luyện thiên tài. Mặc Ngọc tiến vào không gian lúc sau, chỉ là hô hấp bên trong mang theo hỗn độn chi khí linh khí. liền có thể tự chủ tu luyện, đây là bản thể là thực vật chỗ tốt, cùng linh thú cùng nhân loại có rất lớn khác nhau. Nàng đi vào Vân Thường bên cạnh ngồi xuống, tuy rằng ngươi không cần, nhưng vẫn là muốn nói thanh cảm ơn. Vân Thường cười, tưởng cảm tạ ta, liền cho ta nói một chút các ngươi chuyện xưa đi, bên ngoài đồn đại không thật, ta còn là muốn nghe xem chân thật chuyện xưa. Thấu chương xong. Chương 613 được lợi không nhỏ, canh một. Chương 613 được lợi không nhỏ. Canh một, Mạc Ngọc cười cười, muốn nghe liền nói cho người nghe nghe. Vân Thường gật gật đầu, Mặc Ngọc chậm rãi đem nàng cùng Long Hàn tương nộ yêu nhau lại bất đắc di tình yêu giảng tố một lần. Mặc Ngọc hóa hình sau, liền các không gian các đại lục khắp nơi du ngoạn, ngay từ đầu bởi vì tò mò còn hứng thú bừng bừng. Chính là thời gian lâu rồi, thấy được nhiều, liền cảm thấy nơi đó đều là giống nhau, cho nên liền ở thần giới tuyển một chỗ ẩn cư xuống dưới, an tâm tu luyện. muốn đột phá cuối cùng một bước hư không kính, đặt tới bất lao bất tử mục đích. Liên ở nàng lẩn cư năm thứ ba, một cái nam tử bị thương dừng ở nàng lẩn cư chỗ ở, nàng nguyên bản không nghĩ quảng, chính là nam tử nhìn đến nàng sau gắt gao túm chặt nàng góc váy không buông tay, mặc dù là ngất đi rồi cũng không vông ra. Nàng nghĩ, nếu gặp vỡ, cũng là hắn mệnh không nên tuyệt, chính mình liền cứu hắn một mạng đi. Ai ngờ, nam tử tình sau, thực tự nhiên báo thượng tên của mình. Lấy dưỡng thương vì danh ăn vạ nàng nơi này không đi rồi, một trụ chính là nửa năm, một khai mặc Ngọc cũng không để ý tới hắn, chính là Long Hàn tổng tìm cơ hội cùng nàng nói chuyện, mỗi ngày cho nàng nấu cơm ăn, giáo nàng chơi cờ, đánh đàn, còn đem nàng trụ địa phương làm cho tráng lệ huy hoàng Từ lúc bắt đầu không thói quen đến sau lại Mạc Hắn mân mê, hai người ở chung càng ngày càng vui sướng, mặc Ngọc tán thành Long Hàn ở nơi này. Nửa năm sau... Long Hàn nói có việc phải rời khỏi một chuyến, này vừa đi chính là một tháng, này một tháng nàng vô pháp an tâm làm bất luận cái gì sự, thẳng đến hắn trở về, nhìn thấy hắn kia một khắc, nàng mới hiểu được, nguyên lai like người nam nhân này trung quy là vào chính mình trong lòng. Mà Long Hàn vừa trở về liền đối nàng biểu lộ tâm ý, nói hắn này một tháng không thấy được nàng, làm chuyện gì đều không co tâm tư, thường xuyên thất thần, hắn rõ ràng nói cho nàng, hắn yêu nàng. không thể không có nàng, nếu lương tỉnh từng duyệt, nàng cũng không phải cái gì ngượng ngùng người, hai người liền ở bên nhau. Long Hàn cũng không có dấu giếm chính hắn thân phận, ngay từ đầu Mạc Ngọc là bài xích, chính là Long Hàn bảo đảm hắn không bao giờ sẽ chạm vào bất luận cái gì nữ nhân, Mặc Ngọc cũng minh bạch chính mình yêu Long Hàn, nghĩ đến hắn có rất nhiều nữ nhân nàng đối hắn nói, nàng vĩnh viễn sẽ không đi Long Tộc Hoàng Cung, sẽ không trở thành hắn hậu cung nữ nhân chung một cái, nếu bọn họ lẫn nhau yêu nhau. Long Hàn liền thường xuyên tới bồi bồi nàng, nếu không yêu, liền hảo tụ hảo tán, rốt cuộc bọn họ. thọ mệnh đều thực lâu dài, lẫn nhau đối tình yêu đều không hiểu biết, ai cũng vô pháp bảo đảm bọn họ sẽ ái tới khi nào, có thể hay không làm bạn cả đời. Cứ như vậy, hai năm thời gian trôi qua, Long Hàn bồi nàng nửa năm liền sẽ hồi Long Tộc đi một tháng, xử lý Long Tộc sự vật hai người đến là quá thực hạnh phúc. Chính là hắn không bao giờ đặt chân hậu cung bất luận cái gì một nữ nhân tầm cung, làm vương hậu nổi lên lòng nghi ngờ, phái người âm thầm điều tra, đã biết mặc ngọc tồn tại, vì thế nàng làm người đem sự tình lan truyền mở ra, mục đích là vì làm các trưởng lao ra mặt can thiệp việc này, nàng mục đích đặt tới, các trưởng lao trực tiếp nói cho Long Hàn, Long tộc vương thượng vì bảo đảm hoàng tộc huyết mạch không thể cưới chủng tộc khác nữ nhân, Long Hàn nói Long tộc huyết mạch sẽ không thay đổi. Hắn không đem vương vị truyền cho vương hậu sinh hải tử, mà hắn cùng Mặc Ngọc sinh hải tử vĩnh viễn sẽ không hồi Long Tộc. Chính là như vậy các trưởng lão cũng không muốn, chủ yếu nguyên nhân là Mạc Ngọc làm Long Hàn đậu tình. Như vậy đối ma tộc tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Đúng lúc này Mặc Ngọc phát hiện chính mình mang thai, vì giữ được hải tử, nàng đưa ra cùng Long Hàn tách ra, nàng thậm chí đã làm ra quyết định rời đi cái này không gian, đi hướng mặt khác không gian sinh hoạt. tuy rằng rời đi long hàn chính mình sẽ thương tâm khổ sở nhưng ít ra có thể giữ được hải tử chính là long hàn nói cái gì cũng không muốn nói hắn có thể bảo hộ bọn họ hải tử nếu mặc ngọc vụng trộm rời đi hắn liền tự mình kết thúc mặc ngọc vốn dĩ cũng luyến tiếc rời đi hắn liền từ bỏ quyết định này chính là nàng tâm lại luôn là dẫn theo tới rồi sinh sản kia một ngày vẫn là đã xảy ra chuyện nhi tử lúc sinh ra đầy trời kim quang tất cả tiến vào nàng trong bụng Hơn nữa nhi tử vẫn là một cái mặc tử kim long, như vậy nguyên bản là điểm lành dấu hiệu, chính là lại cùng long tộc tiên đoán không như mà hợp, ở vương hậu âm thầm quạt gió thêm tuổi dưới tình huống. Các trưởng lão đồng thời xuất động, bước bách long hàn xử tử hài tử, long hàn tự nhiên không chịu, vì thế long tộc chín vị trưởng lão hợp lực đoạt đi rồi hài tử, đáng tiếc bọn họ giết không chết diễn nhi, nếu giết không chết bọn. Họ liền quyết định đem diễn nhi ném vào tuyệt long quật nơi đó chính là long tộc người khắc tinh. Bất luận cái gì Long đi vào đều là có đi mà không có về. Bất lực dưới, ta đuổi theo, ở cuối cùng một khắc đem chính mình suốt đời tu vi cho Diễn Nhi, Long Hàn vì giữ được Diễn Nhi, bước ra chính hắn một giọt tinh huyết cho Diễn Nhi, Tuyệt Long quật tuy rằng tán dương Long quật, nhưng là đối với Long tộc vương là không dùng được, có này tích tinh huyết, có thể bảo đảm Diễn Nhi thuận lợi lớn lên, có thể hay không ra tới Tuyệt Long quật phải nhờ vào chính hắn. Mà Mặc Ngọc mất đi sở hữu tu vi sau, Vô pháp duy trì hình người, Long Hàn ở nàng biến trở về nguyên hình phía trước, mang theo nàng rời đi Long Tộc, về tới bọn họ ẩn cư địa phương. Hủy hoại đã từng hết thảy, sau đó liền tới tới rồi ma giới kiến tạo hiện giờ cái này huyền mộ. Hắn nói cho nàng, làm nàng chờ hắn, chờ hắn biết nhi tử bình an không có việc gì liền tới bồi nàng, Vĩnh Viễn bồi nàng không bao giờ rời đi. Mặc Ngọc nói rất đơn giản, nhưng là Vân Thường lại nghe ra bọn họ một đường đi tới gian khổ. Long Hàn vương hậu như thế ham hại ngươi, ngươi như thế nào không báo thủ? Vân thường khó hiểu hỏi, chỉ cần nàng một câu Long Hàn tất nhiên sẽ vì nàng trừng phạt vương hậu. Mặc Ngọc đạm đạm cười, nếu không phải ta xuất hiện, Long Hàn vẫn là cái kia lênh tâm vô tình vương thượng, nàng mặc dù không chiếm được hắn ái, nhưng là ít nhất còn có phu quân ở, ta cướp đi nàng phu quân còn có cái gì tư cách toán hận nàng? Vân thường ngẩn ra, không nghĩ tới Mặc Ngọc là như thế này tưởng, nàng thở dài. Việc này nàng cũng vô pháp nói ai đúng ai sai. Nếu nói vương hậu tàn nhẫn độc ác, chính là nàng là vì lưu lại chính mình phu quân có cái gì sai. Nói mặc Ngọc đoạt người sợ ái, chính là Long Hàn căn bản không yêu này đó nữ nhân, hắn ái người là mặc Ngọc. Nhưng là này đó nữ nhân lại chân thật tồn tại Long Hàn trong sinh hoạt, vô luận là danh phận vẫn là cho hắn sinh nhi dục nữ này đó đều là sự thật. Chính là bởi vì này đó liền nói Long Hàn không có theo đuổi sở ái quyền lợi lại quá tàn nhẫn. Nhưng là bất luận ai đúng ai sai, vân diễn đều là vô tội, hắn không nên vì bậc cha chú sự vừa sinh ra liền phải gặp như thế chắc trở ai lại đáng thương quá hắn, vân thường không thiên vị Long Hàn, mặc ngọc thậm chí với này đó nữ nhân, nàng chỉ để ý vân diễn vui sướng không khoái hoạt. Rốt cuộc thế giới quá lớn, nàng quản không được nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời hai người đều trầm mặc. Nửa ngày Vân Thường mới nói, cho nên ngươi tùy ý long tộc người như thế nào bố trí các ngươi sự, chẳng sợ đã lệch khỏi quỹ đạo sự thật, cũng không phản bác quá một câu. Mạc Ngọc đạm đạm cười, nhân sinh quá dài, sẽ có rất nhiều bất đắc dĩ, ta không có khả năng được đến sở hữu hảo, ta đã được đến long hàn tâm như vậy đủ rồi, ta không cô phụ hắn tình, nhìn diễn nhi hảo hảo, đã được đến đủ nhiều. Vân Thường nhìn Mạc Ngọc, đồng nhiên phát hiện Mạc Ngọc lòng dạ không phải giống nhau rộng lớn. Chuyện như vậy chỉ sợ bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ dối dám, vươn dầu chính là ở nàng nơi này lại vân đạm phong Khinh, vân thường rộng mở minh bạch, kỳ thật mặc Ngọc rất rõ ràng chính mình muốn chính là cái gì, được đến, mặt khác liền không để bụng. Nàng nhìn về phía cách đó không xa ôm nhi tử hống phương đông nhan, bọn họ không phải cũng là như thế sao, không thể so Long Hàn cùng mặc Ngọc cảm tình thuận lợi, thiên hạ tình yêu đều là giống nhau, chỉ hy vọng có được lẫn nhau mà thôi. Liền đơn giản như vậy. Được lợi không nhỏ. Vân Thường chân thành đối Mạc Ngọc nói. Mạc Ngọc ngẩn ra, nhuận miệng cười. Ngươi không cười ta liền hảo, như thế nào còn hoạch thích đâu. Ngươi làm ta biết, kỳ thật tái rất đơn giản, chỉ cần lẫn nhau có được là được. Vân Thường thoải mái cười, giải thích nói. Mạc Ngọc ngẩn ra, đối Vân Thường cười cười. Hai người không hề ngôn ngữ, ánh mắt lại đều dừng ở từng người phu quân hài tử trên người. Trong mắt nhu tình lại là tương đồng. Ở trong không gian nghỉ ngơi một ngày sau, Vân Thường cùng Phương Đông Nhan, Vân Dung, Ấn Lam Thanh rời đi không gian, Long Hàn đã đem linh hồn cấm cậy bỏ, từ cửa đá ra tới sau, Vân Thường lấy ra phi thuyền, bốn người thượng phi thuyền trực tiếp rời đi rừng rậm. Nguyên bản Vân Thường tưởng trực tiếp rời đi ma giới, chính là Đạm mặc truyền đến tin tức, còn kém cuối cùng một cái ngọc hồ lô sở hữu ngọc hồ lô liền đều lấy về tới, chính là cuối cùng một cái ngọc hồ lô tuy rằng tìm được rồi. Liên ở ma giới, nhưng là hắn lại lại không bản lĩnh bắt được. Có thể làm đạm mặc thừa nhận không bản lĩnh bắt được, người như vậy ở thần ma trên đại lục một bàn tay đều số không thượng. Mà ma, ma giới có như vậy người có bản lĩnh chỉ có hai người, một người là ma hoàng một người là nửa tháng. Mà người này đúng là ma giới quốc sư nửa tháng. Nghĩ đến nửa tháng vân thường bừng tỉnh từ tứ phương đại lục tách ra sau đã ít nhất hai năm chưa thấy qua hắn. Nửa tháng không phải ở tìm vẩy cá không gian sao. Mấy năm nay như thế nào không nghe được tin tức của hắn, vậy cá không gian trừ bỏ một quả ở nửa tháng chỗ đó, còn lại chính là đều bị chính mình thu. Lấy nửa tháng thiên sư tu vi hơn nữa vậy cá không gian tụ ở bên nhau, hắn hẳn là có thể dễ dàng tính ra vị trí đi. Vân thường nào biết đâu rằng, nửa tháng vì đem nàng từ chính mình trong lòng thanh trừ đi, đã bế quan tu luyện hai năm. Hơn nữa hắn đã đối tìm kiếm vậy cá không gian cũng không cảm thấy hứng thú. Vì bắt được cuối cùng một cái ngọc hồ lô, phi thuyền đường hàng không đổi thành đi ma giới đô thành cảnh đều. Ma giới cùng thần giới bất đồng, không có phân liệt thành mấy cái đại lục chỉ có một ma hoàng, nhưng thật ra không có lãnh thổ chi tranh, ma giới nhân sinh sống cũng so vân thường tưởng tượng bình thẳng. Dọc theo đường đi đi ngang qua thành trấn bá tánh an cư lạc nghiệp, căn bản vô pháp tưởng tượng những người này chính là hiếu chiến ma tộc người, cũng không có thần giới người tưởng tượng như vậy hung ác. Dọc theo đường đi Vân Thường hiểu biết đến nửa tháng ở ma tộc nhân tâm địa vị, quả thực chính là không gì làm không được tồn tại. Vài ngày sau bốn người đi tới ma giới đô thành Cảnh Đều. Cảnh Đều là ma giới lớn nhất, nhất phồn hoa đô thành, kia cao cao chót vót hắc tinh thạch kiến tạo tường thành tản ra nồng đậm ma khí. Vân Thường đan điền nội Linh Anh lại công việc lưu đủ lên, liều mạng hấp thu chứ ma khí. Đây chính là Linh Anh lần đầu tiên như vậy chủ động hấp thu ma khí. Có thể thấy được nơi này mà khí có bao nhiêu hấp dẫn nàng. Vân Thường cũng không hạn chế Linh Anh, làm như vậy kết quả chính là trên người nàng tràn ngập chứ ma khí hơi thở, cũng không cần cố ý che lấp trên người Linh Khí, khiến cho nàng thực dễ dàng thành ma tộc người. Từ nàng bên cạnh đi qua ma tộc người đều không có hoài nghi. Đi vào cảnh đều, Vân Dung cùng ấn Lam Thanh đi vào Vân Thường trong không gian đi, ma tộc điều tra thực nghiêm, hơn nữa thực tâm thể. Bất luận kẻ nào nhìn thấy thần giới người đều sẽ đuổi đi. Vân thường cùng phương đông nhan bởi vì là ma linh song tu, che giấu trên người linh khí là được. Hai người hỏi thăm một chút nửa tháng chỗ ở, mới biết được nửa tháng không ở cảnh Đô Thành, mà là ở tại ngoài thành Thiên Sơn. Thấu chương xong Chương 614 si mê sùng bái, canh 2. Chương 614 si mê sùng bái, canh 2. Hai người cũng không ở cảnh đều nhiều làm dừng lại. đơn giản đi dạo liền rời đi cảnh đều đi thiên sơn. Dọc theo đường đi bọn họ nhìn đến rất nhiều người đều hướng thiên sơn đi, hơn nữa cũng chưa ngự không phi hành, mà là thành kính đi đường đi, vừa đi, một bên cầu nguyện quốc sư bảo hộ bọn họ. Hai người vì không dẫn nhân chú mục cũng đi bộ đi đến, trên đường nghe xong người đi đường đối thoại mới biết được, nguyên lai ma tộc long trọng cầu phúc nhật tử liền phải tới rồi, 5 năm một lần, mỗi năm ngày này, thành kính ma tộc người đều sẽ trước tiên tới rồi cảnh đều, Một đường thành kính từ cảnh đều đi bộ cầu nguyện đến Thiên Sơn, sau đó chờ cầu phúc đã đến giờ tới. Ma quốc sư nửa tháng sẽ tại đây một ngày, đang đàn cầu phúc, vì ma tộc cầu phúc, ngày này, có thể tự mình trình diện nghe nửa tháng cầu phúc người đều sẽ có thực tốt vật khí, cho nên ma rơi các nơi sẽ có rất nhiều người tới. Cầu phúc ngày ở 7 ngày sau, hôm nay người còn không tính nhiều, mấy ngày nay người sẽ lục tục đã đến, đến lúc đó. Thiên sơn thượng đặt chân mà đều tìm không thấy. Vân thường âm thầm điểm môi, đều là lung lạc nhân tâm thủ đoạn, bất quá như vậy cũng hảo, bọn họ hai người đi thiên sơn cũng không phải thực chói mắt, tuy rằng dọc theo đường đi hai người kinh vi thiên nhân dung mạo cùng khí chất vẫn là thực dẫn nhân chú mục thường thường có người đi lên đến gần, nhưng là đều ở phương đông nhan phát ra khí lạnh chung biết khó mà lui. Bất quá cũng có người không sợ phương đông nhan khí lạnh, tỉ như vân thường bên cạnh thiếu niên. Lại nhảy cùng Vân Thường nói chuyện, chút nào không thèm để ý Phương Đông Nhan một đám đôi mắt hình viên đạn. Vân Thường từ trong mắt hắn không thấy được cái gì khinh nhờn chi ý, đến là thực thản nhiên, cũng không phản cảm nói với hắn nói mấy câu, như vậy có thể càng nhiều hiểu biết ma tộc người sinh hoạt. Đây cũng là vì sao Phương Đông Nhan chỉ là cho hắn mấy cái đôi mắt hình viên đạn nguyên nhân. Bọn họ đều như vậy thành kính cầu nguyện, ngươi như thế nào không cầu nguyện? Vân Thường tò mò hỏi. Thiếu niên nhìn những người đó liếc mắt một cái, bọn họ đều là lòng có sợ cầu, tự nhiên phải dùng tâm cầu nguyện. Ngươi không sợ cầu. Vân Thường càng nghi hoặc, ta sợ cầu không cần cầu nguyện là có thể thực hiện. Thiếu niên đắc ý nói, không cần cầu nguyện là có thể thực hiện, ngươi sợ cầu chẳng lẽ là chính là tới gặp thấy quốc sư nửa tháng. Vân Thường buồn cười nói, ngươi cũng thật thông minh, một đoán liền chúng. Thiếu niên kinh ngạc nhìn Vân Thường. Vân thường nghe vậy khỏe miệng vừa kéo, nàng có thể nói nàng căn bản không đoán, chỉ là tùy miệng vừa nói sao. Chính là nhìn đến thiếu niên trong mắt một nửa nguyện sùng bái thân sắc, thôi bỏ đi, nếu là chính mình như vậy vừa nói, đánh giá hắn sẽ cùng chính mình cướp. hắn nếu là cùng chính mình bẻ xả lên nửa tháng sự, chính mình rất có thể sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bất quá, ngươi không thể xưng hô quốc sư đại nhân tên Húy, đây là đối quốc sư không tôn kính. Thiếu niên thực trịnh trọng đối Vân Thường nói. Vân Thường âm thầm mắt trợn trắng, nhìn xem đi, nàng liền biết sẽ như vậy. Ngươi thực sùng bái nửa, ách quốc sư đại nhân. Vân Thường lập tức đổi giọng nói. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không sùng bái quốc sư đại nhân. Thiếu niên dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn Vân Thường. Vân Thường chỉ có thể dùng ha hả biểu đạt tâm tình của mình, nàng thật đúng là không sùng bái nửa tháng. Chính là lời này không thể cùng cái này nửa tháng trung tâm người sùng bái nói. Những người đó là đang làm gì? Vân Thường chỉ vào cách đó không xa một ít người quỷ gối trên một cục đá lớn cầu nguyện người hỏi. Tự nhiên mà vậy sai khai nàng sùng bái không sùng bái nửa tháng đề tài. Ngươi có phải hay không lần đầu tiên ngày qua sân A? Thiếu niên dùng xem quái vật ánh mắt xem Vân Thường. Ngươi đoán đúng rồi, ta thật đúng là lần đầu tiên tới, gia trụ quá xa. Trước kia người trong nhà không yên tâm ta tới, hiện giờ thành thân, năm nay là phu quân bồi ta tới. Vân Thường theo hắn nói nói, thiếu niên nhìn mắt Vân Thường bên cạnh cùng băng sơn giống nhau phương đông nhan, khó trách người cái gì cũng không biết, cũng chính là ta nếu là đổi thành những người khác tất nhiên sẽ không tha các ngươi đối quốc sư đại nhân bất kính. Vân Thường đầy mặt hắc tuyến, những người này sùng bái quá mù quáng đi. Thiếu niên tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, vẫn là cho bọn hắn giải thích nguyên nhân. khối đại thạch đầu là năm đó quốc sư đại nhân nên đón ma hoàng đã đứng địa phương, cho nên từ kia lúc sau, đi ngang qua nơi này người đều sẽ quỷ gối mặt trên cầu phúc, nghe nói thực linh nghiệm. Vân thường hết trô nói rồi, những người này một nửa nguyệt là si mê tới trình độ nào, nàng cảm thấy nửa tháng về sau cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở chính mình phía trước bãi cái lư hương nghe hương khói thì tốt rồi, bảo đảm đói không đến, còn tu luyện làm cái gì. Thiếu niên đi đến cục đá trước cũng không có quỳ đi lên cầu nguyện, mục đích của hắn chính là xem vài lần hắn sùng bái quốc sư đại nhân, cho nên cũng không có cái gì mặt khác ý tưởng. Còn có xa lắm không? Vân thường về phía trước nhìn lại. Thiếu niên nói, còn muốn đi lên nửa ngày thời gian. Vân thường mày một chọn, còn có xa như vậy, nàng nhưng không nghĩ thật sự cùng những người này một đường đi đến thiên sơn đi. Nàng xem mắt phương đông nhan, phương đông nhan minh bạch nàng ý tứ. Hoa khai không gian trực tiếp mang theo vân thường rời đi. Thiếu niên đang nói chuyện, phát hiện bên cạnh hai người không thấy, hắn chố mắt đứng ở tại chỗ, sờ sờ đầu, chẳng lẽ chính mình đang nằm mơ, vừa mới căn bản không nhìn thấy hai cái ăn mặc đồng dạng hồng thường dung mạo tuyệt thế nam nữ. Suy nghĩ một hồi lâu, mới mang theo nghi hoặc tâm tình tiếp tục đi phía trước đi đến. Vân thường cùng phương đông nhan lúc này đã xuất hiện ở thiên sơn dưới chân, nơi này đã tới một ít người. tới trước người đều chiếm cứ thiên sơn thượng có lợi nhất địa phương cũng là khoảng cách thiên đàn gần nhất địa phương đương nhiên khoảng cách thiên đàn gần nhất chính là cấp những cái đó thân phận hiển quý người lưu trữ vị trí bọn họ có thể chiếm cứ chính là có thể đứng quan khán gần nhất địa phương vân Thưởng cùng phương đông nhan hai người một đường dọc theo lên núi thềm đá hướng lên trên đi đến càng lên cao chạy lấy người càng nhiều rất nhiều người thấy bọn họ còn hướng lên trên đi hảo tâm nhắc nhở nói đừng hướng lên trên đi rồi Chạy nhanh tìm một chỗ chiếm thượng vị trí đi, mặt trên căn bản không có vị trí nhưng chiếm. Vân Thường cười nói tạ, chúng ta không đi chiếm địa phương, chính là đi lên nhìn xem. Nghe nàng nói như vậy, không có người nói cái gì nữa, chỉ khi bọn hắn là lần đầu tiên ngày qua sơn, tưởng đi lên trông thấy việc đời. Hai người rốt cuộc đi vào thiên sơn tối cao chỗ, đem toàn bộ thiên đàn xem rất rõ ràng, trang nghiêm chú mục thiên đàn thần thanh chốt vót ở nơi đó. Vân Thường có thể tưởng tượng đến áo bào trắng nhẹ nhàng nửa tháng đứng ở mặt trên tiếp thu nhiều người như vậy chú mục là cỡ nào làm người hâm mộ sự, cũng rốt cuộc lý giải những người này một nửa nguyệt sùng bái tâm tình, kia một khắc nửa tháng có thể so với cựu thiên thần chi đi. Tất cả mọi người ở thiên đàn phía dưới chiếm cứ vị trí, Vân Thường cùng phương Đông Nhan hai người chỉ là tạm dừng một lát tiếp tục hướng lên trên đi đến, mà đã sớm chờ Đạm mặc trực tiếp vào phương Đông Nhan trong không gian đi. Lưỡng đạo đỏ tươi thân ảnh cứ như vậy tiếp tục hướng về phía trước đi đến, lúc này hai người liền rất đột ngột, khoảng cách hai người gần nhất người hô, "Uy, các ngươi không thể lại đi phía trước đi rồi, đó là quốc sư đại nhân chỗ ở. Hai người không để ý đến, bọn họ tới mục đích chính là thấy nửa tháng tới, không hướng thượng đi như thế nào thấy hắn. Những người này thấy hai người cùng không nghe thấy giống nhau tiếp tục hướng lên trên đi đến, cũng đều không ngôn ngữ, trong lòng lại suy nghĩ. Chờ hạ liền có các ngươi đẹp, quốc sư đại nhân cho ở là ai đều có thể đi sao. Hai người bước lên cuối cùng một cái thêm đá, nửa tháng trụ cung vũ liền hoàn chỉnh hiện ra ở hai người trước mặt, mà hai người đường đi cũng bị người ngăn cản. Lớn mật, người nào dám sớm ngày qua cung. Thiên cung là nửa tháng chỗ ở tên, thiên cung hai cái chữ to liền treo ở cung vũ cửa chính thượng. Vân Thường nhìn mắt ngăn lại bọn họ thị vệ không vội không vội nói, nói cho nửa tháng, Vân Thường tới chơi. Thị vệ sửng sốt, này nữ tử là người nào, nàng làm sao dám thẳng hô quốc sư đại nhân tên. Liên ở hắn do dự làm sao bây giờ khi, vân thường lại nói, còn không mau đi. Nhìn vân thường thản nhiên bình tĩnh thần sắc, thị vệ cảm thấy có lẽ cái này bị kỳ cục nữ tử cùng quốc sư đại nhân quan hệ không bình thường, chính mình không rõ dưới tình huống không hào đã tội. Hắn ý bảo những người khác nhìn hai người, hắn đi vào bẩm báo, nếu quốc sư đại nhân không nhận biết cái gì kêu vân thường nữ nhân. lại xử phạt bọn họ. Thị vệ vội vã chạy tiến thiên cung đi. Nửa tháng mới từ bế quan trung ra tới, nay một bế quan chính là hai năm, tu vi đích sắc tăng trưởng, chính là hắn tâm vẫn là không có bình tĩnh trở lại. Vừa ra tới hắn đầu tiên nhớ tới người chính là Vân Thường, nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười không ngừng ở hắn trước mắt xuất hiện, hắn nhắm mắt vẫn là làm không được sao. Nếu không phải Câu phúc đã đến giờ, hắn sẽ tiếp tục bế quan đi xuống. Đúng lúc này, Ngoài cửa vang lên thị vệ thanh âm, quốc sư đại nhân, thiên cung cửa có một cái kêu vân thường nữ tử tới chơi. Nửa tháng thân mình cứng đờ, sau đó không xác định hỏi, ngươi nói nàng gọi là gì. Nàng kêu vân thường. Thị vệ lại trả lời một lần. Nửa tháng xoay người mở ra cửa phòng, nhìn thị vệ hỏi, nàng xuyên cái gì nhan sắc quần áo, màu đỏ rực. Thị vệ nhìn đến nửa tháng thần sắc trong lòng âm thầm may mắn chính mình không trong lén lút làm chủ. Nàng một người tới. Nửa tháng trong lòng sinh ra chính hắn cũng chưa nhận thấy được vui sướng. Còn có cái đồng dạng xuyên đỏ thâm mềm bảo nam tử. Thị vệ đúng sự thật trả lời nói. Nửa tháng tâm trầm xuống, phương đông mạch ly cũng cùng nàng cùng nhau. Nghĩ đến hai người tình đầu ý hợp, hai năm đi qua, hai người còn ở bên nhau, cảm tình hẳn là càng tiến thêm một bước đi, trong lòng đống nhiên nế ẩm. Quốc sư đại nhân. Thị vệ thấy nửa tháng thần sắc đống nhiên liền trầm thấp xuống dưới. Không xác định hắn rốt cuộc quen biết hay không vân thường, nhỏ giọng gọi hắn một tiếng. Nửa tháng phục hồi tinh thần lại, dẫn bọn hắn vào đi. Thị vệ nghe vậy trong lòng buông lỏng, lúc này chính là thật sự may mắn tiến vào xin chỉ thị. Hắn chạy nhanh chạy ra đi, đối vân thường cùng phương đông nhan thái độ cung kính nhiều, thỉnh hai người vào thiên cung. Những cái đó chờ xem náo nhiệt người tức khắc đều ngây ngẩn cả người, bọn họ biết, không có nửa tháng mệnh lệnh, thiên cung là không có người dám thả người đi vào. Bọn họ hai cái đi vào thiên cung. Quốc sư đại nhân rất ít tiếp khách. Này thiên cung rất ít có người có thể tiến đi. Chính là những cái đó đại quan quý nhân cũng không phải đều có thể nhìn thấy quốc sư đại nhân. Này hai người như thế nào có thể được quốc sư đại nhân triệu kiến? Vân thường cùng phương đông nhan đi ở thiên cung. Thiên cung cùng thiên đàn giống nhau. Đều là dùng sang quý hắc tinh thạch kiến tạo. Nơi này ma khí so đô thành còn muốn nồng đậm thuần tịnh. Hai người một đường bị người dẫn đi vào một chỗ trong cung điện. nhị vị mời ngồi, quốc sư đại nhân sau đó liền đến. Thị vệ khoát tay, lập tức có người đưa lên ma hoa thơm trà, thị vệ tắc lui đi ra ngoài. Vân thường chấp khởi chén trà, uống một ngụm, mày một trọn buông xuống bát trà, này ma hương không có nửa tháng đưa nàng những cái đó hạ uống. Như thế nào, không hạ uống. Nửa tháng thanh âm truyền đến. Thấu chương xong, Chương 615 muốn cái này, canh ba. Chương 615 muốn cái này. 3. Theo thanh niên áo bảo trắng nhanh nhẹn nửa tháng khoanh tay đi đến, hai năm thời gian không ở trên người hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết, cùng hai năm trước mới gặp khi giống nhau như lúc. Nửa tháng ánh mắt ở hai người trên người đảo qua, dừng ở vân thường trên người. Nhìn đến vân thường, nửa tháng đôi mắt co rụt lại, mắt ngọc mày ngài, lông mi phi tiểu, khỏe miệng hơi trọn, phấn mặt như hoa, vẫn là kia khuynh thành tuyệt thế mặt, thiếu đã từng non nớt, nhiều phân quyến rũ. Chính là hắn như thế nào không duyên cớ liền cảm thấy nàng so trước kia còn muốn đẹp hơn vài phần đâu. Hơn nữa trên người nàng tản ra trước kia không có nhu hòa hơi thở, hai năm không thấy mà thôi nàng biến hóa lớn như vậy. Khó trách có nữ đại 18 biến cách nói, quả nhiên như thế. Vân thường nhìn về phía nửa tháng không khách khi nói, nay trà thật đúng là không hạ uống. Còn lần đầu tiên có người ghét bỏ ta thiên cung trà không hạ uống. Nửa tháng thấy vân thường còn như trước kia giống nhau không câu nệ, cười. Này miệng bị dưỡng điêu còn không phải bởi vì ngươi, ngươi dám nói ngươi đưa ta ma hoa thơm trà cùng cái này giống nhau. Vân thường nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ vào trên bàn bị nàng ghét bỏ trà. Nửa tháng bật cười, ta đưa cho ngươi ma hoa thơm trà là ta tự mình gieo trồng, tự nhiên là không thể cùng cùng cái này so, ngươi tới, đổi trà. Lập tức có thị nữ tiến vào đem phía trước thượng trà đoan đi xuống. Một lát liền đưa lên tới một hồ trà mới, cấp ba người rót thượng. Vân Thường còn không có uống liền biết đây mới là nửa tháng thân thủ loại trà. Mang trà lên chén nhấp một ngụm, đúng vậy, chính là cái này hương vị, ngươi đưa ta trà muốn uống không có, lại đưa ta chút đi. Ngươi nhưng thật ra không khách khí. Nửa tháng thấy Vân Thường một chút cũng không thấy ngoại bộ dáng tâm tình sung sướng chút. Khách khí cái gì, ngươi không phải nói, uống không có lại quản ngươi muốn sao. Chẳng lẽ ngươi nói chuyện không tính toán gì hết? Vân Thường chừng hắn một cái, trong lòng lại nói, ta hôm nay tới chính là tới quản ngươi muốn đồ vật, quá khách khí như thế nào không biết xấu hổ mở miệng. Ngươi này miệng như thế nào còn như vậy không buông tha người, ta nhớ rõ ta đưa ngươi một đại túi ma hoa thơm trà, hai năm công phu liền đều uống không có. Ngươi đây là uống trà vẫn là dùng trà A. Nửa tháng tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, ý niệm vừa động, hai đại túi trà xuất hiện ở Vân Thường trước mặt, Vân Thường căn bản sẽ không khách khí, trực tiếp thu lên, uống lên ma hoa thơm trà không còn có khác, trà có thể nhập khẩu. Lời này cũng là biến tướng khích lệ nửa tháng trà chế hảo, nửa tháng quả nhiên lại cười. Ngươi đây là cố ý tới tìm ta muốn trà uống. Nửa tháng nhìn mắt ngồi ở một bên không ngôn ngữ phương đông nhan, này nam nhân luôn là như vậy phóng túng Vân Thường, chỉ cần Vân Thường muốn làm hắn chưa bao giờ sẽ phản đối. Muốn trà chỉ là thuận tiện. Nhưng là lần này tới thật đúng là tưởng cùng ngươi muốn dạng đồ vật. Vân Thường nói thẳng nói. Nửa tháng mày một trọn ngươi thật đúng là không khách khí, tới quảng ta muốn đồ vật không mang theo lễ vật còn muốn nhân tiện muốn chút trả, ngươi thật đúng là keo kẹt thực. Vân Thường chừng hắn một cái, ai nói ta không mang lễ vật? Nga, mang lễ vật. Nửa tháng cảm thấy hứng thú nhìn nàng, muốn biết nàng cho hắn mang theo cái gì lễ vật. Vân Thường ý niệm vừa động. Mười cái dược bình dừng ở nửa tháng trước mặt trên bàn, đây là đưa cho ngươi. Nửa tháng đôi mắt co rụt lại, thần cấp đan dược. Hắn chỉ là nghe nghe liền biết đan dược cấp bậc, hắn kinh ngạc nhìn về phía vân thường, hai năm nàng liền thăng cấp thành thần cấp đan sư. Thần ma trên đại lục không có thần cấp đan sư hắn vẫn là biết đến, nhưng là thiên linh đỉnh có, hắn chờ chính mình đột phá hư không kính liền đi thiên linh đỉnh. tuy rằng chân thần cảnh liền có thể đi, nhưng là hắn biết, Thiên linh đỉnh chân thần cảnh khắp nơi đều có, hắn nhưng không nghĩ đi nơi nào sau trở thành đợi làm thị sân dương, mục đích của hắn là trở thành tuyệt thế cường giả. Hắn càng biết thần cấp đan sư ở thiên linh đỉnh đại biểu cái gì. Lúc này hắn mới nhìn kỹ vân thường tu vi, chân thần cảnh, hai năm thời gian nàng cư nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Này thăng cấp tốc độ cũng quá kinh người. Đúng vậy, thần cấp xúc linh đan là nhằm vào ma lực tu luyện người luyện chế. Người tu vi khắc đan dược cũng không dùng được, cái này xúc linh đan, nếu đột phá khi ma lực không đủ, có thể dùng một quả, thành công tỷ lệ sẽ rất lớn. Vân Thường giải thích nói, nay thật là nàng cố ý cấp nửa tháng luyện chế, tới quản nhân ra muốn đổ vật, tổng không thể thật sự tay không đến đây đi. Nửa tháng cũng không khách khí thu lên, không cần phải nói hắn cũng biết, này 10 cái dược bình nội đan dược giá trị là vô pháp đánh giá, một quả thần cấp đan dược đều giá trị liên thành. Hùng chi nhiều như vậy. Như vậy bỏ được, xem ra ngươi muốn không phải giống nhau đồ vật. Nửa tháng là ai a, hắn này quốc sư cũng không phải bạch đương. Vân Thường gật gật đầu nói, kia muốn thấy thế nào, đối với ngươi tới nói kỳ thật có thể có có thể không. Nửa tháng mày một chọn, nhìn mắt Phương Đông Nhan, Vân Thường nghĩ muốn cái gì Phương Đông mắt cho nàng lộn không đến. Cứ nhiên bồi nàng ngày qua cung tìm chính mình muốn, như vậy khẳng định thứ này chỉ có chính mình có. Hắn nghĩ như thế nào không đứng dậy chỉ có chính mình có người khác không có đồ vật. Chính là vẩy cá không gian cũng không phải hắn độc hữu, hắn chỉ có một mảnh mà thôi. Suy tư một hồi lâu hắn cũng không nghĩ ra vân thường nghĩ muốn cái gì. Liền trực tiếp hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì, nói thẳng đi, có liền cho ngươi. Lời kia vừa thốt ra chính hắn đều ngây ngẩn cả người, chính mình khi nào đối người hào phóng như vậy, cư nhiên nói ra nói như vậy, chẳng lẽ nàng quản chính mình muốn vẩy cá không gian. Chính mình cũng cho nàng. Như vậy tưởng tượng, nửa tháng khiếp sợ phát hiện, Chính mình thật đúng là sẽ cho nàng. Phương Đông Nhan Phượng ngâu một trọn, Nhìn mắt nửa tháng, vẫn như cũ không có ngôn ngữ. Vân Thường cười nói, quả nhiên hào phóng, Ta muốn đổ vật ngươi thật là có. Nửa tháng nhìn nàng tươi cười như hoa dung nhan, Ánh mắt lóe lóe, trong lòng âm thầm thở dài, Chẳng lẽ nàng chính là chính mình kiếp? Như vậy xác định, nửa tháng ngữ khí nhiều phân bất đắc dĩ. Ngọc Hồ Lô cùng một quả màu đen hạt trâu. Vân Thường nói ra chính mình muốn đồ vật. Trong khoảng thời gian này, Đạm mặc đi khắp thần ma đại lục, đi vào ma tộc tìm được rồi cuối cùng một cái Ngọc Hồ Lô, phát hiện nó ở nửa tháng trên người. Hắn nhưng không có cái kêu bản lĩnh từ nửa tháng trên người thần không biết quỷ không hay bắt được Ngọc Hồ Lô, cho nên đành phải nói cho Vân Thường cùng Phương Đông Nhan. Nửa tháng ngần ra, Ngọc Hồ Lô. Hắn lúc này mới nhớ tới. Hắn đi thần giới mua tới có thể ở vô vọng biển sao chung tránh đi không gian loạn lưu ngọc hồ lô tới. Người muốn nó làm gì? Thứ này thần giới đại lục có bán. Nửa tháng nghi hoặc hỏi. Thứ này không phải chính hắn có. Rất nhiều có được phi thuyền người đều có. Hắn thật đúng là không dùng như thế nào quá. Đi bất luận cái gì một chỗ vẫn là xé rách không gian càng mau. Vân Thường cũng không giấu giếm hắn. Trực tiếp đem chính mình linh sủng vân tích là thần hầu nhất tộc vương sự nói. Ngọc trong hồ lô phong ấn tộc nhân của hắn linh hồn, Hắc Hạt Châu là tiền nhiệm thần hầu vương xác chết cho cốt sở chế, cái này cho cốt rất có khả năng là vân tích phụ thân, nàng đáp ứng hắn đem sở hữu ngọc hồ lô cùng Hắc Hạt Châu tìm trở về. Nửa tháng nghe vậy kinh ngạc cực kỳ, hắn từ chính mình nhẫn chữ vật trung tìm kiếm ra ngọc hồ lô cùng kia cái Hắc Hạt Châu, cẩn thận xem xét một chút, cái gì cũng không phát hiện. Hắn đem ngọc hồ lô cùng Hắc Hạt Châu cho Vân thường, "Ngươi như thế nào biết ta có ngọc hồ lô?" Vân thường chỉ vào phương đông nhăn nói, nhà ta phu quân lợi hại bái, mỗi cái ngọc hồ thượng đều một cái bất đồng phong ấn, hắn lợi dụng điểm này chế ra một cái vơ vét tinh trận, mỗi cái ngọc hồ lô đều có chính mình vị trí, chỉ cần có được người của hắn ở vơ vét tinh trận phụ cận xuất hiện, tinh trận tương ứng vị trí liền sẽ sáng lên tới, chúng ta cũng liền biết hai trên người có ngọc hồ lô. Vân thường câu nói kế tiếp nửa tháng cũng chưa nghe đi vào, hắn chỉ nghe được Vân thường câu kia ta phu quân lợi hại nói. Phu quân. Nàng đã gả chồng. Nửa tháng tâm đột nhiên lập tức trống rỗng, lúc này hắn mới ý thức được, không phải chính mình tưởng đem nàng từ chính mình trong lòng dịch đi ra ngoài liền có thể, nàng đã ở chính mình trong lòng mọc dễ nảy mầm. Nguyên bản hắn còn có cơ hội tranh thủ một chút nàng, chính là chính mình từ bỏ, hiện tại liền cơ hội đều không có. Đúng rồi, ta thành thân ngươi đều không có đưa hạ lễ, muốn hay không bổ thượng. Vân Thường lập tức nhớ tới vấn đề này tới. Nửa tháng hít sâu một hơi, mới đem chính mình hỗn loạn tâm áp xuống đi, không phải cho ngươi trả hoa, ngươi còn nghĩ muốn cái gì. Đó là ngươi đáp ứng ta, như thế nào có thể tính hạ lễ, ngươi không thể như vậy kéo kiệt. Vân Thường bất mãn bĩu môi. Nửa tháng nhìn nàng lại nhìn xem phương đông nhan, ngươi thành thân cũng chưa cho ta đưa thiệp mời, đến là trách ta không đưa hạ lễ. Vân Thường đương nhiên nói, khi đó ta còn ở tứ phương đại lục, như thế nào cho ngươi đưa thiệp mời, ta cùng ngươi nói. Ta nhi tử đều trăng tròn, ngươi nhưng ngấm lại đưa ta cái gì hạ lễ hảo, quá nhẹ ném ngươi quốc sư mặt, nhìn xem bên ngoài những người đó đối với ngươi sùng bái, ngươi cũng ngượng ngùng lấy tầm thường vật lửa gạt ta đi. Nửa tháng lại bị đả kích tới rồi, nhi tử đều trang tròn, hắn liền cảm thấy vân thường có cái gì không giống nhau, nguyên lai nàng đường mâu thân, trên người có loại mâu thân mới có tử ái cùng ôn nhu, Mà này hai điểm làm nàng càng thêm vũ mị động lòng người. Hắn áp xuống trong lòng chua sót, thành thân sinh con, mấy năm nay ngươi chính là đem nhân sinh hai kiện đại sự đều cấp làm, này phân lễ nhìn dáng vẻ thật đúng là không thể nhẹ. Ý niệm vừa động, một cái hộp xuất hiện ở trong tay hắn, hắn đứng lên đi đến vân thường bên cạnh, đưa cho nàng nói, nhìn xem cái này cùng ngươi tâm ý không. Vân thường ở hắn một lấy ra hộp khi liền biết đó là cái gì, nửa tháng cư nhiên đem vẩy cá không gian đưa nàng, hắn không phải chính mình muốn tìm vẩy cá không gian sao. Như thế nào đống nhiên đưa cho chính mình? Ngươi thật sự muốn đem cái này đưa ta? Vân thường không tiếp không xác định hỏi. Trên người của ngươi quả nhiên có vẩy cá không gian. Nửa tháng đem hộp phóng tới nàng trong tay, xoay người trở lại vị trí ngồi hạ. Nửa tháng minh bạch lúc trước chính mình đi tứ phương Đại lục Học viện Thanh Minh là tìm đúng rồi địa phương, chỉ là không phát hiện vẩy cá không gian ở vân thường trên người mà thôi. nay có lẽ chính là vận mệnh chú định chú định. chính mình không tìm được vậy cá không gian lại đem tâm ném ở trên người nàng đáng tiếc chính mình không quý trọng cơ hội bỏ lỡ liền sẽ không lại có hắn mới xuất quan còn không biết thần giới bích vũ đại lục thần hoàng phương đông mạch ly chính là trước mắt phương đông nhan cũng không biết vân thường chính là năm đó thần hậu tự cho là chính mình bỏ lỡ tốt nhất thời cơ không biết hắn trước nay liền không có quá cơ hội vân thường nhìn hộp đen nhánh mắt hạnh xem xét hắn liếc mắt một cái ngươi sẽ không ở đánh cái gì vài chủ ý đi Cũng không trách vân thường hiểu sai, nửa tháng lúc trước chính là thực để ý vẩy cá không gian, nói nữa trên đời này người kia được đến vẩy cá không gian sẽ tặng người. Cho nên nàng hoài nghi nửa tháng có động cơ thực bình thường. Nửa tháng liếc nàng liếc mắt một cái, không biết người tốt tâm, không cần trả ta, bất quá nhưng nói tốt, mặt khác lễ vật cũng đã không có. Muốn, như thế nào không cần. Vân thường lưu loát đem vẩy cá không gian thu lên, nàng liền kém này cuối cùng một hối. sao có thể không cần nguyên bản còn tưởng như thế nào từ nửa tháng nơi này bắt được vẩy cá không gian hiện tại hắn chủ động tặng ngốc tử mới không cần nửa tháng nhìn đến nàng động tác khỏe miệng vừa kéo chính là phương đông nhan khỏe mắt đều run rẩy người nhi từ đâu nửa tháng nhìn vân thường cùng phương đông nhan liếc mắt một cái hai vợ chồng đều ra tới chẳng lẽ sẽ yên tâm đem hải tử lưu lại vân thường cùng phương đông nhan liếc nhau phương đông nhan gật gật đầu Vân Thường đem Nhi tử tử trong không gian ôm ra tới, giới thiệu Nhi tử tên nói, Phương Đông hậu Trạch tự cẩm. Nửa tháng ngần ra, khó trách chính mình không ở trên người nàng tìm được vảy ca không gian, nguyên lai nàng có tùy thân không gian. Phương Đông cẩm nguyên bản ngủ thật sự hương, chính là đột nhiên nồng đậm ma khí làm hắn lập tức tỉnh lại, đan điền nội tiểu Linh Anh đã công việc lưu đủ lên. Cùng Phương Đông nhan giống nhau như lúc mắt Phượng nhìn hoàn cảnh lạ lắm, ánh mắt dừng ở nửa tháng trên người. Đôi mắt tức khắc sáng ngời, tay nhỏ với tới hắn. Vân thường kinh ngạc nhìn nhi tử, chưa từng thấy hắn chủ động đối ai thân cận quá. Nửa tháng nhìn đến vân thường trong lòng ngực tiểu nhân nhi, không tự chủ đứng lên, đã đi tới, nhìn đến phương đông cẩm liền phảng phất thấy được thu nhỏ lại bản phương đông nhan, mà phương đông cẩm thấy nửa tháng đi tới, tay nhỏ lập tức túm chặt hắn bên hông treo một khối ngọc bội, gắt gao nắm chặt không buông tay. Nửa tháng mặt tối sầm, tiểu tử này cùng hắn nương một cái dạng. Đây là coi trọng hắn ngọc bội, đột nhiên ánh mắt một ngưng, đứa nhỏ này mới bao lớn à, nhìn dáng vẻ mới vừa trăng tròn không bao lâu, như thế nào linh trí như vậy cường. Muốn cái này? Hắn nhẹ giọng hỏi. Phương Đông Cẩm lập tức gật gật đầu, còn lấy lòng một nửa người cười. Ai làm chính mình cha nói, trước mặt ngoại nhân không thể mở miệng nói chuyện. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan cũng không cảm thấy nhi tử động tác mất mặt, mà là đem ánh mắt dừng ở nửa tháng bên hông ngọc bội thượng. Nhi tử thiếu cái gì à, từ sinh ra đến bây giờ, thu lễ vật một cái nhà ở đều trang không dưới, có thể làm hắn coi trọng đồ vật, nhất định có cái gì bất phàm chỗ. Nửa tháng thấy Phương Đông Cẩm gật đầu, trong lòng càng kinh ngạc, hởi xuống bên hông ngọc bội, cho hắn. Phương Đông Cẩm lập tức đôi tay ôm ngọc bội, mà ngọc bội tới rồi trong tay hắn cư nhiên tản mát ra tinh thuần ma khí bị hắn hấp thu tiến trong thân thể, được đến muốn đồ vật, Phương Đông Cẩm lại nhắm mắt lại ngủ. Cứ nhiên cũng là ma linh song tu, toàn gia yêu nghiệt, nửa tháng cười nhạo một tiếng, thật đúng là cùng ngươi nương giống nhau, là cái biết hàng, vẫn là cái qua sông liền rút ván. Nay khối ngọc bội chính là ma ngọc, không cần khi nó sẽ tự động hấp thu ma khí tồn trữ, yêu cầu khi, liền từ ma ngọc bên trong hấp thu, hơn nữa trải qua ma ngọc lọc ma khí thực tinh thuần. Vân Thường không hài lòng khiếu nại nói, ta nơi nào từng có hạ rút ván. nửa tháng du mắt nhìn ôn nhu hống hải tử vân thường trong lòng tiếc nuối lại nảy lên trong lòng nếu lúc trước chính mình nhận rõ chính mình tâm hiện tại mẫu tử hai người có phải hay không chính là chính mình phương đông nhan ôm quá nhi tử kéo vân thường nói câu đầu tiên lời nói mượn người địa phương nghỉ ngơi hai ngày nếu đổi kịp ma tộc cầu phúc ngày tổng muốn chiêm ngưỡng một chút quốc sư cầu phúc khi phong thái nửa tháng đỉnh đầu một mảnh quạ đen bay qua hắn nói sai rồi qua cầu rút ván chính là vị này Nhìn mắt ngủ phương Đông Cẩm, làm người dẫn bọn hắn đi khoảng cách chính mình cư trú cung điện gần nhất cung điện chủ hạ. Vân Thường đi tới cửa lại xoay người nói, "Cầu phúc ngày các ngươi ma hoàng tới sao?" Thấu chương xong. Chương 616 quen biết người. Chương 616 quen biết người. Nửa tháng nghe vậy nhìn Vân Thường nói, "Làm sao vậy, ngươi muốn gặp ma hoàng?" Vân Thường cười cười nói, "Tới tự nhiên muốn nhìn một chút ma hoàng trông như thế nào." Thần giới còn có sáu vị sinh thần hoàng đâu, ma giới chính là chỉ có một vị ma hoàng, như thế nào có thể không hiếu kỳ. Mỗi này cầu phúc khi ma hoàng đều sẽ tới, trước kia đều sẽ trước tiên ba ngày qua, theo lý thuyết ma hoàng hôm nay nên tới. Nửa tháng không tử trên mặt nàng nhìn ra cái gì tới, giải thích nói. Vân Thường gật gật đầu, vậy là tốt rồi, không đến không một chuyến. Nửa tháng mày một trọn nhắc nhở nói, tuy rằng các ngươi là ma linh song tu, nhưng ở ma hoàng trong mắt giấu dếm bất quá đi vân thường xinh đẹp cười không phải có ngươi cái này quốc sư ở sao ma hoàng sẽ không liền quốc sư mặt mũi đều không cho đi nửa tháng bị nàng lời nói khí cười ngươi nhưng thật ra sẽ tìm tiện nghi vân thường nhún nhún vai cùng phương đông nhan ôm nhi tử đi theo thị nữ rời đi tiếp khách cung điện nửa tháng nhìn vân thường bóng dáng biến mất đứng ở tại chỗ không nhúc nhích một hồi lâu đi qua hắn giơ tay xoa xoa huyệt thái dương trong lòng ám đạo Vân thường chính là ông trời phái tới khảo nghiệm chính mình, còn hảo nàng gà chồng, chính mình hẳn là hết hy vọng đi. Quốc sư đại nhân. Thị vệ đứng ở cửa nói. Chuyện gì? Nửa tháng buông tay, biểu tình khôi phục bình thường hỏi. Ma hoàng phái người tới nói, hắn cầu phúc ngày đó lại đến. Thị vệ chạy nhanh bẩm báo nói. Nửa tháng mày một chọn, ma hoàng năm nay là làm sao vậy? Trước kia đều là trước tiên ba ngày qua. Năm nay như thế nào sửa ở cầu phúc ngày đó tới. Ý niệm vừa động, la bàn xuất hiện ở trong tay hắn, chuyển vào đi ma lực, la bàn chuyển động lên, thị vệ thấy nửa tháng ở biết trước, túi đầu đứng ở cửa không chống cửa. Một lát, nửa tháng thu hồi la bàn, đối diện khẩu thị vệ nói, nói cho người tới, ta đã biết. Thị vệ nghe vậy chạy nhanh đi đáp lời. Nửa tháng mày gắt gao nhăn lại, nghĩ đến vừa mới vân thường đột nhiên hỏi khởi ma hoàng sự. Hắn ánh mắt không ngừng lập lệ lên, nghĩ nghĩ, nhấc chân hướng Vân Thường cùng phương đông nhan trụ cung điện đi đến. Vân Thường nhưng không yên tâm đem Nhi tử đặt ở trong cung điện, trực tiếp đưa về chính mình trong không gian. ca ca cùng ấn lam thanh hai người chiếu cố Nhi tử nàng càng yên tâm. Đang cùng phương đông nhan trò chuyện, nửa tháng tới. Vân Thường đứng lên còn không có mở miệng, nửa tháng liền trực tiếp hỏi, Vân Thường, ngươi vừa mới vì cái gì hỏi ma hoàng tới hay không? Vân thường từ nửa tháng trong mắt không thấy được hoài nghi, liền nói, muốn nghe lời nói thật. Tự nhiên, ta biết ngươi không phải ái sen vào việc người khác người, càng không phải ái trêu chọc thị phi người, ngươi nếu hỏi, tất nhiên là có nguyên nhân. Nửa tháng đúng sự thật nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta có sáu đại thần khí chi nhất thần chắc, tuy rằng trước mắt thực lực không thể khống chế nó, nhưng là lại tổng hội thỉnh thoảng toát ra một loại dự cảm tới, hơn nữa thực chuẩn, ta vừa mới phải rời khỏi khi. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tiểu nam hài nhi cả người là huyết, gian nan bỏ sát cảnh tượng, mà trong đầu xuất hiện hai chữ ma hoàng. Ta không biết này biểu thị cái gì, ma tộc hoàng cũng không có khả năng là cái tiểu hài nhi a. Cho nên mới có vừa mới kia vừa hỏi. Vân Thường giải thích nói. Nửa tháng khiếp sợ nhìn Vân Thường, một lát nói, vừa mới ma hoàng phái người tới nói hắn cầu phúc ngày ấy lại đến. Vân Thường ngẩn ra, ma hoàng đã xảy ra chuyện. Phương Đông Nhan Phượng mâu nhíu lại, ngươi vừa mới vận dụng thiên sư lực lượng cấp ma hoàng đoàn trước. Nửa tháng gật gật đầu, ta nhìn đến cùng Vân Thường vừa mới nói giống nhau như lúc, cái kia tiểu hài nhi chính là chúng ta ma tộc hoàng. A, các ngươi ma tộc hoàng thật là cái tiểu hài tử. Vân Thường kinh ngạc nói, ma hoàng đã năm vạn thuế, không phải tiểu hài tử, nhưng là hắn tu luyện công pháp đặc biệt, nếu gặp được sinh mệnh nguy hiểm, hắn ma lực hao hết liền sẽ biến thành tiểu hài tử. Duy trì thân thể cơ năng, chờ ma lực khôi phục, mới có thể khôi phục bình thường thân cao. Nửa tháng giải thích nói. Ngươi vì cái gì đem như vậy bí ẩn sự nói cho chúng ta biết. Phương Đông Nhan sắc bén ánh mắt nhìn nửa tháng. Bởi vì ta hiện tại có thể tín nhiệm người chỉ có các ngươi. Nửa tháng thanh nghiêm bất đắc dĩ nói. Ngươi đường đường ma tộc quốc sư có thể tín nhiệm người chỉ có chúng ta. Ai tin? Vân Thường điểm môi. Nửa tháng cười khổ một chút. Chính là sự thật chính là như thế. Rốt cuộc sao lại thế này ngươi nói đi, xem ở ngươi hảo phóng như vậy phân thượng, chúng ta nếu có thể hỗ trợ tất nhiên sẽ không chấm lại. Vân Thường nhìn mắt Phương Đông Nhan một nửa người nói. Nàng không phải cái gì vô tình vô nghĩa người, từ mới quen nửa tháng, hắn liền đối chính mình thực chiếu cố. Hôm nay nhi tử mặc ngọc, còn có ngọc hồ lâu cùng vẫy cá không gian sự đều làm nàng thực cảm động, nếu có thể giúp đỡ nửa tháng nàng tự nhiên vui còn hắn một thân tình. Ma Hoàng khẳng định bị thực trọng thương, người y kỹ thuật ta biết, tưởng thỉnh ngươi cho hắn đi xem một chút. Nửa tháng đem ý nghĩ của chính mình nói. Vân thường mày một chọn, ngươi xác định, ta đi theo ngươi Hoàng cung còn có thể tồn tại ra tới. Ma Hoàng hiện tại không ở Hoàng cung. Nửa tháng lắc đầu, ngươi sẽ không nói cho ta trong Hoàng cung cũng không an toàn đi. Vân thường kỳ thật đối cái này, Ma Hoàng không có gì ấn tượng tốt, thật đúng là không nghĩ cứu hắn. Đương nhiên là bởi vì Tử Thu cùng Ngọc Tiễn sự. Nửa tháng nói, ta dùng tánh mạng bảo đảm, Ma hoàng sẽ không đối với ngươi như thế nào, nếu ngươi cứu hắn chẳng khác nào cứu ma tộc, hắn chỉ biết cảm kích ngươi. Vân Thường mắt trợn trắng, nói chính mình cùng chúa cứu thế giống nhau, bất quá nếu vừa mới chính mình đã nói, chỉ cần có thể làm liền sẽ không chối từ, vậy đi xem đi, lần này là còn nửa tháng nhân tình, lần sau nhìn thấy Ma hoàng lại tính tử thu trướng. Đi thôi. Vân Thường trực tiếp thống khoái nói, nửa tháng xoay người đi ra ngoài, cùng ta tới. Hai người đi theo nửa tháng rời đi cung điện, nửa tháng mang theo hai người đi tới chính mình tẩm cung. Đây là ta tẩm cung, bên trong có một cái truyền tống trận. Hai người hiểu rõ, đây là tưởng lặng lẽ rời đi. Truyền tống trận liền ở nửa tháng phòng ngủ. Vân Thường phát hiện nửa tháng tẩm cung thực ngắn gọn, dư thừa đồ vật giống nhau không có, hoa lệ đồ vật cũng giống nhau không có. chính là giường đánh giá đều là bài trí bởi vì mặt trên đệm chăn vừa thấy liền đã lâu không hoạt động qua cũng là nửa tháng như vậy một cái tôn trọng thực lực người tự nhiên là đem sở hữu thời gian đều dùng ở tu luyện thượng vân thường nào biết đâu rằng nửa tháng đã bê quan hai năm hôm nay mới xuất quan trên giường đệm chăn đích xác đã hai năm không nhúc nhích qua ba người vào truyền tống trận thực mau liền tới đến một cái nhìn giống sơn động giống nhau địa phương ở phía trước Nửa tháng nói liền đi phía trước tiếp tục đi đến. Phương Đông Nhan nắm lấy vân thường tay đi theo nửa tháng phía sau. Vân thường đối sự tỉnh thiện ác thực mẫn cảm. Nếu nàng tín nhiệm nửa tháng, đã nói lên nửa tháng đáng giá tín nhiệm. Đi vào một cái khác cửa động trước, một người nam nhân xuất hiện, ngăn lại ba người. Là ta. Nửa tháng ưng tiếng nói. Quốc sư đại nhân. Nam tử kinh hỉ nói, ngay sau đó thấy vân thường hai người, giật mình nói, là các ngươi Vân Thường cùng Phương Đông Nhan cũng nhận ra nam tử, thật đúng là quen biết người, tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần. Ngươi không phải ở tứ phương đại lục đất liền bán cho ta phòng ở người kia sao? Vân Thường nói, nàng nhớ rõ lúc ấy bọn họ là một nhà ba người, con của hắn thực cơ linh. Vân Thường ngẩn ra, cái kia tiểu nam hải nhi sẽ không chính là ma hoàng đi. Nam tử ánh mắt chợt lóe, nhìn về phía nửa tháng, ý tứ là quốc sư đại nhân, này hai người là chuyện như thế nào? Bọn họ có thể tín nhiệm, vân thường y lý thuật rất cao, ta vừa mới cho bệ hạ đoán trước, cho nên mang nàng tới cấp bệ hạ nhìn xem. Nửa tháng nói, nam tử rất là tín nhiệm nửa tháng, quốc sư chờ hạ, ta đi hồi bẩm một chút bệ hạ. Hảo, nửa tháng ưng tiếng nói, một lát, nam tử đã trở lại, bệ hạ cho các ngươi đi vào. Nửa tháng quay đầu lại ý bảo vân thường cùng phương đông nhan đuổi kịp, ba người đi theo nam nhân kia đi vào cửa động. Cửa động bên trong đứng một nữ tử, đúng là ngày đó một nhà ba người chung nữ nhân kia, hiện tại vân thường có thể khẳng định cái kia nam hải nhi chính là ma hoàng, xem ra ma hoàng bị thương đã thật lâu. Quả nhiên, bên trong ngọc thạch tu luyện trên đài, khoanh chân ngồi một tiểu nam hải nhi, đúng là ngày ấy cho bọn hắn mở cửa tiểu nam hải nhi. Vậy hạ, nửa tháng chắp tay nói, hắn là ma tộc quốc sư, địa vị không thể so ma hoàng thấp, thấy ma hoàng có thể không quỷ. ma hoàng mở mắt ra nó nớt trên mặt cặp mắt kia lại sắc bén thực cùng ngày ấy tiểu nam hải ánh mắt có rất lớn khác nhau vân thường ám đạo này ma hoàng nhìn qua lớn lên cũng không kém làm gì một hai phải cưới tử thu không thể a? bước nhân ra vợ chồng hai người xa rời quê hương ma hoàng gật gật đầu nói vất vả quốc sư nửa tháng lắc đầu nói bậy hạ như vậy đã bao lâu hai năm rưỡi. ma hoàng thanh em bình tĩnh nói nửa tháng ngẩn ra Chính mình khi trở về, Ma Hoàng không ở, hắn không hướng chỗ hỏng tưởng, liền bế quan, nghĩ đến khi đó Ma Hoàng cũng đã bị người hại thành như vậy. Là bọn họ làm. Nửa tháng nói. Ma Hoàng gật gật đầu. Nửa tháng không có nói thêm nữa cái gì, xoay người đối Vân Thường nói. Vân Thường, ngươi nhìn xem có biện pháp nào không? Vân Thường đi đến ngọc trước đài, nhìn nhìn nói, duỗi tay. Ma Hoàng ngẩn ra, nhìn về phía nửa tháng. Nửa tháng chạy nhanh giải thích. Vân thường phải cho bệ hạ bắt mạch. Ma hoàng lúc này mới bắt tay vươn tới. Vân thường hai ngón tay đáp thượng ma hoàng mạch đập, ngưng thần bắt mạch, trong lúc nhất thời trong sơn động tính thở dốc thanh đều rõ ràng như biện. Một hồi lâu, vân thường buông lỏng tay ra, nửa tháng chạy nhanh nói, như thế nào? Không có gì trở ngại, chính là lúc ấy nội tạng đều tổn hại, tuy rằng đã sớm chữa trị hảo, nhưng là kinh mạch bị máu bầm tắc nghẽn, hấp thu ma lực tốc độ rất trưởng cho nên khôi phục cũng rất trưởng Vân Thường nhàn nhạt nói, đừng nói ma hoàng chính là hắn bên người một nam một nữ cũng kinh ngạc nhìn Vân Thường, bọn họ bệ hạ dùng hơn 2 năm thời gian cũng chưa chữa trị tốt kinh mạch nàng cư nhiên nói không có gì trở ngại. Ngươi có thể ý, ý Ma hoàng mở miệng hỏi, có thể, mấy châm sự, nhưng là muốn ngươi tín nhiệm ta, rốt cuộc ta chính là muốn thi châm, không tín nhiệm ta, căng thẳng thân thể, kinh mạch đều ở vào cưỡng chế hạ, thi châm hiệu quả cũng sẽ không hảo. Vân Thường giải thích nói. Dứt lời nàng nhìn về phía nửa tháng nói, ý tứ là việc này các ngươi quyết định đi, tin tưởng ta ta liền cho các ngươi thi trầm, không tin coi như ta chưa nói. Bậy hạ, ta tin tưởng nàng. Nửa tháng không chút do dự nói. Ma Hoàng thực ngoại ý muốn nhìn mắt nửa tháng, nhiều năm như vậy, hắn là nhất hiểu biết nửa tháng người, chưa từng có người nào nhập quá hắn tâm, hắn sở hữu tâm tư đều ở tu luyện thượng, một lòng tưởng bước lên tu luyện đỉnh núi. Trước nay không nghĩ tới hắn nửa tháng sẽ có một ngày như vậy tín nhiệm một người, hơn nữa người này vẫn là một nữ nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Thường, Vân Thường cũng thản nhiên nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Thấu chương xong. Chương 617 cũng không bình tĩnh. Chương 617 cũng không bình tĩnh. Ta cũng tin nàng. Ma Hoàng Câu môi cười, tuy rằng này tươi cười đặt ở một cái tiểu hài tử trên mặt thật sự quá quỷ dị, nhưng ít ra đại biểu hắn thiện ý. Vân Thường gật gật đầu nói, hảo đi, vậy bắt đầu đi, nằm xuống đem áo trên cởi, tay chân lộ ra tới. Nói nàng liền lấy ra châm cuốn, tuyển ra một cây ngân châm niết ở trong tay, nhìn ma hoàng, ý tứ là ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh nằm xuống đem quần áo cởi a. Ma hoàng khỏe miệng vừa kéo, như vậy nữ tử thật đúng là lần đầu tiên thấy, làm nam nhân cởi quần áo cư nhiên nói như vậy thản nhiên, tuy rằng chính mình hiện tại là tiểu hài tử bộ Giáng Nhưng là chính mình chính là thật đánh thật nam nhân. Hắn ý bảo bên cạnh nam nữ, hai người lập tức đi tới giúp hắn đem quần áo cởi, lại đem giày cùng vỡ cởi ra, đỡ hắn ở ngọc trên đài nằm xuống, không quên đem quần áo cho hắn phô tại thân hạ, bằng không ngọc trên đài quá lạnh. Vân thường nhìn hắn một cái, thả lỏng, thực mau liền hảo. Ma hoàng hít sâu một hơi, sau đó thân thể đi theo thả lỏng lại. Đây chính là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như vậy không bố trí phòng vệ trước mặt ngoại nhân. Vân Thường tay ngâng châm lạc, kia tốc độ quả thực giống như là ở ngọn nhi, từ đầu đến ngực tới tay đến chân, trong chớp mắt liền xong việc. Có thể. Vân Thường trà lau ngân trầm, sau đó bỏ vào châm quân thu lên. Kia một nam một nữ kinh ngạc há to miệng, cứ như vậy, không phải đậu bọn họ bệ hạ ngoạn nhi đi, như vậy cùng chơi giống nhau chát mấy châm thì tốt rồi. Nữ tử về trước quá thần, thử hô, bệ hạ. Ma hoàng chậm rãi từ ngọc trên đài ngồi dậy, ánh mắt nhìn vân thường nói, lưu tại ma tộc ta cho ngươi chỉ ở sau ta địa vị cùng quyền lợi. Một nam một nữ tức khắc sợ ngây người, ma hoàng chẳng lẽ thật sự bị vân thường như vậy mấy châm cấp chất hảo. Vân thường liếc nhìn hắn một cái, ta ngươi còn thuê không dậy nổi, chính là cho ta ma hoàng vị trí ta cũng không hiếm lạ, hôm nay ta là còn nửa tháng nhân tình. Cũng không phải là ai đều có thể làm ta ra tay cứu trị. Như vậy kiêu ngạo nói từ vân thường trong miệng nói ra một chút không khỏe cảm cũng không có. Ma hoàng nhíu mày, ngươi có điều kiện gì có thể để. Phương Đông Nhan nắm lấy vân thường tay đem nàng kéo đến chính mình phía sau. Mắt vượng lạnh lùng nhìn ma hoàng, nghe không hiểu nàng lời nói sao. Ngươi một cái nho nhỏ ma tộc còn lưu không dưới nàng. Nho nhỏ ma tộc. Hán cư nhiên như thế xem thường ma tộc, ma hoàng đôi mắt phát lạnh. Cùng phương đông nhan đối diện, hắn lúc này mới phát hiện, phương đông nhan thực lực không cần hắn kém nhiều ít. Hắn ánh mắt rụt một chút, các ngươi muốn đi thiên linh đỉnh. Nếu ghét bỏ hắn ma tộc tiểu, như vậy thần giới chia năm xẻ bảy càng nhập không được bọn họ mắt, chỉ có một địa phương còn có thể hấp dẫn bọn họ, đó chính là thiên linh đỉnh. Phương đông nhan phượng mâu mị mị, ngươi này thân thương chính là bị thiên linh đỉnh người thương đi. Cũng có thể nói như vậy, là ta ma tộc người cùng nơi đó người cấu kết. Ma Hoàng Bình Tĩnh mặc xong quần áo, cũng không vội mà tu luyện, từ ngọc trên đài xuống dưới, nho nhỏ thân mình lại che lấp không được vương giả khí thế. Chính là này đó Phương Đông Nhan xem không tiến trong mắt, bọn họ tưởng từ nguyên nơi này được đến cái gì. Ma Tinh. Ma Hoàng Bình tĩnh nói. Lịch đại Ma Hoàng Linh Anh ngưng tụ thành Ma Tinh. Phương Đông Nhan hỏi. Ma Hoàng cũng không giống như kỳ quái Phương Đông Nhan biết, gật gật đầu, đáng tiếc, Ma Tinh đã sớm không thấy. Ta phái người tìm rất nhiều năm cũng chưa tìm được. Nửa tháng nhìn về phía Phương Đông Nhan, Ma Tinh hắn đến là gặp qua, chính là bị lao nhân kia cho người khác, lúc ấy hắn không tìm được người nọ, hiện tại nghĩ đến người này hẳn là chính là Phương Đông Nhan, hắn trốn vào vân thường trong không gian, chính mình tự nhiên là tìm không thấy hắn. Ma Tinh ở ta nơi này, chính là đã bị ta hấp thu xong rồi. Phương Đông Nhan thản nhiên thừa nhận nói, tuy rằng dư lại một chút, Hắn cấp ngọc tiên cùng tử thu nhi tử ngọc cùng. Nửa tháng thật là không biết nên dùng loại nào tâm tư đối mặt này hai vợ chồng, thở dài không ngôn ngữ. Ngươi vừa tiến đến ta liền đã nhận ra. Ma hoàng cảm xúc thực bình tĩnh. Ngươi như thế nào nhận thấy được? Vân Thường tò mò hỏi, ma tinh đều bị phương đông nhan cấp hấp thu xong rồi, hắn cư nhiên còn có thể nhận thấy được. Ta cũng là ma hoàng, linh anh chi gian có cảm ứng, không phải ngươi hấp thu xong rồi. Linh Anh lực lượng liền biến mất, mà là dung nhập ngươi ma lực bên trong đi, nói cách khác, ngươi ma lực đối mặt khác ma lực có áp chế tác dụng, chính là ta cũng chống cự không được ngươi áp chế, rốt cuộc ta chỉ có một ma hoàng Linh Anh, mà ngươi có vô số. Ma hoàng cũng không có cái gì ghen ghét tiếc nuối nói. Phương Đông Nhan trong mắt xẹt qua hiểu rõ, khó trách hắn vừa mới dùng như vậy ánh mắt xem chính mình, nguyên lai like ngay từ đầu liền đã nhìn ra. Ngươi vẫn là nắm chặt thời gian khôi phục tu vi đi, ba ngày sau muốn tham gia cầu phúc nghi thức, thời gian có chút hẩn. Vân thường lôi kéo phương đông nhàn tay đối ma hoàng nói, nàng không nghĩ ở chỗ này ở lâu. Nửa tháng nói, bệ hạ chạy nhanh khôi phục tu vi, ta dẫn bọn hắn trở về thiên cung, có nói cái gì chờ bệ hạ khôi phục bàn lại. Ma hoàng gật gật đầu, đối kia một nam một nữ nói, thay ta đưa đưa bọn họ. Vân thường cùng phương đông nhàn cũng không khách khí. Xoay người đi ra ngoài. Trở lại thiên cung, nửa tháng vẫn là nhịn không được hỏi. Vân thường, ngươi giống như thực không thích ma hoàng. Tử thu là tỷ tỷ của ta. Vân thường nhìn hắn một cái nhàn nhạt nhắc nhở nói. Nửa tháng ngần ra, mới nhớ tới tử thu cùng Ngọc tiện tới. Ở học viện thanh minh hắn liền nghe vân thường là kêu tử thu mỹ nhân tỷ tỷ, Tử thu còn vì nàng cầu chính mình chiếu cố nàng tới. Xem ra hai người quan hệ thật đúng là không phải giống nhau hảo. Vân Thường cư nhiên bởi vì tử thu không thích Ma Hoàng. Năm đó sự có ẩn tình, Ma Hoàng không phải người như vậy. Nửa tháng giải thích nói. Vân Thường mày một trọn, ẩn tình. Cái gì ẩn tình? Đều đem người bước cho xa rời quê hương, hắn lại là như vậy người. Nửa tháng xem mắt Vân Thường, không nghĩ làm nàng hiểu lầm Ma Hoàng giải thích nói. Ma tộc không có các ngươi nhìn đến như vậy bình tĩnh. Tuy rằng ma tộc cũng không có bởi vì chia làm thần ma hai cái đại lục mà giống thần giới như vậy phân liệt thành vài cái đại lục, cũng chỉ có một cái ma hoàng, nhưng là ma hoàng tranh đoạt lại rất kịch liệt. Hiện giờ ma hoàng đã tại vị hai và năm, trong lúc có bao nhiêu người muốn giết hắn thay thế đã không đếm được, hiện tại vẫn như cũ, nhưng ma hoàng tu. Luyện thiên phú lại là từ trước tới nay mạnh nhất, cho nên hắn mới có thể ở ma hoàng vị trí ngồi đến bây giờ. mà những người đó vì đạt tới mục đích đã bắt đầu không chết thủ đoạn cấu kết thiên linh đỉnh người, bọn họ đây là muốn đem ma giới hủy hoại. Vân Thường ngưng mắt nghe nửa tháng nói, tử thu sự chính là bọn họ mưu kế, muốn lợi dụng tử thu khơi mào ngọc ra, cùng gia cùng ma hoàng tranh đấu, hủy hoại hai đại gia tộc đồng thời cũng có thể suy yếu ma hoàng thực lực, ma hoàng lúc ấy không có gì hảo biện pháp, liền thương kế tự kế, cùng ngọc gia, cùng gia hai vị gia chủ thương lượng, Cùng nhau bước đi rồi tử thu cùng Ngọc Tiễn, như vậy đã bảo toàn hai vị thiên tài sẽ không ngã xuống, lại có thể bảo toàn tam phương thực lực, bên ngoài thượng tam gia lại sẽ rách mặt, làm những người đó từ bỏ đối Ngọc ra, cùng ra tinh kế. Vân thường nghe xong nửa tháng giải thích mới hiểu được, nàng khó hiểu nói, ma hoàng tại vị hai và năm, chẳng lẽ liền không có chính mình người, nếu những người đó không lưu tình hắn vì sao không hoàn toàn diệt trừ bọn họ. Bởi vì có thiên linh đỉnh nhân sâm cùng, ma hoàng lại lợi hại, cũng vô pháp cùng thiên linh đỉnh người đối kháng. Nửa tháng thở dài, thiên linh đỉnh nhân thủ dỗi quá dài, so nàng tưởng tượng trường nhiều. Vân Thường trầm mặc một hồi lâu, Phương Đông Nhan đột nhiên hỏi nói, thiên linh đỉnh có ma tộc sao? Nửa tháng lắc đầu nói, thiên linh đỉnh không có minh sắc thần giới ma giới chi phân, nhưng là lại rất bài xích ma tộc người. cho nên chúng ta ma tộc người mặc dù đạt tới chân thần cảnh cũng sẽ không đi thiên linh đỉnh, trừ phi đạt tới hư không kính mới có thể đi. Đây là ngươi liều mạng tu luyện nguyên nhân. Vân Thường hỏi, nửa tháng gật gật đầu, muốn không bị người áp bách cũng chỉ có đứng ở tu luyện đỉnh núi, như vậy mới có thể chân chính bảo toàn ma tộc. Vân Thường lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai nửa tháng mới là chân chính nhiệt tình yêu thương ma tộc người kia, hắn muốn đạt tới thực lực đỉnh núi không phải vì chính mình. Mà là vì bảo toàn ma tộc. Đột nhiên vân thường cảm thấy thiên cung ngoại những người đó một nửa nguyệt si mê sùng bái một chút cũng không khoa trường. Nửa tháng đáng giá bọn họ sùng bái cùng thờ phụng. Nguyện vọng của ngươi sẽ thực hiện. Vân thường thực nghiêm túc đối hắn nói. Nửa tháng cười, thật sâu nhìn nàng một cái. Ta vẫn luôn cho rằng chính mình mặc dù có một ngày thực hiện nguyện vọng cũng sẽ không có người lý giải. Cho dù ta nói nguyên nhân cũng sẽ không có người tin tưởng ta là vì ma tộc. Chính là hôm nay sắc có một cái không phải ma tộc người lý giải tin tưởng ta, ta này tâm tình thật là không biết nên như thế nào hình dung. Vân thường thở dài, ngươi cùng chúng ta có cái gì khác nhau, chúng ta đã có thể tu luyện linh lực lại có thể tu luyện ma lực, chúng ta đây tính người nào. Kỳ thật thiên địa chi sơ, căn bản không có cái gì thần ma chi phân, chỉ có hai chỉ phương pháp tu luyện, linh lực cùng ma lực mà thôi, sau lại bị một ít người tiêm nhiễm thành hiện giờ. Hảo hảo người bị lăng sinh sôi chia làm thần cùng ma, bọn họ là căn bản chưa thấy qua cái gì mới là chân chính ma. Ngươi xem qua kia buồn sách cổ. Nửa tháng ánh mắt sáng lên. Ngươi cũng xem qua. Vân Thường hỏi ngược lại. Nửa tháng gật gật đầu, lúc còn rất nhỏ xem qua, khi đó ta còn không có thức tỉnh thiên sư thiên phú. Lúc ấy ta còn thiền chân hỏi qua rất nhiều nhân vi gì muốn phân thần ma, chính là không ai có thể cho ta đáp án, Sau lại ta thấy được quyển sách này. cảm thấy kia mới là thế giới vốn dĩ bộ dáng liền buôn cái này mục tiêu nỗ lực vì thế ta hy sinh thất tình lục dù nói cho mục tiêu của chính mình thực xa xôi muốn thực hiện nhất định phải hy sinh rất nhiều phương đông nhan nhìn mắt liêu thật sự đầu cơ hai người lạnh lạnh nói nói điểm phù hợp thực tế đi thiên linh đỉnh chiến đấu là cái gì ngươi biết không nơi đó gia tộc vì sao khắp nơi ở cấp thấp đại lục tìm kiếm các loại lực lượng phương đông nhan nói làm hai người ngần ra cũng cảm thấy trò chuyện trò chuyện đề tài liền chạy trận. Nửa tháng lắc đầu nói, thiên linh đỉnh tin tức căn bản truyền không ra, này đó là bọn họ bất đắc dĩ làm chúng ta biết đến tin tức, nơi đó người đều như là bị phong miệng giống nhau, bọn họ mặc dù là đi vào thần ma đại lục cũng vô pháp nói ra nơi đó sự, chỉ có thể nói chút không quan hệ đau khổ sự. Nửa tháng nói làm vân thường lại nghĩ tới sư huynh tới, giống như còn thật cùng nửa tháng nói giống nhau. Sư huynh trừ bỏ nói cho nàng sư phụ nghịch chín ở nơi đó bởi vì thần cấp đan sư thân phận địa vị rất cao ngoại, còn lại cũng chưa nói cái gì, đúng rồi còn nói đạm đài ra, đáng tiếc hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ ở đạm đài ngọc phân thân tới khi nói đơn giản một chút. Thiên linh đỉnh sở dĩ tin tức truyền không ra, còn có một cái rất quan trọng nguyên nhân. Phương Đông Nhan bỗng nhiên nói. Thấu chương xong, Chương 618 bắt cóc nửa tháng, thêm càng. chương 618 bắt cóc nửa tháng, thêm càng. Nửa tháng cùng vân thường đều nhìn phương Đông Nhan, còn có nguyên nhân. Bởi vì thần ma đại lục đi thiên linh đỉnh người không ai có thể trở về. Phương Đông Nhan biểu tình ngưng trọng nói. Nửa tháng ánh mắt một đốn, đích xác như thế, vô luận cái nào đại lục, chỉ cần ngươi tu vi đạt tới trình độ nhất định đều có thể có được trở về chính mình nguyên bản đại lục thực lực, tỉ như các ngươi hiện tại liền có thể tùy thời trở về tứ phương đại lục. Chính là thần ma đại lục nhiều năm như vậy, như vậy nhiều tu luyện thiên phú siêu cường người đi hướng thiên linh đỉnh, vì sao không có người trở về quá? Thiên linh đỉnh cùng chúng ta tưởng tượng không giống nhau. Vân thường đem tan tác rơi rớt thiên linh đỉnh tin tức khâu ở bên nhau sau, phát giác, thiên linh đỉnh cho nàng ấn tượng cùng cảm giác chỉ có một, chính là chiến loạn cùng tranh đấu. Các ngươi chuẩn bị khi nào đi thiên linh đỉnh? Nửa tháng hỏi, chúng ta còn muốn đi một chuyến yêu tộc cùng phụ tộc? Sau đó liền chuẩn bị đi thiên linh đỉnh. Phương Đông Nhan nói. Ước chừng yêu cầu bao lâu? Nửa tháng mảy một chọn, Hai tháng đi. Phương Đông Nhan còn muốn mang Vân Thường cùng nhi tử hồi tứ phương đại lục một chuyến. Lúc này đây bọn họ đi thiên linh đỉnh không biết muốn đối mặt cái gì. Khi nào có thể lại trở về. Có thể hay không trở về bọn họ cũng không biết. Nửa tháng suy tư một lát sau. Ta và các ngươi cùng đi. Vân Thường kinh ngạc nói. Ngươi không phải tưởng chờ thăng cấp đến hư không cảnh lại đi sao? Nửa tháng lắc đầu nói, không hoàn toàn hiểu biết thiên linh đỉnh nơi đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, ma tộc sự liền giải quyết không được, như thế nào nỗ lực đều là bị động, nếu đi người đều cũng chưa về, ta đây liền tự mình đi nhìn xem. Nếu ngươi đi cũng cũng chưa về đâu. Vân thường nhắc nhở hắn, cái này có thể là tồn tại. kia cũng có thể ở nơi đó âm thầm giúp giúp ma tộc. Nửa tháng hiển nhiên không phải xúc động dưới làm ra quyết định, là trải qua suy nghĩ cặn kẽ qua đi kết quả. Vậy được rồi, thêm một cái người liền nhiều một phần lực lượng, khiến cho chúng ta cùng đi nhìn xem thiên linh đỉnh rốt cuộc là cái cái dạng gì thế giới đi. Ngươi xác định lưu lại ma hoàng một người có thể. Phương Đông nhăn hỏi. Nửa tháng nói, hắn đều đương hai vạn năm ma hoàng, không phải còn sống hảo hảo, không có ta hắn giống nhau. Vậy ngươi này quốc sư vị trí đâu? Vân Thường có chút vô ngữ, đi tranh Long Tộc, nguyên bản chỉ nghĩ mang đi Long Hà cùng Long Vương một dọt tinh huyết, không nghĩ tới đem Long Vương trực tiếp cấp bắt góc, ngoài ý muốn tới một chuyến ma tộc nguyên bản là vì Ngọc Hồ lô tới, không nghĩ tới lại nhiên đem nhân ra quốc sư cấp quải đi thiên linh đỉnh, thật đúng là không biết đi yêu tộc cùng phụ tộc sau sẽ có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Mỗi nhậm quốc sư kế nhiệm khi liền sẽ bắt đầu bồi dưỡng hạ nhậm quốc sư, cái này không cần lo lắng. Hán tuy rằng thiên sư lực lượng còn chưa đủ cường đại, nhưng là đoán trước ma tộc số phận còn không thành vấn đề. Nửa tháng giải thích nói. Một khi đã như vậy, ba ngày sau, cầu phúc kết thúc chúng ta liền trực tiếp đi yêu tộc, chờ chúng ta trước khi rời đi lại đến ma giới cùng ngươi hội hợp. Phương Đông Nhan nói. Nửa tháng gật gật đầu nói, cũng hảo, này hai tháng cũng đủ ta an bài hảo thiên cung sự. Thương lượng sau khi kết thúc, nửa tháng liền đi chuẩn bị ba ngày sau cầu phúc nghi thức. Đồng thời cũng là tân nhiệm thiên sư kế nhiệm nghi thức, nguyên bản không có kế nhiệm cái này kế hoạch, ba ngày thời gian có điểm khẩn, cũng may thiên cung nội người làm việc đều có quý củ, cũng lưu loát thông khoái. Cầu phúc nhật tử tới rồi, bởi vì nửa tháng quan hệ, vân thường cùng phương đông nhan quan khán vị trí độc nhất vô nhị, thiên cung nội ngắm cảnh trên lầu, toàn bộ cầu phúc thiên đàn cùng phía dưới biển người tấp nập đều ở bọn họ trong tầm mắt. Nửa tháng thay một thân theo đặc thù hoa văn trường bào. Vẫn như cũng là màu trắng, chỉ là mặt trên hoa văn là màu đen sợi tơ tê, một đầu đen nhánh phát bị một cái bạch ngọc đầu quăng cao cao dựng thẳng lên, rơi rụng phát ở hắn phía sau đón gió bay múa, nhanh nhẹn mà rơi ở thiên đàn thượng, tức khắc khiến cho đám người chiều bái thanh. Giờ khắc này, vân thường rốt cuộc minh bạch vì sao ma tộc người như thế sùng bái nửa tháng, lúc này nửa tháng trên người bao phủ một tầng nhu hòa kim quang, như thần chi giống nhau nhìn xuống chúng sinh. Giờ khác này phía dưới người không có người dám ngẩng đầu nhìn thẳng, đều thành kính dụng tâm cầu nguyện. Ma Hoàng giá lâm. Theo hô to một tiếng, mọi người tức khắc quỷ xuống lại. Một thân áo đen Ma Hoàng khoanh tay đi tới, phía sau đi theo một chúng triều thần, trực tiếp đi vào thiên đàn hạ thật lớn lư hương trước, dân hương tuần. Vân thường nhìn kia cùng hôm qua tiểu hải tử giống nhau như lúc dung nhan, gật gật đầu, quả nhiên là cái anh Tuấn Nam Nhân. Ma Hoàng ngũ quan thâm Thúy Dương Cương. vừa thấy chính là cái loại này đỉnh thiên lập địa nam nhân, một thân vương giả hơi thở làm hắn thần dân đều phủ phục quy lạy. Vân Thường ám đạo, nửa tháng nói không sai, cái này Ma Hoàng hai vạn năm ngôi vị hoàng đế không phải bạch ngồi. Ma Hoàng bái xong, xuất lĩnh đủ loại quan lại đứng lặng ở thiên đàn dưới, nửa tháng lúc này mới dùng hắn âm thanh trong trẻo đem Cầu Phúc văn chậm rãi đọc ra, mỗi một chữ đều giống như có xuyên thấu lực giống nhau, thẳng vào nhân tâm. Liên ở nửa tháng đọc xong Cầu Phúc văn sau, không trung kim quang lấp lánh, nửa tháng lấy ra chính mình bắt quái bàn, ném hướng không trung, bắt quái bàn hệ số đem kim quang hít vào đi, nửa tháng trong tay nhiều một phen kim sắc kiếm, đối với bắt quái bàn một lòng tay, bắt quái bàn trùng kim quang liền hướng bốn phía khuynh sái ra tới, đem toàn bộ thiên cung cùng thiên sơn đều bao phủ trong đó, những cái đó ma tộc người tức khắc đều đem đôi tay đặt ở ngực, nhắm mắt lại đắm chìm trong kim quang. trung Trong miệng còn yên lặng nhắc mãi cái gì Vân thường nhìn thiên đàng thượng nửa tháng Lúc này hắn càng giống ma tộc vương Đây cũng là vì sao ma tộc quốc sư Cùng ma hoàng có thể cùng ngồi cùng ăn nguyên nhân đi đương kim quang biến mất Cầu phúc nghi thức kết thúc Mọi người hoan hô lên Nay biểu thị lần này cầu phúc thực thuận lợi Kế tiếp 10 năm Ma tộc đem tiếp tục phồn vinh hương thịnh Vân thường ngẩng đầu nhìn về phía đã khôi phục Xanh thảm không trùng Ám đạo nếu cầu phúc hữu dụng Nửa tháng cũng sẽ không như vậy lo lắng ma tộc tương lai. Nửa tháng nhìn phía dưới người giơ tay, mọi người tức khắc đỉnh chỉ tiếng hoan hô, đều nhìn về phía nửa tháng. Nửa tháng thực bình tĩnh tuyên bố chính mình đem tối lui quốc sư chi vị, chuyển cho đời kế tiếp quốc sư người thừa kế. Tất cả mọi người không rõ vì sao nửa tháng một chút dấu hiệu đều không có liền phải đem quốc sư chi vị chuyển cho hạ nhậm, nhưng là bọn họ đều thực thành kính không có kinh hô cùng phản đối. Đều thực nghiêm túc nhìn nửa tháng đem kia tượng trưng cho quốc sư áo ngoài khởi, cấp bên cạnh một người tuổi trẻ nam tử mặc vào, sau đó đem trong tay kia đem kim sắc kiếm trịnh trọng đưa cho hắn. Tiếp thanh kiếm này, ngươi liền phải đem ma tộc an nguy cùng hương thịnh đặt ở đệ nhất vị. Đúng vậy tân nhiệm quốc sư cung kính tiếp nhận kim kiếm, cung cấp nửa tháng thi lễ. Nửa tháng xoay người hướng thiên đàn hạ đi đến, cũng không có cùng mọi người giải thích hắn vì sao không lo cái này quốc sư. ma hoàng nhìn nửa tháng thân ảnh làm đủ loại quan lại tiếp tục hắn tác truy nửa tháng đi nửa tháng đi không mau hình như là cố ý đang đợi ma hoàng hai người chậm rãi đi dạo tiến thiên cung cửa cung lúc này ma hoàng mới hỏi nói ngươi phải rời khỏi nửa tháng gật gật đầu ba ngày trước ta suy nghĩ cẩn thận một sự kiện không đi thiên linh đỉnh đèm căn bản giải quyết ma tộc vĩnh vô ngày yên tĩnh ma hoàng trầm mặc một lát hắn biết nửa tháng nói rất đúng Chính là vẫn là lo lắng nửa tháng đơn thương độc mã đi thiên linh đỉnh quá nguy hiểm. Bọn họ đối với ngươi thực hiểu biết, ngươi một người đi lúc sau quá nguy hiểm. Vân thường bọn họ cũng đi, có bằng hưu chiếu ứng, ngươi không cần lo lắng. Nửa tháng nói, bọn họ hiện tại liền phải đi. Liên nang kia vừa mới bước vào chân thần cảnh Tu Vi. Ma Hoàng Sai biệt nói, tuy rằng hắn biết vân thường bọn họ muốn đi thiên linh đỉnh, nhưng là cũng không nghĩ tới bọn họ hiện tại liền phải đi. Chính là phương đông nhàn Tu Vi đi nơi đó có thể tự bảo vệ mình liền không tồi. Vân thượng Tu Vi chính là cái liên lụy. Ngươi cũng không nên xem thường nàng, nàng 13 tuổi mới có thể tu luyện, năm nay mới 18 tuổi, 5 năm thời gian, thăng cấp đến chân thần cảnh Tu Vi. Hơn nữa là từ rất thấp trở đại lục một đường thăng cấp đi lên, như vậy thiên tài ngươi gặp qua sao. Nửa tháng đắc ý nói, Ma Hoàng ngẩn ra này đó hắn thật đúng là không biết. Như vậy thiên phú nơi đó là dùng thiên tài có thể hình dung, khó trách ngày ấy giữ lại nàng lưu tại ma tộc nhân ra như vậy ngạo khí, quả nhiên có kiêu ngạo bản lĩnh. Chúng ta định hảo hai tháng sau rời đi, người biết hai tháng sau nàng lại sẽ là cái gì Tu Vi sao? Nửa tháng chính mình đều không đoán chắc không đến, liền như hắn bê quan hai năm, ra tới vân thường chẳng những gả chồng sinh con, Tu Vi còn đạt tới chân thần cảnh. Chính mình đạt tới chân thần cảnh là bao lớn tuổi hắn đều nhớ không rõ. Hai người nói chuyện khi, đi tới ngắm cảnh lâu, vân thường cười nói, ngươi này người thừa kế tuyển không tồi. Nửa tháng nghe vậy nhìn về phía thiên đàn thượng tân nhiệm quốc sư, cười cười nói, hắn thiên phú tương lai sẽ không á với ta. Phương Đông Nhan nhìn đến ma hoàng chỉ là gật gật đầu, cũng không có đứng lên, ma hoàng cũng không dám làm hắn đứng lên, hắn trong thân thể chính là có được vô số ma hoàng linh anh lực lượng. Nếu phương đông Nhan đứng lên, hắn liền phải quỳ. Hai người sau khi ngồi xuống, ma hoàng trực tiếp hỏi, các ngươi như vậy vội vã đi thiên linh đỉnh là vì sao? Ta cha mẹ ở nơi đó. Vân thường không có dâu dếm, vốn dĩ nàng vội vã đi nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì lo lắng cha mẹ, rốt cuộc thiên linh đỉnh là bọn họ không hiểu biết địa phương. Ma hoàng hiểu rõ, cảm thán đây là toàn gia yêu nghiệt, nhân ra cha mẹ đã sớm đi thiên linh đỉnh. Này tu luyện thiên phú chẳng lẽ đời đời đều tốt như vậy? Nửa tháng cùng các ngươi cùng đi, phiền toái các ngươi nhiều hơn chiếu cố. Nếu có cái gì sai phái cứ việc nói, ta tất nhiên sẽ không để lối thoát hoàn thành. Ma Hoàng Thành cần nói. Hắn minh bạch, đi thiên linh đỉnh, chỉ dựa vào nửa tháng một người lực lượng không được, cho nên hắn nguyện ý buông xuống dáng người, chỉ vì nửa tháng có thể được đến bọn họ trợ lực. Thật là có sự kiện. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan đều là người thông minh. Tự nhiên minh bạch ma hoàng ý tứ, đây cũng là giao hảo cơ hội, nàng ứng thừa xuống dưới, bọn họ rời đi yên tâm, ma hoàng cũng yên tâm. mời nói, ma hoàng mắt sáng rực lên. Chúng ta rời đi sau, thỉnh ma hoàng hỗ trợ chăm sóc một chút ly cung, thần giới có việc không có phương tiện làm, ma hoàng cũng có thể làm ly cung hỗ trợ. Vân Thường nói, ma hoàng ngẩn ra, nhìn về phía phương đông nhăn nói, ngươi chính là ly cung vương thượng phương đông mạch ly. Phương Đông Nhan gật gật đầu, ma hoàng một tử đứng lên, rất sớm liền muốn gặp ngươi, không thể tưởng được sẽ ở thiên cung gặp mặt, ngươi quả nhiên cùng đồn đại giống nhau. Ma hoàng nhìn nhìn vân thường, hắn biết bích vũ đại lục thần hoàng chính là ly cung vương, hắn bồi ô yếm nữ nhân chuyển thế trọng sinh sự ở ma tộc cũng lan truyền khai, rất nhiều người đều rất bội phục hắn. Phương Đông Nhan vẫn luôn không nhiều lắm luôn nhiều lời thủ vân thường, là ma hoàng minh bạch. Người nam nhân này trong lòng thật sự chỉ trang vân thường nữ nhân này, mặc dù hắn có điên đảo này thiên hạ bản lĩnh cũng vì nữ nhân này thu liễm mũi nhọn. Vân thường giơ tay ở ma hoàng trước mắt quơ quơ, ma hoàng phục hồi tinh thần lại, đối phương đông nhan cung kính nói, ta có chuyện tưởng cầu ngươi. Thấu chương xong. Chương 619 hắn không thể quay về. Chương 619 hắn không thể quay về. Phương đông nhan không ngôn ngữ, vân thường dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ma hoàng. Hắn ma tộc đường đường Hoàng, có chuyện gì yêu cầu cầu phương Đông Nhan? Nơi này duy nhất minh bạch người chỉ có nửa tháng. Chính là việc này hắn thật đúng là không thể mở miệng, chỉ có thể ma Hoàng chính mình cầu phương Đông Nhan. Ma Hoàng thấy phương Đông Nhan không ngôn ngữ lại nói, ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ xem một người hồn phách còn ở đây không. Phương Đông Nhan lúc này mới nói, Người ở nơi nào? Liên ở ta tu luyện cái kia trong sân đậu. ma hoàng biết phương đông nhan đây là đáp ứng rồi chạy nhanh nói đi xem đi phương đông nhan đứng lên vân thường cũng đứng lên bọn họ rời đi thiên cung lúc sau liền không hề đã trở lại rút xong ma hoàng vội sau liền trực tiếp đi yêu tộc nửa tháng cũng đi theo bốn người lại đi vào ba ngày tiến đến cái kia trong sân động nguyên lai ở ma hoàng khôi phục tu vi ngọc đài sau còn có một đạo ám môn mở ra sau một trận hàn khí ập vào trước mặt nguyên lai bên trong bảy một chương hàn băng giường Trên giường nằm một vị ăn mặc tuyết trắng quần áo nam tử, dung mạo tuấn Mỹ, lông mi như quả hương bổ giống nhau trải ra mở ra, làm người biết mở mắt ra nên là kiểu gì kinh diễm. Vân Thường kinh ngạc nhìn mắt ma hoàng, thấy hắn thần sắc thương tiếc lại ấy nấy dừng ở nam tử trên người, không khỏi hiểu sai, chẳng lẽ vị này ma hoàng thích nam nhân. Nửa tháng nhìn đến Vân Thường ánh mắt khỏe miệng vừa kéo, liền biết nàng hiểu sai, cũng không giải thích, ma hoàng chính mình sẽ giải thích. Quả nhiên. Ma hoàng cho bọn hắn giới thiệu nói, hắn là ta bảo đệ, ba năm trước đây vì cứu ta bị trọng thương, thương rõ ràng y hề hảo, người nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, ta tưởng hết biện pháp, ma tộc đàn sư nói cho ta, thân thể thương đã hảo, có thể là linh hồn đã chịu bị thương, chính là trên đời này cũng không ai có thể trị liệu người linh hồn, sau lại ta biết bích vũ đại lục thần hoàng phương đông mạch ly tu luyện chính là linh hồn công pháp liền tưởng cầu hắn cấp nhìn xem, nhưng là phái người. Đi điều tra hắn vẫn luôn đang bế quan tu luyện, chờ ta biết bích vũ đại lục thần hoàng chính là ly cung ly vương khi ta thương tăng thêm, một lát cũng vô pháp duy trì bình thường thành nhân dáng người, liền đành phải trước bế quan khôi phục tu vi, vốn định chờ ta tu vi khôi phục liền đi thỉnh ngươi, không thể tưởng được chúng ta như vậy gặp gỡ. Vân thường nghe xong ma hoàng nói trong lòng có chút ngượng ngùng, nguyên lai là người ta đệ đệ, chính mình hiểu lầm. Bất quá này huynh đệ hai người lớn lên thật đúng là một chút cũng không giống, khả năng một người giống cha một cái giống nương. Vân Thường đi đến hàn băng trước giường cấp Ma Hoàng đệ đệ bắt mạch nhìn nhìn, thân thể thượng thương đích sắc hảo, không có gì vấn đề. Phương Đông Nhan từ tiến vào liền không nói chuyện, chờ Vân Thường xác định xong nói, linh hồn của hắn không ở trong thân thể. Ma Hoàng nghe vậy thân mình nóng lên, hắn rõ ràng có hơi thở, như thế nào linh hồn lại rời đi đâu? Hồn phách của hắn ở nơi nào? còn có thể hay không tìm trở về. Phương Đông Nhan chỉ vào hàn băng giường một bên nói, hắn liền ở đằng kia, chính là hắn không thể quay về thân thể của mình. Ma Hoàng nghe vậy nhìn về phía Phương Đông Nhan chỉ địa phương kích động nói, tử ngọc hồn phách còn ở. Phương Đông Nhan gật gật đầu. Đứng ở hàn giường ngọc bên cạnh tử ngọc kinh ngạc nhìn Phương Đông Nhan, ngươi xem tới được ta. Phương Đông Nhan nói, ta xem gặp ngươi, cũng nghe nhìn thấy ngươi nói chuyện. Tử ngọc kích động thổi qua tới nói, Ngươi biết ta vì cái gì không thể quay về trong thân thể đi sao? Này ba năm tới hắn chỉ có thể mắt thấy ca ca sốt ruột khổ sở, chính là hắn là linh hồn thể, vô pháp cùng ca ca câu thông. Phương Đông Nhan chỉ chỉ hàn trên giường ngọc tử ngọc thân thể nói, bởi vì ngươi hồn phách lây dính cái khác hồn phách hơi thở, thân thể của ngươi bài xích mặt khác linh hồn hơi thở. Ma Hoàng nhìn Phương Đông Nhan giống như ở đối với không khí nói chuyện, nhưng hắn biết Phương Đông Nhan là ở cùng đệ đệ tử ngọc nói chuyện. nghe được Phương Đông Nhan nói hắn ngần ra, đệ đệ hồn phách như thế nào sẽ có cái khác hồn phách hơi thở đâu. Từ Ngọc cũng ngần ra, hắn rộng mở nhớ tới, sau khi bị thương có một đạo linh hồn cùng chính mình cướp đoạn thân thể, chính là thân thể của mình phát ra một đạo kim quang. Kia nói hồn phách đã bị bài xích ra bản thân thân thể, sau lại không biết thế nào chính mình cũng bị bài xích ra tới. Kia nói hồn phách giống như bị thực trọng thương tổn, không mấy ngày liền biến mất. Hắn đem việc này cùng Phương Đông Nhan nói. Phương Đông Nhăn nói, là bởi vì ngươi vừa sinh ra đã bị ở trong thân thể thiết hạ cấm chế, bất luận cái gì linh hồn ấn ký đều sẽ bị bài xích, này hẳn là các ngươi gia tộc vì bảo toàn con cháu không bị dấu vết nô ấn mà bị nô dịch biện pháp, mà ngươi lúc ấy thân thể trọng thương, linh hồn suy yếu lại lây dính một khắc nói hồn phách hơi thở, cho nên cũng bị bài xích. Ma Hoàng nói, đích xác, gia tộc bọn ta sinh ra trẻ con đều sẽ bị gây loại này cấm, Từ ngọc rốt cuộc minh bạch chính mình không thể quay về thân thể nguyên nhân, hắn chờ mong nhìn Phương Đông Nhan, ngươi có thể giúp ta trở lại trong thân thể đi sao? Phương Đông Nhan lắc đầu, không thể. Từ ngọc hồn phách hơi thở tức khắc hể vải đi xuống, nhiều năm như vậy thật vất vả gặp được một cái có thể thấy chính mình lại có thể cùng chính mình người nói chuyện còn không có biện pháp giúp chính mình, chẳng lẽ chính mình thật sự vô pháp trở lại trong thân thể đi? Ma hoàng thần sắc cũng tối sầm đi xuống. Đệ đệ là vì cứu chính mình mới rơi xuống như thế nông nỗi, nếu Phương Đông Nhan đều không giúp được hắn, như vậy còn có ai có thể giúp hắn? Bất quá ta thê tử có thể giúp ngươi. Phương Đông Nhan lại nói, từ ngọc cùng ma hoàng tức khắc kinh hỉ nhìn về phía vân thường, tâm tình quả thực là từ địa ngục lập tức lên tới thiên đường. Ta đích xác có thể giúp ngươi, nhưng là ngươi khả năng muốn tao chút tội, muốn cho ngươi trở lại trong thân thể đi, cũng chỉ có một cái biện pháp. chính là đem ngươi linh hồn thượng một khắc nói linh hồn hơi thở hủy diệt. Muốn hủy diệt linh hồn hơi thở, ta yêu cầu dùng cây đốt linh hồn kia hơi thở đốt cháy hủy diệt, nhưng là ta không có khả năng nắm chắc kia chuẩn xác, cho nên đồng dạng cũng sẽ xúc phạm tới ngươi linh hồn. Bất quá ngươi yên tâm, qua đi ta sẽ cho ngươi hồn lực đem ngươi hồn. Phách dưỡng hảo Vân Thường trực tiếp giải thích nói Tuy rằng nàng nhìn không thấy tử ngọc linh hồn, nhưng là nàng tinh thần lực rất cường đại. có thể nhận thấy được hắn tồn tại cho nên nói chuyện khi nhìn phương hướng đúng là tử ngọc hồn phách nơi địa phương tử ngọc kinh ngạc nói ngươi cũng thấy được ta phương đông nhan đem lời nói chuyện cho vân thường vân thường cười ta nhìn không thấy ngươi cũng nghe không thấy ngươi nói chuyện nhưng là có thể dùng tinh thần lực cảm giác được ngươi tồn tại biết ngươi nơi vị trí vậy ngươi như thế nào đem linh hồn kia hủy hoại tử ngọc khó hiểu nói cũng muốn dựa ta tinh thần lực vân thường nhún nhún vai Nàng nói chính là lời nói thật, tin hay không liền phải xem tử ngọc, như vậy sự nàng vẫn là lần đầu tiên làm, lại phải cẩn thận không thể bị thương tử ngọc linh hồn, lại muốn đem dư thừa linh hồn hơi thở hủy hoàn toàn, kia cũng không phải là dễ dàng làm được, đích xác thực hao phí tinh thần lực. Hảo, đa tạ, tử ngọc gật gật đầu, ca ca sẽ không hại hắn, ca ca mang đến người hắn là tin tưởng. Phương Đông Nhan Thành truyền lời. Vân Thường nhìn về phía ma hoàng. Ma Hoàng Thâm Thi lệ nói, "Làm ơn, đại ân không có gì báo đáp, về sau chỉ cần ta có thể làm được, nhất định toàn lực tương trợ." Vân Thường muốn chính là Ma Hoàng những lời này, nàng một nửa nguyệt cùng Ma Hoàng nói, "Các ngươi đi ra ngoài đi, Phương Đông Lưu lại giúp ta liền hảo, ta ngọn lửa các ngươi chịu không nổi, các ngươi nếu là ở ta còn muốn phân ra tinh thần lực trở ngại ngọn lửa đối với các ngươi thương tổn, quá hao tâm tốn sức." Hai người đều không phải người thường, Minh Bạch Vân Thường ý tứ Có thể làm được đem linh hồn hơi thở hủy diệt, ngọn lửa lợi hại không nói tinh thần lực tất nhiên cũng muốn rất cường đại, ngọn lửa cũng là yêu cầu tinh thần lực không chế, tinh thần lực tiêu hao rất lớn, bọn họ như thế nào còn không biết xấu hổ làm Vân Thường dùng tinh thần lực bảo hộ bọn họ đâu. Vân Thường biết hai người thực lực, một khi đã như vậy còn làm cho bọn họ rời đi, hiển nhiên nàng ngọn lửa thực không bình thường. Hai người gật gật đầu, liền đi ra ngoài, cửa đá chậm rãi đóng lại. Phương Đông Người giúp ta nhìn hắn hay không chịu được, nếu thật sự chịu không nổi, chúng ta liền đỉnh một chút. Vân thường đối phương đông nhan nói. Phương đông nhan gật gật đầu nói, hảo. Vân thường cấp tử ngón tay ngọc cái địa phương, làm hắn đứng ở nàng chỉ định địa phương, tử ngọc phiêu lại đây. Vân thường ý niệm vừa động, một thốc ngọn lửa từ trong không gian bay ra, trong sơn động là nhiệt độ không khí chợt bay lên, cực nóng hơi thở làm hàn giường ngọc đều bắt đầu hòa tan. Tử ngọc chấn kinh rồi. Khó trách nàng nói nàng ngọn lửa ca ca cùng nửa tháng chịu không nổi, như vậy cường độ, linh hồn của hắn cảm giác đều phải tan. Vân thường nói, ngưng thần, mặt khác cái gì đều không cần tưởng. từ Ngọc chạy nhanh đem hồn phách ngưng thật, sau đó dùng ý niệm lực bảo trì thần trí thanh tỉnh. Dù vậy, linh hồn của hắn cũng đang run rẩy, này ngọn lửa quá khủng bố. Vân thường đã dùng tinh thần lực che chở từ Ngọc hồn phách, nhưng là muốn đốt cháy hắn linh hồn là cái kia không thuộc về hắn hơi thở. Tất nhiên sẽ muốn tiếp xúc đến linh hồn của hắn, cho nên tử ngọc đích sắc không dễ chịu. Vân thường lực chú ý toàn bộ dùng ở phân biệt không thuộc về tử ngọc linh hồn hơi thở thượng, quả nhiên thực cố sức, rốt cuộc không phải hoàn chỉnh linh hồn, chỉ là lây dính hơi thở, rất khó chia lịa. Phương Đông nhan canh giữ ở một bên, nhìn chằm chằm tử ngọc chạm uống. Thời gian một chút quá khứ, chờ ở bên ngoài ma hoàng cấp đi tới đi lui, nửa tháng ngồi ở ngọc trên đài nhìn ma hoàng nói, không cần lo lắng. Vân Thường cũng không làm không có nắm chắc sự. Ta tin tưởng nàng, nhưng là vẫn là khẩn trương. Có thể làm đường đường ma hoàng nói ra lời này tới, có thể thấy được hắn có bao nhiêu để ý cái này đệ đệ. Nửa tháng thở dài, không nói nương ngữ, hắn cha mẹ chỉ có hắn một cái hài tử, không có huynh đệ tỷ muội. trong tộc đường huynh đệ tỷ muội đến là có, nhưng là hắn từ nhỏ liền trầm mê tu luyện, theo chân bọn họ quan hệ cũng không gần, cảm tình cũng không thâm. Cho nên vô pháp thể hội ma hoàng đối đệ đệ khẩn trương, nhưng là hắn có thể lý giải. Rốt cuộc hắn còn nhìn đến quá vân thường ca ca đối nàng sủng ái, giữ gìn chi tình. Hai cái canh giờ đi qua, cửa đá chậm rãi mở ra, ma hoàng một chút vọt đi vào, đi vào hắn liền ngây dại, hàn băng giường đâu. Đệ đệ như thế nào nằm trên mặt đất, hơn nữa trên mặt đất kia tới nhiều như vậy Thủy. Nửa tháng mày cũng khơi mạo, đây là làm sao vậy? Hắn nhìn về phía đứng ở một bên vân thường cùng phương đông nhan, thấy hai người thần sắc bình thường, đang muốn hỏi một chút, nằm trên mặt đất tử ngọc mở to mắt. từ ngọc, ma hoàng kinh hỉ nửa quy đi xuống, cũng không màng không được trên mặt đất thủy dơ không ố huế Nửa tháng ánh mắt cũng xem qua đi, ma hoàng đã cầm ngọc từ trên mặt đất nâng dậy tới, bởi vì hắn đã cảm giác được trên mặt đất thủy không phải giống nhau lạnh. Hắn trong lòng khiếp sợ, chẳng lẽ vân thường ngọn lửa đem hàn băng giường đều cấp hòa tan. Thấu chương xong, Chương 620 cửu hận bi thương. Chương 620 cửu hận bi thương. Tử Ngọc vừa mở mắt liền thấy ca ca lo lắng lại kinh hỉ ánh mắt. Ca, ta không có việc gì. Ma hoàng nước mắt đều phải ra tới. Hắn đem đệ đệ nâng dậy tới. Tử Ngọc thực suy yếu. Chủ yếu là hồn lực tiêu hao quá lớn. Hắn cảm thấy chính mình là chưa từng có quá mỏi mệt. Nhưng là hắn vẫn là đỡ ca ca tay đi đến vân thường trước mặt làm đại lễ. đa tạ. Vân thường lấy ra hồn châu, hấp thu hồn lực đem hồn phách dưỡng hảo trả lại cho ta. Từ ngọc cảm giác được hồn châu thượng nồng đậm hồn lực, đây là hồn châu. Ân, nhìn không thuận mắt người linh hồn đều bị ta luyện chế thành hồn lực tổn trữ ở bên trong, cấp yêu cầu người dùng. Vân thường nhàn nhạt nói, từ ngọc cười, có thể làm ly vương phi nhìn không thuận mắt người tất nhiên là tội ác tẩy trời người, bằng không ly vương phi cũng sẽ không liền hắn chuyển thế cơ hội đều cấp tước đoạn. Vân thường nhướng mày nói, miệng thực ngọn, có một chút ngươi nói đúng, bị ta luyện chế thành hồn lực người đều là ta không nghĩ làm hắn chuyển thế trọng sinh lại hại người linh hồn, trong đó có rất nhiều đều là tu luyện đoạt xá linh hồn công pháp người, người như vậy chiếm hữu người khác thân thể, quá đê tiện. Liên cung phía trước muốn chiếm hữu ta thân thể cái kia linh hồn giống nhau đi. Từ ngọc lập tức nhớ tới chính mình cũng chưa về trong thân thể nguyên nhân. Hẳn là có người tưởng thông qua ngươi khống chế ngươi ca. Như vậy thần không biết quỷ không hay chiếm cư thân thể của ngươi, ngươi ca lại không biết ngươi bên trong ruột thay đổi, thật đúng là dễ dàng chúng chiêu, đáng tiếc bọn họ không tính đến nhà các ngươi tổ tiên quá có dự kiến trước, thà rằng cho các ngươi chết cũng không cho các ngươi bị nô dịch. Phương Đông Nhan mở miệng giải thích nói, ma hoàng ánh mắt phát lệnh, hắn cũng nghĩ đến này một tầng, những người đó từ chính mình trên người không đạt được mục đích liền tưởng từ nhà mình đệ đệ trên người mở ra lỗ thủng. Nếu không phải hôm nay Phương Đông Nhan cùng Vân Thưởng, hắn còn không biết bọn họ âm mưu Ra bên trong sân động, Tử Ngọc ngồi ở Ma Hoàng tu luyện Ngọc trên đài, bắt đầu hấp thu hồn lực chữa trị linh hồn của chính mình. Vân Thưởng cùng Phương Đông Nhan, nửa tháng, Ma Hoàng ở một bên nói chuyện, Ma Hoàng không biết nên như thế nào cảm tạ bọn họ phu thê hai người. Sau nửa canh giờ, Tử Ngọc đem Hồn Châu trả lại cho Vân Thưởng Hồn Châu này hai ngày tiêu hao rất nhiều, rõ ràng ảm đạm chút. Vân thường nghĩ, có cơ hội còn muốn luyện chế một ít hồn lực tồn trữ lên. Hai người cũng không dừng lại, cùng ba người chào từ biệt, trực tiếp sẽ mở không gian đi yêu tộc. Yêu tộc địa giới không có long tộc đại, sinh hoạt hơi thở cũng không có long tộc hảo, chủ yếu là yêu tộc chủng tộc tương đối tạng, cái dạng gì hóa hình thú đều có, các có tâm tư, đơn từ điểm này xem liền không có long tộc nhân tâm thể. Mà yêu hoàng lại phong rất nhiều cái yêu vương, mà này đó yêu vương sẽ không cảm kích hắn. Ngược lại đều tưởng ngồi trên hắn vị trí, lục đục với nhau, lẫn nhau tính kế, âm nhu nùn không dứt, cho nên yêu tộc là mấy đại chủng tộc chung nhất loạn một cái. Đi vào yêu tộc, vân thường trước liên hệ dược lao đậu du, đậu du đem yêu tộc hiện hướng cùng vân thường kỹ càng tỉ mỉ nói. Nguyên lai yêu tộc chỉ vì cái trước mắt người quá nhiều, tu luyện đường ngang ngõ tắt công pháp người đã lan tràn, mà có thể luyện chế đan dược đậu du ở yêu tộc địa vị chỉ ở sau yêu hoàng. Yêu tộc càng ngày càng nhiều tu luyện tà công người tệ nạn hiển lộ ra tới, khi bọn hắn nhận thấy được chính mình tu vi vô pháp lại tiến bộ, đều thực khủng hoảng, chính là muốn đan dược lại không có yêu mị trái cây, cho nên hiện tại yêu tộc đều suy nghĩ biện pháp như thế nào có thể làm yêu mị nhiều kết quả. Yêu mị chỉ này một gốc cây, loại ở yêu tộc chung, mỗi chỉ yêu hóa hình sau ngưng ra một giọt tinh huyết tích ở rễ cây thượng tưới bảo dưỡng, 10 vạn năm trưởng thành, 10 vạn năm nở hoa, Về sau mỗi một vạn năm khai một đóa hoa kết một quả trái cây, bọn họ cho rằng muốn yêu mị nhiều kết quả, ngắn lại nở hoa kết quả thời gian, cũng chỉ có một cái biện pháp chính là nhiều tới tinh huyết, chính là nào có như vậy nhiều yêu hóa hình A, cho nên, hiện tại yêu tộc người khắp nơi đi tìm thích hợp linh. Thú quải trở về hóa hình, chỉ vì kiêng một giọt tinh huyết tới yêu mị. Yêu hoàng hiện tại cũng ngăn cản không được tộc nhân loại này hành vi. Mà yêu hoàng dùng vân thường luyện chế đan dược sau. tuy rằng tệ nạn đích xác đã không có nhưng là tu vi nhưng vẫn không có gì tiến triển mà hắc hồ ly tu vi tiến triển tốc độ lại rất mau hiện giờ hắc hồ ly thực lực đã cùng yêu hoàng tám chín phần mười bởi vì hai người hiện tại yêu tộc thế lực âm thầm đã chia làm hai phái mặt khác chín vị yêu vương cùng hắc hồ ly nhất phái bởi vì bọn họ oán hận yêu hoàng làm cho bọn họ tu luyện có tệ nạn ta công mà yêu hoàng vì giữ được vị trí ủy quyền cho chính mình cẩn thận hiện tại hai bên lực lượng ngang nhau Đều âm thầm phân cao thấp, tranh quyền chiến đấu tùy thời đều sẽ bùng nổ, đặc biệt là này hai ngày, Đậu du đều cảm giác được không khí không thích hợp. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan ở ngàn tìm đảo Bảy ra tan ra yêu tộc như kế hiện giờ đã thấy hiệu quả. Vân Thường nghĩ đến đuổi theo yêu tộc thanh cơ cùng cái kia nam tử, không biết bọn họ hay không báo thủ, liền hỏi nói, thiệp hải hiện giờ ra sao? Thiệp hải vẫn là hắc hồ ly tín nhiệm nhất người, bất quá gần nhất đã hơn một năm, cũng không biết thế nào. Tổng tìm ta muốn xen vào giấc ngủ đăng lược, hắn mỗi ngày đều giống không ngủ tỉnh giống nhau. Đậu Du nói, hắn thân là đàn sư cũng không lộng minh bạch cái gì nguyên nhân làm hắn như thế. Vân thường minh bạch, tất nhiên là thanh cơ cùng cái kia nam tử không có thực lực sát thiệp hải, từ từ mưu tính đâu, rốt cuộc hai người là linh hồn thể, thiệp hải là nhìn không tới bọn họ, âm thầm hành sự càng phương tiện. Bất quá vân thường vẫn là rất bội phục thanh cơ cùng kia nam tử nhẫn mại lực. Nghe song đậu du nói, Vân Thường đánh mất lập tức đi tìm yêu hoàng ý niệm, cùng phương đông nhan vào trong không gian, tưởng trước đem ngọc hồ lô thượng phong lớn tẩy bỏ. Trong không gian, Vân Thường đem sở hữu hắc hạt châu cất vào một cái tinh xảo hộp, giao cho Vân Tích. Nàng đáp ứng Vân Tích đem sở hữu hắc hạt châu đều tìm trở về, sau đó làm Vân Tích mang về tộc địa đi, nàng làm được. Vân Tích ôm hộp trầm mặc không nói, màu tím mắt to nhìn phương đông nhan tinh trong trận ngọc hồ lô. Ngọc Hồ Lô tổng cộng có 808 cái, phân bố ở tinh trận lại không hỗn độn. Phương Đông Nhan từng đạo ở trong đó hỏa đường cong. Bởi vì mỗi cái Ngọc Hồ Lô Thượng đều có bất đồng phong ấn, cho nên muốn muốn cởi bỏ phong ấn, liền phải đem 808 cái Ngọc Hồ Lô Thượng tinh trận liên tiếp lên, nói dễ dàng, làm lên rất khó, mặc dù là Phương Đông Nhan, cũng yêu cầu không ngắn thời gian. Vân Thường cắm không thượng thủ, liền đi cấp nhi tử nấu cơm ăn đi. Phương Đông Cẩm lần đầu tiên ăn đến Mẫu thân nấu cháo bột, ăn cái này hương à, hắn thế mới biết, nguyên lai Mẫu thân chủ nghệ so cha hảo. Phương Đông nha này một bận rộn chính là bảy tám thiên đi qua, này bảy tám thiên, vân thường trừ bỏ cấp nhi tử nấu cơm, nàng chính là luyện đan, dẹp chiến bảo. đương 808 cái ngọc hồ lô trên cao nổ tung khi, vẫn luôn ôm hộp ngồi động cũng chưa động vân tích một chút đứng lên. Vân thường cũng đi vào bên cạnh hắn. Dùng tinh thần lực xem xét ngọc hồ lô mảnh vụn tạo thành bụi mù tiêu tán sau thần hầu tộc nhân hồn phách. Phương Đông Nhan ở ngọc hồ lô sau khi nổ tung, ngay lập tức lắc mình rời đi, động tác lưu loát đem hắn trước đó bày ra câu hồn trận khởi động lên. Làm sao vậy? Vân thường nhìn đến hắn động tác nghi hoặc hỏi. Phương Đông Nhan nhìn mắt vân tích mày túc một chút, vân thường biết sự tình khả năng không tốt lắm. Vân tích thấy Phương Đông Nhan nhăn lại mày, thanh âm phát dung nói, bọn họ làm sao vậy? Phương Đông Nhan ngồi xổm xuống đi, nhìn Vân Tích nói, ngươi là thần hầu nhất tộc vương, phải có đối mặt bất luận cái gì sự tình dũng khí cùng nghị lực, thần hầu nhất tộc đã gặp rất lớn chắc trở, còn lại tộc nhân nhất định chờ ngươi trở về mang theo bọn họ một lần nữa cuộc khởi, cho nên, tuy rằng ngươi còn không có thành niên, nhưng là phải kiên cường. Vân Tích ánh mắt căng thẳng, ôm hộp tay nắm thật chặt, ta minh bạch, ngươi nói đi, cái dạng gì kết quả ta đều có thể thừa nhận. Vân Thường nghe xong Phương Đông Nhan nói biết sự tình khả năng thực không xong, rốt cuộc có thể làm Phương Đông Nhan như thế phí miệng lươi khuyên giải an ủi người vân tích vẫn là cái thứ nhất. Nàng đi đến vân tích bên cạnh, đối phương Đông Nhan nói, nói đi, không phải còn có chúng ta sao, ở hư còn có thể làm hỏng năm đó bị diệt tộc sao, so với kia cái còn muốn cho người phẫn hận. Phương Đông Nhan thở dài, Vân Thường tâm đều đi theo châm xuống. Sở hữu Thần hầu tộc nhân hồn phách đều đã mất đi thần trí, bọn họ chỉ có một ý niệm chính là thăm dò biển sao trung luận lưu. Sau đó nhắc nhở người tránh đi. Phương Đông Nhan nói ra hắn nhìn đến sự thật, chỉ có hắn có thể nhìn đến hồn phách, đương hắn nhìn đến 808 cái linh hồn đờ đẫn bộ dáng, tâm đều đi theo lệnh. Bất quá có một cái linh hồn thần trí còn có chút bảo tồn, chính là các ngươi ở Ôn Hoài chiêu nơi đó mang về tới cái kia. Hắn nhìn những cái đó linh hồn thể trong mắt rất thống khổ. Phương Đông Nhan lại nói. Dẫn hắn ra tới. Vân Thường lập tức nói. Phương Đông Nhan tay vừa động, linh hồn kia thể đã bị hắn từ câu hồn trong trận mang ra tới. Linh hồn thể là cái lao nhân, nhìn dáng vẻ liền biết tuổi không nhỏ, vừa ra tới hắn liền kinh hỉ nhìn vân tích. Đáng tiếc vân tích nhìn không tới hắn, nhưng là vân tích có thể cảm giác được hắn tồn tại, vươn tay nhỏ sờ hướng hắn. Lao nhân phủ phục trên mặt đất. Đem đầu đặt ở vân tích tay nhỏ hạ, tuy rằng vân tích sờ không tới hắn, nhưng là cảm giác được hắn linh hồn hơi thở cũng làm hắn tay run rẩy một chút. Giúp ta hỏi một chút, năm đó là chuyện như thế nào? Vân tích thu hồi tay nhìn Phương Đông Nhan nói. Phương Đông Nhan nhìn về phía Lao Nhân, lão Nhân lắc đầu, ta không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ mãn nhãn đều là huyết hồng, trong lòng đều là cứu hận. Phương Đông Nhan đem lời nói truyền đạt cấp vân tích, vân tích ánh mắt tối sầm đi xuống. hắn tuy rằng còn có chút thần trí nhưng là ký ức đã bị hủy diệt căn bản không biết ngay lúc đó tình huống như thế nào vân thường xoa xoa vân tích đầu tồn tại tộc nhân tất nhiên biết là chuyện như thế nào vân tích bỗng nhiên ngự không dựng lên đối với không trung dơ thẳng lên trời thét dài lên tiêu độc thuộc về thần hầu phẫn nộ lại bi thương thanh âm làm vân thường đau lòng cực kỳ nhưng là nàng không có ngăn trở vân tích hắn yêu cầu phát thiết cứu hận cùng bi thương đè ở hắn còn không tính cường đại trong lòng Hắn thừa nhận không được, như vậy phát tiết ra tới cũng là chuyện tốt. Vân diễn cùng cửu hoàng, Vân Xuyên, Vân Hà đều rời khỏi tu luyện, đi vào Vân Thường bên cạnh, Vân Thường lắc đầu, làm hắn phát tiết một chút đi. Bốn người ngẩng đầu nhìn giữa không trung thét giải thanh không ngừng Vân Tích, đều thực đau lòng. Thanh em rốt cuộc ngừng lại, Vân Tích ôm hộp rơi xuống, đi đến Vân Thường bên cạnh, ngẩng đầu nhìn nàng. Vân Thường ngồi xổm xuống đi theo hắn nhìn thẳng, ngươi muốn như thế nào đều được. Vân tích biết Vân thường nói chính là kêu 808 nói linh hồn, đại đại màu tím trong ánh mắt, một giọt một giọt nước mắt khống chế không được chạy xuống tới. Thấu chương xong, Chương 621 lửa dối yêu hoàng, thêm càng. Chương 621 lửa dối yêu hoàng, thêm càng. Này đó thần hầu tộc nhân đều đã mất đi thần trí, liền tương đương với đã không có chính mình tư duy, nói câu không dễ nghe so ngốc tử còn không bằng. Nguyên bản Vân thường nghĩ. Nàng có thể cho bọn hắn luyện chế con rối thân thể, làm cho bọn họ dùng một loại khác phương thức sống lại, chính là hiện tại cho bọn hắn một cái thân thể cũng không có ý nghĩa, cho nên nàng đem quyền quyết định giao cho vân tích. Vân tích không tiếng động khóc một hồi lâu, sau đó lau khô nước mắt, làm phương đông nhan hỏi một chút cái kia còn có thần trí thần hầu linh hồn thể hay không nguyện ý đi theo hắn, nếu nguyện ý hắn sẽ làm vân thường cho hắn luyện chế một cái thân thể làm hắn sống lại. Đến lúc đó tìm được tộc nhân cư trú mà hắn liền có thể đi trở về. Cái kia linh hồn thể nghe song phương đông nhan nói sau lắc đầu, xoay người nhìn những cái đó đờ đẫn tộc nhân linh hồn thể nói, thay ta cảm ơn vương thượng, ta theo chân bọn họ cùng nhau vĩnh viễn bồi vương thượng. Lời này thuyết minh hắn minh bạch vân tích quyết định. Vân tích nghe song phương đông nhan chuyển tố sau, cắn hạ môi, ánh mắt kiên định nói, ngươi yên tâm, các ngươi thủ ta sẽ cho các ngươi báo. về sau các ngươi sẽ trở thành ta một bộ phận cùng ta cùng nhau chứng kiến thần hầu nhất tộc cường đại linh hồn thể gật gật đầu vương thượng không cần cho chúng ta tiếp hận có thể vì tộc nhân lại làm chút cái gì chúng ta cũng coi như vui mừng tuy rằng bọn họ đều không có thần trí nhưng là nếu có thần trí tất nhiên cũng sẽ đồng ý quyết định của hắn vân tích đem hộp bỏ vào nhẫn chữ vật nhẫn chữ vật là vân thường trước kia cho hắn bên trong hắn thích đồ vật vân tích ngự không dựng lên Đứng ở câu hồn trận trên không, đối phương đông nhan gật gật đầu, phương đông nhan giơ tay triệt bỏ câu hồn trận, linh hồn thể đã không có giam cầm mà, khắp nơi phiêu tán khai. Vân tích nhắm mắt lại, đôi tay ruôi khai, lòng bàn tay chiều thượng, rộng mở mở hai trong mắt, màu tím quang mang từ hắn trong mắt bắn ra, sở hữu phiêu tán khai linh hồn thể phản phất bị hấp dẫn giống nhau, đều hướng ánh sáng tím trung tụ tới, từng đạo linh hồn thể dung tiến ánh sáng tím. Một cái thật lớn kim sắc thần hầu hình tượng xuất hiện ở giữa không trung màu tím quang mang bao phủ thần hầu hư ảnh, đương cuối cùng một đạo linh hồn thể, cũng chính là cái kia có thần trí linh hồn thể tiến. Vào sau, thần hầu hư ảnh lập tức phản phất có sinh mệnh giống nhau, mở ra hai tay, hướng lên trời giống lên một tiếng, thật dài cái đôi đảo qua, sở hữu ánh sáng tím đều đi vào hư ảnh bên trong, thật lớn hư ảnh kim quang đại thịnh, theo kim quang thu liễm, thân thể ở thu nhỏ lại, Cuối cùng xúc thành cùng vân tích thân thể lớn nhỏ giống nhau, từ vân tích linh đài hoàn toàn đi vào thân thể hắn chung đi. Đây là thần hầu nhất tộc vương thượng đặc có bản lĩnh, ngưng tụ kim thân, nguyên bản yêu cầu tộc nhân mỗi người cống hiến ra một đạo linh hồn chi lực. Sau đó từ vương thượng ngưng tụ ra kim thân, chính là hiện giờ, vân tích là dùng linh 808 cái tộc nhân hồn phách ngưng tụ ra tới kim thân, lực lượng là từ trước tới nay thần hầu vương trung kim thân cường đại nhất. Chỉ là này kim thân lại làm vân tích cao hứng không đứng dậy. Vân thường nhìn đến vân tích quyết định, cũng thở dài, này đó linh hồn thể mặc dù là có thể chuyển thế trọng sinh bởi vì đã không có thần trí, cũng là ngu dại người, cho nên vân tích dùng mặt khác một loại phương thức làm cho bọn họ lưu tại trên thế giới này. Bởi vì ngưng tụ ra kim thân, vân tích trên người hơi thở lại thay đổi, tu vi tăng cường không nói, hán thân cao cũng rút ra một mảng lớn, hiện tại nhìn qua có 8-9 tuổi lớn nhỏ. Vân Tích cũng không có bởi vì chính mình thân cao cùng tu vi có cái gì vui sướng, rơi trên mặt đất sau, đối Vân Thường nói, "Chủ nhân, ta đi tu luyện." Vân Thường vỗ vỗ vai hắn, "Đi thôi." Lúc này nói cái gì đều là dư thừa, trong lòng bi thương yêu cầu thời gian đi làm nhạn. Nhìn Vân Tích trực tiếp đi tụ linh thụ hạ tu luyện, Vân Diễn nhìn xem chính mình tiểu thân mình thở dài, liền chính mình còn như vậy tiểu. Long Hàn đi tới, vỗ vỗ nhi tử bả vai nói, long tộc thọ mệnh vốn dĩ liền trường nhưng là hóa hình rất quan trọng hóa hình tuổi càng nhỏ chứng minh ngươi tu vi thiên phú càng cao long hà năm tuổi chính là năm tuổi bộ dáng ngươi tam vạn tuế mới ba tuổi bộ dáng biết này ý nghĩa cái gì sao vân diễn lắc đầu ý nghĩa ngươi tu luyện thiên phú so với hắn cường một vạn lần long hà nói vân diễn ngây ngẩn cả người nguyên lai là như thế này vân thường cùng phương đông nhan cũng thực kinh ngạc Nguyên Lai Long Tộc còn có này vừa nói, Vân Hà chính là đã từng Long Tộc đệ nhất dũng sĩ, hắn thiên phú đã rất cường đại, Vân Diễn thiên phú so với hắn cường vạn lần, đây là cái dạng gì thiên phú, khó trách chín vị trưởng lão hợp lực đều không thể giết chết mới sinh ra Vân Diễn. Vân Diễn nghe xong nhà mình cha nói sau, đôi mắt sáng lên, sau đó cũng đi Vân tích bên cạnh tu luyện đi, thiên phú lại hảo cũng yêu cầu nỗ lực. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan, Vân Dung. ấn lam thanh bốn người ra không gian, chuẩn bị đi yêu hoàng nơi vạn cốc lâm. Vừa ra tới, bốn người lập tức nghe thấy được dày đặc mùi máu tươi nói, nơi này là rừng rậm chỗ sâu trong như thế nào có như vậy trọng huyết tinh khí. Bốn người theo huyết tinh khí đi đến, đẩy ra nồng đầm cỏ dại, rộng mở nhìn đến phía trước rất nhiều yêu tộc người ở đánh nhau, rõ ràng chính là chia làm hai phái, lẫn nhau đều hạ tử thủ, tử thương đều thực trọng. Cẩn thận vừa nghe mới hiểu được, Là Hắc Hồ Ly cùng Yêu Hoàng sẽ rách mặt, đoạt vị tranh đấu chiến đã bắt đầu rồi. Bốn người không để ý đến, lạng yên rời đi. Vân Thường lấy ra cựu tiêu lệnh bài cùng Đậu Du liên hệ thượng, Đậu Du chính chờ Vân Thường tin tức, hiện tại yêu tộc quá rối loạn, tuy rằng Yêu Hoàng Hoàng cùng còn tính an toàn, chính là tùy thời đều sẽ bị lan đến gần, đến lúc đó hắn chính là đi theo nào một phương đều không rơi hảo. Thấy Vân Thường rốt cuộc liên hệ hắn, chạy nhanh dò hỏi hắn phải làm như thế nào. Vân Thường dò hỏi một chút Yêu Hoàng tình huống, Đậu Du nói, không phải Hắc Hồ Ly đối thủ, Hắc Hồ Ly đã lại thăng cấp, Tu Vi so Yêu Hoàng cao một bậc, cho nên mới phát động đoạt vị chiến. Tiếc hảo, ngươi làm như vậy. Vân Thường phân phó Đậu Du như thế nào đi làm. Đậu Du gật gật đầu, trong lòng thật cao hứng rốt cuộc phải đi về, thu hồi lệnh bài hắn đi Yêu Hoàng chỗ ở, chuẩn bị lừa dối Yêu Hoàng. Lúc này, Yêu Hoàng chính tâm phiền ý loạn, chính mình Tu Vi không bằng Hắc Hồ Ly. Trước mắt tuy rằng không phân ra thắng bại, nhưng là hắn trong lòng gương sáng giống nhau, nếu cùng hắc hồ ly chính diện đối thượng, chính là chính mình đại bại là lúc. Bậy hạ, đầu đại sư tới. Người hầu bẩm bào nói. Thỉnh hắn tiến bảo. Yêu hoàng nghe nói đầu bơi tới, chạy nhanh nói, có lẽ hắn luyện chế ra cái gì đối chính mình hữu dụng đan dược cũng nói không chừng. Đầu bơi vào tới thi lễ, bậy hạ. Đầu đại sư mau mời ngồi. Yêu hoàng thực nhiệt tình. Đậu du cũng không khách khí ngồi xuống, đánh giá một chút yêu hoàng nói, bệ hạ, gần nhất thế nào. Yêu hoàng thở dài nói, vẫn là bộ răng cũ, tuy rằng tu vi không lùi bước, nhưng là cũng chưa đi đến bước. Đậu du dùng do dự thần sắc nhìn yêu hoàng, lại không ngôn ngữ. Yêu hoàng phát hiện sau lập tức nói, đầu đại sư chính là có nói cái gì muốn nói. Đậu du gật gật đầu nói, thật là có sự kiện tưởng cùng bệ hạ nói, nhưng là lại sợ bệ hạ đa tâm. Có chuyện gì cứ nói đừng ngại, bổn hoàng đối đầu đại sư vẫn là thực tín nhiệm. Yêu hoàng đôi mắt vừa chuyển nói. Đậu du nói, cũng hảo, ta còn là cùng bệ hạ nói một tiếng đi, nếu bệ hạ không tin coi như ta chưa nói quá. Yêu hoàng càng thêm tò mò đậu du muốn nói chính là chuyện gì. Đậu du thanh hạ giọng nói nói, ta trước kia nhận thức một cái y lì thuật, đan thuật đều thực lợi hại nữ tử, vô luận là y y thuật vẫn là đan thuật đều xa xa ở ta phía trên. bệ hạ thân thể trạng ngung mấy năm nay ta lao lực tâm tư cũng tìm không thấy biện pháp giải quyết nhưng là tới rồi nàng trong tay hẳn là chính là một bữa ăn sáng còn có người như vậy yêu hoàng mặt mày đều nhẹ vui mừng này không phải nói chính mình được cứu rồi đích xác bất quá nàng có cái cổ quái chính là chỉ cấp xem thuận mắt người trị liệu hoặc là ngươi trong tay có nàng yêu cầu đồ vật trao đổi cũng có thể nếu không ngươi chính là cho nàng núi vàng núi bạc nàng cũng sẽ không để ý tới ngươi Đậu Du lại nói, có tài người đều sẽ có một ít cổ quái, này có thể lý giải, người này hiện tại ở đâu. Yêu Hoàng chạy nhanh nói, trong lòng lại tưởng, chính mình cái gì bảo bối không có, chẳng lẽ còn thỉnh bất động nàng. Đây cũng là ta cùng bệ hạ nói chuyện này nguyên nhân, nàng tới yêu tộc. Đậu Du thần bí hề hề nói, yêu Hoàng vui sướng nói, nàng ở nơi nào, có không thỉnh nàng tới cấp ta nhìn xem. Đậu Du thở dài nói. đây cũng là ta vì sao nói sợ bệ hạ đa tâm yêu hoàng ngẩn ra lời này ý gì không phải nói nàng có cổ quái sao làm nàng xem thuận mắt giống như không quá khả năng nàng lần này tới yêu tộc là vì một thứ tới đậu du đem để tài hướng chính để thượng dẫn thứ gì làm ngươi như thế kiên kỵ nói thẳng đi yêu hoàng sốt ruột nói đậu du do dự một lát nói bệ hạ chưa muốn thứ ta vô tội ta mới dám nói Nếu ngươi nói như vậy, tất nhiên là ta có đồ vật, ngươi nói ngươi có cho hay không không phải ở ta sao? Ngươi sợ cái gì? Thứ ngươi vô tội là được." Yêu Hoàng thúc dục nói. Đậu Du chạy nhanh nói, "Bệ hạ nói có lý, là ta suy nghĩ nhiều, nàng muốn chính là bệ hạ một giọt tinh huyết." Lời này vừa ra, dược hoàng mặt tức khắc thay đổi, một giọt tinh huyết, nàng cũng thật ra muốn, khó trách Đậu Du như vậy do dự không dám nói ra khẩu. Hắn tổng cộng liền tam tích tinh huyết cấp ra một giọt sẽ không thương mệnh nhưng là sẽ thương tu vi. Bệ hạ, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội, rốt cuộc ta là vô pháp trị liệu bệ hạ thân thể chẳng hướng. Nếu nàng có biện pháp trị liệu, như vậy tất nhiên cũng có biện pháp giúp bệ hạ đem mất đi tu vi bổ trở về. Nói không chừng còn cố ý ngoại kinh hỷ, bệ hạ có thể cùng nàng nói điều kiện, chủ yếu là có thể trị liệu hảo bệ hạ mới là chủ yếu. Yêu tộc trước mắt tình huống đại loạn, tùy thời đều sẽ có biến hóa lớn. bệ hạ vẫn là đèm tu vi tăng lên lên quan trọng đương nhiên đây là ta cá nhân cái nhìn có đồng ý hay không còn muốn xem bệ hạ đậu du lại khuyên bảo vài câu yêu hoàng nhìn hắn một cái ngươi có thể liên hệ thượng nàng đậu du ngượng ngùng nói ăn ngay nói thật là nàng tìm tới ta bởi vì nàng muốn bệ hạ tinh huyết một dọn hỏi ta nhưng có biện pháp nào bắt được ta tưởng việc này đối bệ hạ cũng là một cơ hội liền tới hỏi một chút bệ hạ đậu du như vậy thẳng thắn, tuy rằng cũng là nửa thật nửa giả, nhưng lại yêu hoàng tâm lại thả đi xuống. yêu hoàng ánh mắt chớp động, trong lòng tính ra làm như vậy có đáng giá hay không? một giọt tinh huyết lấy mạng hắn không được, nếu bởi vậy có thể tiếp tục tu luyện tăng lên tu vi, kia chính là rất tốt sự. nếu lại coi đây là điều kiện đưa ra một ít yêu cầu, đánh giá đối phương cũng sẽ đáp ứng. bệ hạ, còn có một chút ta cũng thực lo lắng, cho nên mới hạ quyết tâm tới cùng bệ hạ nói chuyện này. Đậu Du thấy thế chuẩn bị thêm cuối cùng một phen hỏa. Lo lắng cái gì? Yêu hoàng nghe vậy nhìn về phía Đậu Du. Thấu chương xong. Chương 622 tính kế tới. Chương 622 tính kế tới. Đậu Du trong lòng thầm than vân thường đem Yêu hoàng tâm tư tính kế cái này chuẩn, nhưng là trên mặt lại rất trình trọng. Hắn thúi người đi phía trước thấp giọng nói, nếu nàng là vì bệ hạ một dọn tinh huyết mà đến, nhất định sẽ không tay không mà về. Nếu bệ hạ không đáp ứng, Nàng lấy không được tinh huyết, ta lo lắng nàng sẽ tưởng mặt khác biện pháp, rốt cuộc yêu hoàng cũng có thể thay đổi người đương. Đậu du nhỏ giọng ở yêu hoàng bên thai nói. Yêu hoàng nghe vậy trong lòng cả kinh, hắn không có bởi vì đậu du thuyết lời nói lớn mật cùng bất kính mà sinh khí, mà là trong lòng lập tức lạnh thấu. Hắn nhưng không quên chính mình trước mắt tình cảnh, hắc hổ ly như hổ rình ngồi, đã chút nào không che giấu mục đích của hắn, không cần tưởng, năm đó hắc hổ ly dùng đan dược dùng được. chính mình lại chỉ là khống chế không ở chuyển biến xấu tất nhiên là hắn ở đan dược trung động tay động chân bằng không đậu du giống nhau luyện chế ra tới đan dược vì sao chính mình không hảo xử nếu chính mình thật sự bởi vì này một giọt tinh huyết cự tuyệt lần này giao dịch nàng lấy này một giọt tinh huyết vì điều kiện nâng đỡ hắc hồ ly bước lên yêu hoàng vị trí đây là duy nhất biện pháp rốt cuộc tinh huyết chỉ có tự nguyện mới có thể bước ra bên ngoài cơ thể trong phút chốc hắn minh bạch Chính mình ở cái này giao dịch chúng căn bản không có cự tuyệt tư cách, thật muốn chờ hắc hồ ly thượng vị, chính mình chỉ có đường chết một cái, tương đối so chết, một dọn tinh huyết tính cái gì. Hán lập tức nói, ngươi cùng nàng nói, chỉ cần nàng có thể trị liệu hảo ta, một dọn tinh huyết mà thôi, ta cướp. đậu du nhìn yêu hoàng nói, bậy hạ quyết định, không hề suy xét suy xét. Yêu hoàng trong lòng thầm nghĩ, chính mình nơi nào còn có suy xét tư cách ta không chạy nhanh đáp ứng rồi. chờ nhân ra đi tìm hắc hổ ly hắn khóc cũng chưa trâu ngồi khóc đi liền như vậy quyết định ngươi mau chóng mang nàng tới yêu hoàng thực xác định nói đậu du đứng lên nói hảo ta đây liền hồi phục nàng đi yêu hoàng lại gọi lại đậu du nói đậu đại sư nàng nhanh nhất khi nào có thể tới nàng đã đến vạn cốc lâm ta cho nàng đáp lời nàng hẳn là lập tức là có thể tới đậu du nói hảo ngươi mau đi đi yêu hoàng trong lòng vui vẻ Nói như vậy hôm nay chính mình liền có thể được đến trị liệu. Đậu Du xoay người đi ra ngoài, yêu hoàng vây tay một cái một người ám vệ xuất hiện ở trước mặt hắn, đi, đuổi kịp Đậu Du, xem hắn đi chỗ nào. Đúng vậy ám vệ chợt lóe thân không thấy thân ảnh. Đậu Du trực tiếp ra hoàng cung, đi vào vạn cốc lâm nhất náo nhiệt chợ thượng, bởi vì hắc hồ ly cùng yêu hoàng chi gian tranh đấu, vạn cốc lâm tuy rằng còn không có bị lăn đến, nhưng là chợ người trên đã thiếu rất nhiều. Đậu Du trực tiếp đi vào một nhà khách điếm, ở trong khách sạn gặp được vân thường bốn người. Cô ý không kiên rẻ người nào, trực tiếp đem yêu hoàng đáp ứng rồi nàng điều kiện sự nói. Vân thường rất cao tâm nói lời cảm tạ, bảo đảm cấp yêu hoàng hảo hảo trị liệu, không cho hắn có bất luận cái gì tu vi tổn thất. Đậu Du ngàn ân vạn tạ, lập tức mang theo vân thường bốn người tiến cung đi. Ám vệ thấy thế trước một bước về tới hoàng cung, đem nhìn đến nghe được cùng yêu hoàng hội báo. Yêu Hoàng tâm lúc này mới bông xuống, ít nhất Đậu Du không lừa hắn. Lúc này, Đậu Du cũng mang theo Vân Thường bốn người vào cung. Yêu Hoàng vừa thấy đến Vân Thường kinh diễm qua đi mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Đậu Du trong miệng nàng như thế tuổi trẻ, nàng thật sự có thể trị liệu hảo tự mình tu luyện tệ nạn. Vân Thường vừa tiến đến liền nhìn Yêu Hoàng trạng thái, lúc ấy chính mình làm hát hồ ly cấp Yêu Hoàng đan dược đích xác động tay động chân, chỉ có thể làm hắn tu luyện tà công tệ nạn không hề nghiêm trọng. Nhưng là vô pháp giống Hắc Hồ Ly như vậy hoàn toàn hảo, bổn ý là tưởng khơi mào yêu tộc bên trong tranh đấu, suy yếu yêu tộc thực lực, chính là không thể tưởng được hôm nay còn sẽ bài thượng cái này công dụng, một công đôi việc, đã có thể bắt được yêu hoàng tinh huyết, lại có thể tăng lên yêu. Hoàng cung Hắc Hồ Ly chi gian tranh đấu, yêu tộc tưởng bình tĩnh đều không thể. Bốn người thấy yêu hoàng chỉ là cùng xuống tay, yêu hoàng tuy rằng trong lòng không vui, nhưng là cũng biết bốn người này hắn không thể trêu vào. Dám đến yêu tộc đã nói lên bọn họ căn bản không sợ hãi chính mình Xin hỏi vài vị như thế nào xưng hô Yêu Hoàng ngữ khí rất là khiêm tốn Vân Thường Chỉ có Vân Thường trả lời hắn nói Yêu Hoàng nhìn mắt một thân hàn khí phương đông nhan cùng cười nhạt Vân Dung Còn có thần sắc nhẹ nhàng lớn lam thanh ho nhẹ một tiếng Che giấu chính mình xấu hổ Vân Đại Sư thật sự có thể trị liệu hảo ta tệ nạn Đương nhiên, này không phải cái gì Đại Sư Vân Thường thực đạo nhiên nói, nay khinh phiêu phiêu ngữ khí lại làm yêu hoàng trong lòng có đế. Hán thực trịnh trọng nói, một khi đã như vậy, vân đại sư khi nào bắt đầu cho ta trị liệu? Tự nhiên là bắt được ta muốn đổ vật sau. Vân Thường cao ngạo dơ lên chính mình tiểu cảm. Yêu hoàng đôi mắt co rụt lại, vân đại sư muốn trước bắt được đổ vật. Đây là tự nhiên, đây chính là ở ngươi yêu tộc địa bàn thượng, ta không trước bắt được đổ vật, như thế nào có thể yên tâm trị liệu? Vân thường một bộ theo lý thường hẳn là biểu tình. Yêu hoàng lại do dự, hắn nguyên bản là tưởng trước làm vân thường trị liệu hắn, xác định y hề hảo sau, lại cho nàng một giọt tinh huyết, chính là trước mắt vân thường muốn trước bắt được tinh huyết, cái này làm cho hắn trong lòng không đế. Chính mình tinh huyết rốt cuộc không phải mặt khác đồ vật, là không thể tái sinh, nếu vân thường lừa chính mình, kia đã có thể vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chính là tựa như chính mình giống nhau, đối phương đồng dạng không tin chính mình. Nếu chính mình không đáp ứng, Vân thường khẳng định không cho chính mình trị liệu, đáp ứng chính mình lại không yên tâm, hắn đem ánh mắt đầu hướng Đậu Du, hy vọng Đậu Du có thể cho hắn nói nói tình. Đậu Du lập tức hiểu ý nói, Vân Đại Sư, ngươi xem, mất đi một giọt tinh huyết bệ hạ tu vi sẽ lùi lại, có thể hay không trước cho bệ hạ trị liệu, đích sắc hảo, lại làm bệ hạ lấy ra này một giọt tinh huyết, như vậy, bệ hạ tu vi tổn thất sẽ thiếu chút. Yêu Hoàng cảm thấy Đậu Du hôm nay nhìn đặc biệt thuẫn mắt, chờ mong nhìn về phía Vân Thường. Vân Thường xua xua tay nói, không được, ta cần thiết nhìn đến đồ vật mới ra tay trị liệu, bất quá ta có thể cho bệ hạ một quả thần cấp phục linh đan, bảo đảm bệ hạ tu vi sẽ không lùi lại. Yêu Hoàng vốn dĩ nghe được Vân Thường cự tuyệt, sắc mặt có chút không tốt, nhưng là nghe xong Vân Thường nói, đôi mắt lại sáng ngời, thần cấp phục linh đan A, này thuyết minh nàng là thần cấp đan sư, ta thiên A. Khó trách Đậu du đối nàng như vậy cung kính, nguyên lai nàng là thần cấp đan sư, như vậy nàng khẳng định có thể trị liệu hảo tự mình. Nói như vậy chính mình cũng không có gì hảo lo lắng. Vân Đại Sư quả nhiên sàng khoái, liền như vậy định rồi đi, Vân Đại Sư yêu cầu bao lâu thời gian. Yêu hoàng tức khắc đầy mặt tươi cười nói. Vấn đề của ngươi một quả đan dược là có thể giải quyết, chỉ cần các ngươi đem ta yêu cầu dược thảo chuẩn bị đầy đủ hết, 15 phút thời gian là đủ rồi. Vân thường nói thực tùy ý. Yêu hoàng chấn kinh rồi, 15 phút nàng là được. Vân đại sư yêu cầu cái gì dược thảo? Yêu hoàng chạy nhanh hỏi. Lấy giấy bút tới. Vân thường nói. Yêu hoàng khoát tay, lập tức có người đưa tới giấy và bút mực. Vân thường để bút viết xuống yêu cầu dược thảo cùng liều thuốc. Yêu hoàng vừa thấy, mặt khác dược thảo còn hảo. Tuy rằng chân quý nhưng cũng không phải khan hiếm. Chính là này mời cái yêu mị trái cây là có ý thứ gì? Dùng như thế nào nhiều như vậy? Đậu du mới dùng một quả yêu mị trái cây không phải sao? Vân Đại Sư, này yêu mị trái cây như thế nào yêu cầu nhiều như vậy? Yêu Hoàng Do Dự một chút hỏi. Ngươi phía trước hẳn là dùng quá yêu mị trái cây đan dược, nguyên bản ngươi tệ nạn một quả yêu mị trái cây luyện chế ra đan dược là được, chính là ngươi dùng đan dược bị người động tay chân, hiện tại chẳng những muốn y thì hảo ngươi tệ nạn, còn muốn giải trừ kia cái đan dược đối với ngươi thân thể tạo thành hậu quả. Mười cái yêu mị trái cây đã là thấp nhất lượng, ta cũng biết yêu mị chân quý, nhưng là đây là không có biện pháp, ta sẽ làm cho bệ hạ mặt luyện chế đăng dược, sẽ không tư nuốt yêu mị trái cây. Vân thường sắc mặt không vui giải thích nói, giống như bởi vì yêu hoàng hoài nghi không cao hứng. Yêu hoàng nghe vậy chạy nhanh nói, ta không phải không tin vân đại sư, chỉ là tò mò. Dứt lời hắn lập tức đem dược đơn đưa cho đậu du, làm hắn đi đem mặt khác dược thảo đều chuẩn bị tốt lấy tới. Đậu Du cầm phương thuốc rời đi, chỉ chốc lát sau liền đã trở lại, đem dược thảo lấy về tới, lại còn có rất tinh tế chuẩn bị hai phân. Yêu hoàng tay vừa động, 10 cái yêu mị trái cây xuất hiện ở trên bàn, tuy rằng thực thì đau, nhưng là có thể trị liệu hảo tự mình cũng đáng. Hảo lúc sau chính mình cũng dùng không đến yêu mị trái cây, cho nên vân thường dùng nhiều ít đối chính hắn đến là không có gì tổn thất. Vân thường nhìn mắt dược thảo, gật gật đầu nói, ân, có thể. Sau đó lấy ra một cái trống không bình ngọc cùng một quả thần cấp phục linh đan đặt ở trên bàn nhìn yêu hoàng, yêu hoàng biết nàng là chờ chính mình cho nàng một dọn tinh huyết. Yêu hoàng hít sâu một hơi tuy rằng luyến tiếc nhưng là cũng không có biện pháp, hắn từ giữa mày bước ra một giọt tinh huyết, rơi vào bình ngọc trùng, trên người hơi thở tức khắc hể vải đi xuống, tu vi nhanh chóng lùi lại, hắn chạy nhanh đem phục linh đan nuốt vào, đan dược một chút bụng, tổn thất tu vi liền bắt đầu khôi phục lên, hắn trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Thần cấp đan dược quả nhiên bất phàm. Vân thường lưu loát đem bình ngọc đắp lên thu lên, tay ngọc vung lên, vạn vật đỉnh liền từ trong không gian ra tới. Vân thường đem một phần dược thảo cùng 10 cái yêu mị trái cây cùng nhau ném vào vạn vật đỉnh chung, dùng tinh thần lực bao vây vạn vật đỉnh bắt đầu luyện đan. Kỳ thật yêu mị trái cây nàng chỉ cần một quả, mặt khác chín cái đương nhiên là tính kê yêu hoàng, vạn vật đỉnh sẽ cho nàng lưu lại chín cái. Yêu hoàng thiếu chút nữa kinh rất cảm. Luyện đan là cái dạng này sao? Toàn bộ đều ném vào đi. Lại còn có không có ngọn lửa. Như vậy được không? Mặt Khắc Dược Thảo hắn đến là không đau lòng, mấu chốt là yêu mị trái cây hắn chính là lấy không ra 10 cái tới. Hắn nhìn về phía Đậu Du, Đậu Du gật gật đầu, hắn minh bạch, hiển nhiên vị này Vân đại sư chính là như vậy luyện đan. Hắn vô vô ngực. làm chính mình bình tĩnh lại, an tâm chờ đợi, nàng không phải nói 15 phút là có thể hảo sao? Chính mình liền nhìn xem như vậy luyện ra đan dược là cái dạng gì. Hắn ánh mắt dừng ở vạn vật đỉnh thượng, như vậy dược đỉnh hắn cũng lần đầu tiên gặp qua, đậu du đan lô hắn gặp qua, dùng dược đỉnh luyện đan hắn cũng là lần đầu tiên thấy. Nói ngắn lại, vân thường vị này thần cấp đan sư nơi trốn lộ ra không giống người thường. 15 phút thời gian vào lúc này đối với yêu hoàng lại trở nên rất dài, đưa dược đỉnh trung phiêu ra đan hương, dược đỉnh cái nắp mở ra, Một quả bánh bạch đan dược bay ra tới khi, cùng lúc đó, lôi kiếp theo tới. Yêu Hoàng lập tức đứng lên, quả nhiên là thần cấp đan dược, bảng không sẽ không đưa tới lôi kiếp. Từng đạo lôi kiếp đánh xuống tới, đan dược quang mang càng ngày càng thịnh. Chín đạo lôi kiếp lúc sau, đan dược dừng ở vân thường trong tay. Yêu Hoàng kích động xem cùng vân thường trong tay đan dược, hận không thể lập tức ăn xong đi. Vân thường cũng không rất hắn ăn uống, trực tiếp đem đan dược đưa cho hắn. Thấu chương xong. Chương 623 nị Vai nị Vai Chương 623 nị Vai nị Vai Yêu hoàng tiếp nhận tới không cần suy nghĩ trực tiếp bỏ vào trong miệng, đây chính là lịch quá kiếp thần cấp đan dược A, khẳng định so Hắc hồ ly an đầu du luyện chế đan dược hiếu thắng rất nhiều lần. Hắn nào biết đâu rằng kia cũng là vân thường luyện chế. Đan dược nhập khẩu, hoặc nhập trong bụng, yêu hoàng liền cảm giác được thân thể biến hóa, hắn kinh hỉ thần sắc đã thuyết minh đan dược hiệu quả. Vân thường đạm nhiên thu hồi vạn vật đỉnh, nhìn đến vạn vật đỉnh trên người lập loè quan mang, nàng biết, nó khoảng cách hóa hình lại tiến thêm một bước. Ha ha ha! Yêu hoàng đắc ý cười ha hả Hắn chẳng những ý gì hảo trên người tệ nạn tu vi còn tân chức một bậc, quan trọng nhất hắn còn có lại đột phá cảm giác, hắc hồ ly hiện tại tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Vân thường bình tĩnh đứng lên, giao dịch đặt thành, cáo tử. Yêu hoàng lúc này mới xấu hổ đỉnh chỉ cười to. Vân Đại Sư đi thong thả. Kỳ thật hắn rất muốn lưu Vân Thường ở yêu tộc, chính là hắn biết chính mình cái này yêu hoàng thân phận còn nhập không được Vân Thường mắt, lưu không dưới một cái thần cấp đan sư, cho nên chỉ có thể cung kính tặng người rời đi. Lúc này, Đậu du đuổi tới Vân Thường bên cạnh nói, Vân Đại Sư, phía trước ngài nói còn tính toán sao. Tự nhiên, Vân Thường ứng tiếng nói. Đậu du tức khắc cười, xoay người đối yêu hoàng nói, bậy hạ thân thể đã hảo. Ta lại lưu tại yêu tộc cũng không có gì ý nghĩa, phía trước vân đại sư đáp ứng ta đi theo bên người nàng học tập y y thuật, đậu du này liền cùng bệ hạ từ biệt. Yêu hoàng ngần ra, đậu đại sư phải rời khỏi yêu tộc. Đậu du thở dài, bệ hạ cũng biết ta ở yêu tộc hiện tại thân phận thực xấu hổ, rốt cuộc lúc trước là hắc yêu vương mang ta trở về, hiện giờ hắn phản bội bệ hạ, ta lại không thể làm cái gì bất nhân bất nghĩa sự, cho nên rời đi là lựa chọn tốt nhất. mong rằng bệ hạ thành toàn. yêu hoàng ngẩn ra, suy tư một lát nói, cũng hảo, chờ về sau yêu tổ ổn định xuống dưới hoan lên đầu đại sư lại trở về. hắn như vậy quyết định không phải hắn bao lớn độ, là bởi vì đậu du là vân thường muốn mang đi người, hắn chính là muốn ngăn cũng không thấy thả có thể ngăn lại, còn không bằng hào phóng thả người đi. quan trọng nhất chính là hiện tại chính mình cũng không cần đậu bơi. đa tạ bệ hạ. đậu du thi lễ gót vân thường rời đi. Trên phi thuyền, Ấn Lam Thanh nhún nhún vai nói, còn tưởng rằng yêu tộc sẽ rất khó giải quyết đâu, không thể tưởng được liền các ngươi hai cái làng khấu, dễ dàng như vậy liền bắt được yêu hoàng tinh huyết. Vân Dung cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, Vân Thường cười cười nói, này thật đúng là ít nhiều đậu du. Đậu du ha ha cười nói, vẫn là ngươi nha đầu này quỷ tinh linh, phía trước liền làm chuẩn bị. Chúng ta đừng cho nhau khích lệ, chúng ta muốn đi phủ tộc, ngươi đi vào ta trong không gian tu luyện đi. Cửu tiêu chung ngươi tu vi trước mắt là thấp nhất, hơn một tháng sau chúng ta liền phải đi thiên linh đỉnh, ngươi tu vi đi liền lót đế đều không đủ trình độ. Vân Thường đối Đậu du nói, Đậu du mặt già đỏ lên, ta thành kéo chân sau. Vân Thường cười cười, như thế nào sẽ, ngươi nếu muốn luyện đan tự nhiên liền không có như vậy nhiều thời gian tu luyện, chúng ta cửu tiêu cái dạng gì người có bản lĩnh đều yêu cầu, nhưng là tu vi cũng rất quan trọng. Ta nhưng không hy vọng cửu tiêu người ở thiên linh đỉnh bị người tùy ý khi dễ. Đậu Du nói, hảo, ta tu luyện đi. Vân Thường đem cửu tiêu người đều có chiến bảo, phi thuyền, hộ tâm kính đều cho hắn, sau đó trực tiếp đem hắn ném vào huyện trong tháp rèn luyện đi. Ấn Lam thanh mắt thèm nói, Vân Thường ngồi muội, nếu không ngươi đem ta cũng ném vào huyện tháp đi như thế nào. Vân Thường chừng hắn một cái, ngươi là muốn hủy hoại ta huyễn tháp. huyễn tháp không phải thần khí sao. Ta mới chân thần cảnh như thế nào liền sẽ hủy hoại nó? Ấn Lam Thanh khó hiểu hỏi. Ta cấp bậc thấp bái, hiện tại còn không cho phép chân thần cảnh phía trên người đi vào rèn luyện. Đây cũng là vân thường vừa mới đem đậu du ném vào đi sau mới biết được, nguyên lai huyện tháp có thể rèn luyện cái gì cấp bậc người cùng nàng tu vi có quan hệ. Phía trước sở dĩ không thấy ra tới, là bởi vì ở huyện trong tháp, chân thần cảnh dưới đều là cấp thấp tu vi. Hiện tại muốn chân thần cảnh người đi vào rèn luyện nàng chính mình tu vi liền phải đạt tới hư không kính mới được. Ấn lam thanh nghe vậy chỉ có thể game over. Yêu tộc như thế nào náo nhiệt vân thường đều không có tâm tình để ý tới, chứ làm cho bọn họ loạn đi thôi. Chờ xác định thần hầu nhất tộc diệt tộc họa theo chân bọn họ đích xác có quan hệ, lại làm vân tích thân thủ tới báo thủ. Hiện tại nàng phạm sầu chính là phụ tộc hành trình, nàng mục đích là phụ tộc vương thượng tinh huyết một dọn. chính là phụ tộc vương thượng là Úc thanh vũ a nàng cũng không hạ thủ được a phương đông nhan biết nàng tâm tư đi lúc sau lại nói hiện tại nghĩ nhiều cũng vô dụng hắn đến là không đau lòng Úc thanh vũ một giọt tinh huyết nhưng là hắn không hy vọng vân thượng ấy náy, xem ra phụ tộc hành trình mới là khổ sở nhất một quan vân thượng gật gật đầu trực tiếp vào trong không gian từ vân xuyên tước phụ nơi nào đem nhi tử ôm trở về đặt ở trên giường nhìn nhi tử ngủ đến hô hô tiểu bộ dáng Vân thường trong mắt xẹt qua một mặt nhu hòa quan mang, vươn ra ngón tay ở nhi tử khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng chạm chạm, phương đông cẩm chép chép miệng, khuôn mặt nhỏ hướng vân thường trên tay cọ cọ, rửa tay nàng tiếp tục ngủ. Vân thường nằm nghiêng ở trên giường, là lướt hấp dẫn đường con ánh vào phương đông nhan trong mắt, mắt phượng tối sầm lại, nhi tử mau hai tháng, thường nhi thân thể đã không thành vấn đề đi. Hắn ở vân thường phía sau ngồi xuống. Thon dài tay đem nàng một đầu như tơ như lụa tóc đẹp hợp lại ở trong tay phong tới một bên, túi người ở vân thường bên thai nói, thường nhi. Nay một tiếng có chút ám vách kêu gọi, làm vân thường lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, mặt nàng đỏ lên, nhẹ giọng nói, nhi tử ở đâu. Phương Đông Nhan ý niệm vừa động hai người liền xuất hiện ở phương Đông Nhan không gian trong cung điện trên giường lớn, chìm nổi nhận thấy được hai người tới, lập tức hưng phấn chạy tới, vừa tới đến tầm cung cửa. Đã bị phương đông nhan trực tiếp đem hắn cấp ném tới vân thường trong không gian, lạnh lùng nói, xem trọng ta nhi tử. Chim nổi có chút không rõ nhìn trước mắt không quen biết địa phương, ánh mắt dừng lại ở trên giường ngủ đến hô hô phương đông cẩm trên người. Chủ nhân không gian liền không có hắn không biết địa phương, hắn thực xác định cái này địa phương hắn không có tới quá, tuy rằng hắn rất muốn ra khỏi phòng nhìn xem nơi này là chỗ nào, nhưng là phương đông nhan mệnh lệnh hắn không dám cãi lời. Hơn nữa hắn thực thích cùng Phương Đông cẩm đại ở bên nhau, liền nhảy lên giường, ngồi sổn Phương Đông cẩm bên cạnh, trứng mắt hai cái mắt to nhìn hắn. Vân Thường hết trôi nói rồi, người này thật là, cư nhiên làm chìm nổi đi xem hài tử, cũng mẹ hắn nghĩ ra được. Phương Đông nhan túi người đem Vân Thường vây ở hắn hai tay gian, mắt Phượng Trung nồng đậm tình dục tràn ngập mở ra, mê hoặc thanh âm ở Vân Thường bên thai vang lên, thường nhi, lúc này không ai quấy dậy chúng ta. Hai đoá dạng mây đỏ bay lên Vân Thường khuôn mặt, nhưng nàng cũng biết từ chính mình mang thai tới nay, Phương Đông Nhan liền chịu đựng, có thể nhận đến bây giờ đã là dựa vào hắn siêu cường nghị lực. Rồi tay hoàn thượng hắn cổ mặt mày mỉm cười nói, ngươi đây là dữ Ngưu hảo. Vẫn luôn vội thường nhi cũng chưa thời gian lý ta. Phương Đông Nhan ủy khuất nói, Vân Thường phụt một tiếng bật cười, người này như thế nào cùng bị ủy khuất tiểu tức phụ giống nhau, kinh diễm miệng cười làm Phương Đông Nhan rốt cuộc nhịn không được. Túi đầu hôn lấy nàng cặp môi thơm, dùng sức hút dẫn một chút. Vân Thường đau hô một tiếng, giận hắn liếc mắt một cái, chính là như vậy liếc mắt một cái. Đối với lúc này Phương Đông Nhan tới nói kia chính là có trí mạng lực hấp dẫn. Tức khắc, toàn bộ phòng xuân ý tràn ngập mở ra. Phi thuyền rời đi yêu tộc, trực tiếp phi hành ở biển sao trùng, buôn phủ tộc bay đi. Đây là Phương Đông Nhan làm, tuy rằng sẽ rách không gian đi phủ tộc càng mau chút. Nhưng là vân thường bị phương đông nhan khi dễ ngủ không tỉnh, chủ yếu là tỉnh lại sẽ bị khi dễ ngủ đi qua, phương đông nhan là thật sự tưởng cùng nàng hảo hảo nị oai nị vai, cho nên, liền lựa chọn cười phi thuyền đi phụ tộc. Ấn lam thanh cùng vân dung hai cái không thành thân người, ngay từ đầu không minh bạch hắn có ý tứ gì, chính là liên tiếp ba ngày không thấy được vân thường, mà phương đông nhan mỗi lần xuất hiện đều thần thanh khí sảng bộ dáng hai người lại không hiểu cũng minh bạch có ý tứ gì. Đồng thời dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Phương Đông Nhan, Phương Đông Nhan bình tĩnh liếc hai người liếc mắt một cái, chờ các ngươi tìm được người yêu nhìn xem còn có thể hay không dùng như vậy ánh mắt xem ta. Hai người một nghẹn, sáng suốt dịch mở mắt không xem hắn. Mà Phương Đông Nhan tắc thông thả ung dung hồi trong không gian đi, hắn rất bận, vội vàng cấp nhi tử nấu cơm, quan trọng nhất thường nhi muốn tỉnh. Vân thường không biết là lần thứ mấy tỉnh lại sau nhìn đến trước mắt phóng đại Tuấn Nhan không cần suy nghĩ đẩy ra. Phương Đông nhan lại thấu lại đây, Thường Nhi. Ta muốn rời giường. Vân Thường ôm chăn, cảm giác còn có chút buồn rủn eo cùng chân kháng nghị nói. Phương Đông nhan cười, hảo, ta cấp Thường Nhi nấu cháo nướng cá.